341 chữ thiên đệ nhất hảo tiện nhân. Đêm khuya giờ tí, Phong Thanh nguyệt minh, thuyền hoa chậm rãi xuyên qua Lạc Thủy thành. Nghe được Như Yên hai chữ, Diệp Linh thần sắc khó hiểu, tên này, người mua là cái nữ nhân. Nhan cô nương cười duyên, không sai. Tên gọi Như Yên, vẫn là họ Như danh Yên. Diệp Linh hỏi lại. Họ Như, Nhan cô nương nói. Dòng họ này nhưng thật ra không thường thấy. Diệp Linh hơi hơi nhíu mày, không biết Nhan tỷ tỷ có không cung cấp càng nhiều tin tức. Bảng giá tùy tiện khai. Ta nói, chỉ nói cho ngươi người mua tên, mặt khác, chính mình đi tra. Ta tin tưởng, ngươi có thể tra được. Nhan cô nương đồ đỏ tươi sơn móng tay ngón út ở trong chén rượu nhẹ nhàng rào rào, rồi sau đó giơ tay dùng to rộng ống tay háo che mặt, uống một ngụm, gật đầu, rượu không tồi. Dùng tay thử độc, là cẩn thận người. Hảo! Diệp Linh gật đầu, ta còn có một cọc sinh ý, tưởng cùng nhan Tỷ Tỷ nói. Nói đến nghe một chút. Tiểu sinh ý nói ta nhưng không tiếp nga nhan cô nương cười nói ta muốn mua cá nhân đầu diệp linh ý cười ôn nhu nhan cô nương đấy mắt hiện lên một tia dị sắc nga lấy diệp muội muội thực lực còn có mạc sĩ linh làm sư phụ muốn nào viên đầu người không dễ dàng một hai phải tiêu pha tới mua đâu nhan tỷ tỷ xem trọng ta hơn nữa ta phải về nhà mang hài tử có thể sử dụng tiền giải quyết hà tất chính mình động thủ đâu diệp linh hỏi lại nhan cô nương gật đầu nói có lý Không biết ngươi muốn, là nào viên đầu người. Nhan tỷ tỷ nhận thức, chính là vị kia Nam huynh. Diệp Linh cười như không cười mà nói. Nhan cô nương phụt một tiếng cười, các ngươi không phải quen biết đã lâu sau. Này lại là chơi nào vừa ra. Thượng một ván hắn chấp cờ, ngươi muốn hỏa nhau một thành. Ta không thời gian dỗi cùng hắn chơi, ta muốn hắn chết. Diệp Linh ý cười chuyển đạo, thiệt tình. Tuy rằng ta là cái người làm ăn. Bất quá ta trước nay chỉ tiếp chính mình cảm thấy hưng thu sinh ý Diệp mội mội cho ta một cái lý do. Nhan cô nương lười biếng mà nằm nghiêng xuống dưới, một tay chống cảm, nhìn Diệp Linh nói. Bởi vì, hắn thân thủ giết chết Thanh Vũ. Diệp Linh nói. Nhan cô nương ánh mắt lại lần nữa dừng ở tống Thanh Vũ trên người, cười nhạt một tiếng. Diệp muội mội, ngươi không phải là muốn nói cho ta, Thanh Vũ mỹ nhân là cái quỷ hồn đi. Có thể nói như vậy. Diệp Linh khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua tống Thanh Vũ, than nhỏ một tiếng nói. Nghĩ đến Nhan tỷ tỷ biết chuyển sinh cổ loại đồ vật này. Nhan cô nương nghe được Diệp Linh ám chỉ, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, đôi mắt sâu thẳm mà nhìn nàng, "Ngươi là tưởng nói, ngươi vị này mỹ nhân sư huynh là mượn cổ trọng sinh người?" "Ta là tưởng nói, vị kia nam huynh giết chết ta sư huynh thân thể, cùng Thanh Vũ hồn phách, vì thế, ta sư huynh biến thành hiện tại Thanh Vũ." Diệp Linh nhìn Nhan cô nương nói. Nhan cô nương nhìn chằm chằm Tống Thanh Vũ mặt, "Ngươi nguyên lai là người phương nào?" Tống Thanh Vũ thần sắc nhàn nhạt mà lắc đầu, Ngươi không quen biết. Này biến hóa không phải ngươi muốn. Nhan cô nương hỏi. Nguyên lai thanh vũ là ta tốt nhất huynh đệ, cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh ra, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chỉ là bởi vì người nào đó dưỡng cổ thí nghiệm, giết chết chúng ta hai người. Tống thanh vũ nói. Biến thành một người khác cảm giác như thế nào. Nhan cô nương nhìn tống thanh vũ ánh mắt sáng quắc hỏi. Tống thanh vũ lắc đầu, phi ta mong muốn, như đi trên băng mỏng. Đúng không nhan cô nương cười, cái này lý do. Nhưng thật ra rất thú vị, bất quá này cọc sinh ý, ta tiếp không được. Vì sao? Diệp Linh hỏi. Ta thực thích Diệp mội mội thẳng thắn thành khẩn, nhưng ta gần nhất vội vàng đâu, đối giết người chuyện này, không nhiều lắm hứng thú. Nhan cô nương lắc đầu, tối nay sự, dừng ở đây, chờ mong cùng Diệp muội mội lần sau gặp gỡ, còn có thanh vũ Mỹ nhân nhi, chúng ta sẽ tái kiến. Dứt lời, hồng ảnh phiên phi, nhan cô nương đã từ Diệp Linh trước mặt biến mất bóng người. Diệp Linh ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Thần sắc nhàn nhạt mà nói, sư phụ, trở về đi. Mạc sĩ Linh huyệt thần, những mày, thế nào? Ta liền nghe được một cái như yên, tên này cũng không có gì hiếm lạ, thiên hạ to lớn, đi đâu mà tìm. Diệp Linh lắc đầu, sư phụ đừng lo lắng, ta biết như yên là ai, cũng biết nàng ở nơi nào. Mạc sĩ Linh chừng lớn đôi mắt, ngươi nhận thức hắn nói cái kia như yên. Không tính nhận thức, biết, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cùng người. Diệp Linh nói, nàng không ở bên này, ở một cái khác địa phương. Nơi nào? Chúng ta hiện tại liền đi. Mạc sĩ Linh cấp khó giàn nổi. Diệp Linh than nhỏ, sư phụ, người nọ nói, không thể tin. Mạc sĩ Linh thần sắc cứng đở, có ý tứ gì? Hắn ở nói hiệu nói vượng. Chỉ có một tên, không có chứng cứ chứng minh là thật là giả. Diệp Linh nói, nói hiệu nói vượng, không phải không có khả năng. Dùng cái gì thấy được? Ngươi cảm thấy có cái gì vấn đề? Mạc sĩ Linh khó hiểu. Hắn vẫn luôn ở nơi tối tăm nghe diệp linh cùng nhàn cô nương ngươi tới ta đi trung gian còn đem tống thanh vũ kéo vào tới nói như vậy nói nhiều nghe tới ở trung thực hòa hợp ta mang thanh vũ tới chính là vì xác định một sự kiện diệp linh như suy tư gì chuyện gì bác sĩ linh cảm giác đầu góc không quá đủ dùng lần đầu gặp mặt ta liền cảm thấy vị kia nhàn cô nương là cái muốn làm nữ nhân nam nhân tối nay từ hắn đối thanh vũ thái độ cùng ngôn ngữ có thể xác định chính là như thế diệp linh nói bác sĩ linh thần sắc trắng ghét kia hắn đem chính mình thiến không phải được rồi. Đầu góc có bệnh. Diệp Linh khẽ lắc đầu, sư phụ, hắn chỉ là cùng chúng ta bất đồng, không phải có bệnh. Hắn đôi chính mình giới tính nhận chi có vấn đề, có thể là trời sinh, cũng có thể là hậu thiên bị cái gì kích thích. Chỉ cần không thương tổn người khác, hắn tưởng biến thành cái gì đều là hắn tự do, không gì đáng trách. Nhưng hiện giờ thực hiển nhiên, từ hắn cùng sở minh trạch giao dịch dữ liệu, hắn đôi chuyển sinh cổ cũng không kinh ngạc, có thể xác nhận một sự kiện, hắn muốn dùng chuyển sinh cổ. Trọng sinh ở một nữ nhân trên người, hoàn toàn biến thành hắn tưởng trở thành cô nương. Mạc sĩ Linh hung hăng như mày, này đều cái gì lung tung rối loạn sự. Sao có thể đâu. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, bất quá thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, chỉ là chúng ta không hiểu, không đại biểu sẽ không tồn tại. Diệp Linh nói, kia này cùng ngươi hoài nghi hắn ở người mua sự tình thượng nói dối có quan hệ gì. Mạc sĩ Linh cũng không để ý cái gì chuyển sinh cổ, cũng mặc kệ cái kia họ nhàn có phải hay không biến thái hắn duy nhất mục đích là tìm được mặc sĩ phong ta đã ám chỉ thật sự rõ ràng chúng ta biết chuyển sinh cổ có dưỡng cổ yêu cầu dược liệu thậm chí có cổ phương làm hắn tùy tiện đề điều kiện nhưng hắn hoàn toàn không có hứng thú chỉ có thể thuyết minh một sự kiện hắn ở về chuyện này thượng đã có một cái hợp tác đồng bọn diệp linh nói tống thanh vũ thần sắc khẽ biến tiểu diệp ngươi là nói sở minh trạch nhang cô nương biết chuyển sinh cổ hẳn là nhìn thấy sở minh trạch phía trước bán đi phong sư huynh loại sự tình này Bản thân liền cùng cổ thuật nhắc lên quan hệ. Ta tưởng từ trong tay hắn mua tới lại bán ra người, tuyệt đối không ngừng phong sư huynh một cái. Tựa như A hành mẹ đẻ thượng con được nàng nguyên bản vị hôn phu cho nàng chuẩn bị một cái cùng sinh người coi như lễ vật. Có một đám người, đem sống sờ sờ người coi như có thể bán hàng hóa, mua trở về hoặc là làm thực nghiệm, hoặc là lưu trữ dự phòng. Này tuyệt đối không phải cái lệ. Diệp Linh nói, cái kia nhan cô nương, có thể hay không cùng ngu già có quan hệ tống thanh vũ như mày diệp linh gật đầu có khả năng nhưng ta có lý do hoài nghi hắn hiện tại cùng sở minh trạch còn có giao dịch nếu sở minh trạch dược liệu có thể mời đặng hắn đối ta ra tay vì sao ta nhắc tới dược liệu hắn liền hỏi cũng không hỏi ta nói muốn mua sở minh trạch đầu người hắn đối với ngươi trải qua rất có hứng thú lại vẫn là cự tuyệt ta tưởng hắn cùng sở minh trạch vô cùng có khả năng đã đạt thành đồng minh sở minh trạch có chúng ta cũng có Vì cái gì hắn nhất định phải cùng sở minh trạch hợp tác? Mạc sĩ Linh khó hiểu. Bởi vì hắn cuối cùng muốn đổ vật, chúng ta cấp không được. Diệp Linh lắc đầu, đơn giản tôi nói, hôn hát đạo, cũng không thích cùng chúng ta này đó thế nhân trong mắt chính đạo nhân sĩ làm bằng hữu, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Hắn cùng sở minh trạch đều là vì đạt được mục đích không từ thủ đoàn người, nhưng chúng ta không phải. Kia như yên sự, liền không thể nào là thật sự. Mạc sĩ Linh ánh mắt buồn bã hắn nếu là cùng sở minh trạch đến một đường lại cái gì đều không cần liền chịu nói cho chúng ta biết tin tức ta đoán có tám phần là giả diệp linh nói kia hắn vì cái gì muốn nói như yên đâu sở minh trạch hẳn là không biết như yên người này tống thanh vũ khó hiểu diệp linh nghĩ nghĩ nói nói không chừng chính là thuận miệng giảng một cái chính mình kẻ thù kia hiện tại làm sao bây giờ đó là có một thành có thể là thật sự cũng không thể buông tha ta đi bắt cái kia bất nam bất nữ tiện nhân không công đạo khiến cho hắn đi tìm chết mạc sĩ linh một trưởng chụp toái trước mặt cái bàn toàn bộ thuyền đều lung lay lên hắn sẽ trở về tìm ta diệp linh nhìn lăn xuống trên mặt đất chén rượu sư phụ làm tốt động thủ chuẩn bị ngay sau đó thuyền hoa kịch liệt lay động quay cuồng lật út ở giữa sông diệp linh cùng tống thanh vũ cùng với mạc sĩ linh ba người phi thân mà ra dừng ở bờ sông thượng đê hai bờ sông đều treo đỏ rực đèn lồng càng sấn đối với ngạn đạo hồng ảnh kia như quỷ mị giống nhau diệp muội Ngươi có biết trêu chọc ta kết cục? Nhan cô nương thanh êm âm chắc chắc. Diệp Linh cười khẽ, ta tưởng cùng Nhan tỷ tỷ nói sinh ý tới, nhưng ngươi không muốn, ta có biện pháp nào? Hiện tại, Nhan tỷ tỷ nguyện ý cùng ta nói chuyện về giải dược sinh ý sao? Ngươi tìm chết? Nhan cô nương lạnh giọng nói, đừng chào, đừng cào, đừng lại dùng nội lực, sẽ hủy dung. Du nhan tỷ tỷ như vậy ái mỹ một người, phá tướng nhưng không tốt. Diệp Linh sâu kín mà nói, ngươi có thể đi tìm Nam Hình hắn nếu là có thể giải ta độc ta liền không họ diệp nhan tỷ tỷ, ta không nghĩ cùng ngươi là địch cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi ngươi cùng nam huynh nói chuyện cái gì hợp tác ta nói ta tới tìm người người là từ ngươi trong tay đi ra ngoài ta chỉ có thể tìm ngươi ta đã nói cho ngươi người mua là như yên ngươi còn tưởng như thế nào nhan cô nương lạnh giọng nói ta không biết cái gì như yên ta chỉ biết nhan tỷ tỷ ngươi diệp linh ý cười doanh doanh cho nên vì ổn thỏa khởi kiến ta tưởng vẫn là đem mặc sĩ Phong Từ Nhan tỷ tỷ trong tay mua trở về. Như thế, Nhan tỷ tỷ cũng không cần bán đứng cố chủ tin tức, đẹp cả đôi đảng, thật tốt. Nhan cô nương thực cẩn thận, nhưng Diệp Linh cho nàng dùng độc, chính là chuyên môn vì nàng chuẩn bị. Trong đó bỏ thêm một loại đặc thù thuốc dẫn, Diệp Trần cổ vương huyết. Diệp Linh tùy thân mang theo một chút Diệp Trần huyết, là Diệp Trần kiên trì. Phong bất dịch nói, cổ vương huyết, nhưng làm độc càng độc, thời khắc mấu chốt, cũng có thể giải độc. Diệp Linh Ngươi thật cho rằng loại này kỹ xảo là có thể bắt chẹn ta sao? Nhan cô nương lạnh giọng nói. Thử xem thì đã sao? Diệp Linh hỏi lại. Nhan cô nương muốn bay thân rời đi, một cái lảo đảo, đầu góc hôn mê, một đầu chìm vào lạc thủy giữa sông. Tống thanh vũ phi thân tiến đến, đem nhan cô nương từ trong sông vớt ra, ném vào Diệp Linh trước mặt. Nhà ta bảo bảo lợi hại nhất. Diệp Linh mỉm cười, mang đi. Nếu tìm được rồi như vậy quan trọng manh mối, nhìn thấy phong sư huynh phía trước, hắn đừng nghĩ hảo quá lúc trước khách khí diệp linh cấp đủ vị này nhàn cô nương mặt mũi đồng thời cũng làm hắn thả lỏng cảnh giác nhưng diệp linh không phải tới chơi cũng không phải tới giao bằng hữu người này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt diệp linh tiên lệ hậu bình, hợp tình hợp lý trở lại khách điếm ách nô khoa tay muối chân nói bên này không có việc gì hoàn nhan lũ cùng tiểu ngạo nguyệt đều ngủ tống thanh vũ đem trói lại nhàn cô nương đưa đến diệp linh phòng mặc sĩ linh mắt sáng rực lên vài cái độ vốn là thật sốt ruột Cảm thấy Diệp Linh lúc này như thế nào có điểm ma kỷ, hiện tại mới biết được, Diệp Linh đây là mềm ngạnh tất cả đều thượng, trước cha lại chảo, một cái không rơi. Diệp Linh gỡ xuống nhan cô nương trên mặt mặt nạ, bị nước sông phao quá, hắn ban đầu họa tinh xảo trang dung vượng hay thuật nhìn thực sự chật vẩn, bất quá cũng không xấu. 30 tuổi tả hữu, mặt thực bạch thực gầy, không có gì huyết sắc, mắt trái phía dưới có một viên lệ trí, mơ mơ hồ hồ, bởi vì là họa đi lên. Diệp Linh có lý do hoài nghi, này viên lệ trí Là bắt trước nàng. Lúc này hắn lọa lồ làn ra thượng, đều nổi lên nho nhỏ trong suốt bọc nước, dấm dạp, rất là thấm người, hơn nữa có dần dần nghiêm trọng xu thế. Buồn xem như cái Mỹ nam tử, cố tình muốn làm nữ tiểu Nga. Nhan cô nương ho khan vài tiếng, phun ra thủy, mở to mắt, nhìn đến Diệp Linh, hai mắt phun hỏa, ngươi thật là ở tìm chết. Diệp Linh ngồi ở cách đó không xa, ý cười ôn nu, nhan tỉ tỉ, ta đối với ngươi thân phận bối cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không so đo người bán qua chuyện của ta. Ta chỉ biết, ngươi đem ta phong sư huynh cấp bán. Hắn hảo hảo mà trở về, ngươi là có thể nguyên vẹn mà rời đi. Nếu không, sư phụ ta lửa giận, tuyệt đối có thể làm ngươi bị chết cự khó coi. Mạc sĩ Linh hừ lạnh một tiếng, nhìn nhan cô nương ánh mắt, mang theo trần trụi sắc ý. Nhan cô nương đôi mắt hung ác nham hiểm mà nhìn Diệp Linh, trầm mặc không nói. Diệp Linh thong thả ung dung mà nói, ta có kiên nhẫn, nhưng ngươi hẳn là có thể cảm giác được Thân thể của ngươi đang ở dần dần mất đi khống chế. Nếu tới rồi cuối cùng, ngươi chỉ có thể dùng tánh mạng tới cùng ta làm giao dịch nói. Ta vô pháp bảo đảm, ngươi rời đi thời điểm, trừ bỏ mệnh, còn có thể dư lại cái gì. Mạc sĩ Linh bỗng nhiên đứng dậy, nhấc chân hung hăng mà đá hướng nhan cô nương ngực. Hắn một búng máu phun ra tới, thiếu khí vô lực mà quỳ dạp trên mặt đất, đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Hắn không phải không chung quá độc, nhưng trực giác lần này độc, quá độc ác. Hắn không nghĩ hủy dung. Càng không muốn mất đi một thân thật vất vả được đến tu vi, không có thực lực sẽ mất đi hết thảy. Đúng lúc này, trong viện truyền đến một đạo cũng không xa lạ thanh âm, Diệp Linh. Diệp Linh đôi mắt híp lại, Sở Minh Trạch. Ra cửa, liền thấy Sở Minh Trạch đứng ở cách đó không xa, phía sau cúi đầu hầu lập nam nhân, tự nhiên là hắn nô tài nam cung Lãng. "Sở huynh, có gì quý làm?" Diệp Linh lạnh giọng hỏi. "Nhan cô nương là bằng hữu của ta, hy vọng ngươi không cần khó xử hắn." Sở Minh Trạch nhìn Diệp Linh nói, là hắn ở khó xử ta. Diệp Linh ánh mắt thanh lãnh, Mặc sĩ phong sự, ta khuyên khuyên hắn, cho ngươi một công đạo. Sở Minh Trạch khẽ gật đầu. Tống thanh vũ đem nhàn cô nương sách ra tới, ném xuống đất. Sở Minh Trạch than nhỏ một tiếng, tiến lên đi, túi người vì hắn sửa sang lại một chút tóc, thấp giọng nói, chớ quên ngươi chân chính muốn đổ vật mặc nhân tiểu thất đại. Nhan cô nương môi mỏng nhấp chặt, nắm tay nắm lại tùng, liền nghe Sở Minh Trạch nói. Đem Mặc Sĩ Phong còn cho bọn hắn, ta sẽ mang ngươi rời đi. Nhan cô nương đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Linh, cho ta giải độc, ta liền nói cho ngươi, Mặc Sĩ Phong ở nơi nào. Người chỗ rửa tới. Ta muốn tiên kiến đến Phong Sư Minh, ngươi mới có thể nhìn thấy giải dược. Diệp Linh lạnh giọng nói. Nhan cô nương ý bảo Sở Minh Trạch đưa lỗ thai lại đây, ở Sở Minh Trạch bên thai nhẹ giọng nói mấy chữ. Sở Minh Trạch gật đầu đứng dậy, vây tay làm Nam Cung Lãng lại đây. Nam Cung Lãng rời đi. Mạc sĩ Linh biểu tình kích động lên, chẳng lẽ, mạc sĩ phong liền ở Lạc Thủy Thành. Nguyệt Nhi thực ngon đi. Sở Minh Trạch cười hỏi Diệp Linh. Diệp Linh mặt vô biểu tình mà nói, đừng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Ta ở giúp ngươi. Sở Minh Trạch nói, ngươi trước nay đều chỉ vì chính mình. Diệp Linh lắc đầu. Đẹp cả đôi đảng, sao lại không làm? Sở Minh Trạch tiếng cười trầm thấp. Diệp Linh không hề ngôn ngữ, qua ước chừng 30 phút thời gian, Nam Cung lãng đi mà quay lại trên người bối cá nhân Mạc sĩ linh muốn tiến lên sở minh trạch bước chân vừa chuyển chắn trước mặt hắn Mạc sĩ linh một trưởng đánh qua đi sở minh trạch nghiêng người tránh đi duỗi tay dương lên diệp linh vội vàng kéo mạc sĩ linh trở về sở minh trạch nhìn nhìn chính mình tay đối với diệp linh lắc lắc tu luyện độc công tiểu tâm ngày nào đó đem chính mình độc chết diệp linh hừ lạnh một tiếng đa tạ quan tâm sở minh trạch gật đầu cấp nhan cô nương giải độc mạc sĩ phong chính là của các ngươi Diệp Linh, ngươi biết đến, ta hiện tại cũng không tưởng cùng ngươi là địch, thật muốn đậu thủ, các ngươi võ công lại cao, ta cũng có thể toàn thân mà lui, nhưng kết quả, không phải là ngươi muốn. Nam cung lãng đem trên lưng người buông xuống, làm hắn mặt hướng tới bên này. Ánh trăng sáng tỏ, mạc sĩ Linh trường lớn đôi mắt nhìn, thất thanh kêu gọi, Phong Nhi, là Phong Nhi. Diệp Linh kỳ thật thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới mạc sĩ Phong thật sự còn ở lạc thủy trong thành. May mắn nàng không có dễ tin cái này nhan cô đương đi tìm cái kia như yên diệp linh đem giải dược ném cho sở minh trạch sở minh trạch tiếp nhận đi cấp nhan cô nương ăn vào sau đó đỡ hắn đứng lên nam cung lãng đem mạc sĩ phong ném lại đây mạc sĩ linh ở mạc sĩ phong rơi xuống đất phía trước tiến lên ôm lấy hắn trước tiên đi thăm hắn hơi thở còn sống thấy sở minh trạch muốn mang nhan cô nương rời đi diệp linh mở miệng hỏi nhan tỷ tỷ, vì sao qua lâu như vậy phong sư huynh còn ở trong tay người. nhan cô nương ánh mắt băng hàn mà nhìn diệp linh trầm mặc không nói Sở Minh Trạch mở miệng, nếu người đã giao ra đi, trả lời nàng vấn đề. Nhan cô nương lạnh lùng mà nhìn thoáng qua sở Minh Trạch, quay đầu đối Diệp Linh nói, bởi vì hắn thực đặc biệt, ta ở điếu người mua ăn uống, đề cao bằng giá, còn không đến giao hàng thời điểm. Diệp Linh lại hỏi, người mua không phải như yên đi. Ngươi vì sao như vậy nói? Cùng nàng có thủ án. Nhan cô nương hừ lạnh một tiếng, bởi vì nàng là ta cuộc đời này chứng kiến chữ thiên đệ nhất hảo tiện nhân. Vốn định làm ngươi cũng kiến thức một chút. 342 gặp lại, đoàn tụ Nhìn theo sở minh Trạch mang theo nhan cô nương biến mất ở ưu ám màn đêm chung Diệp Linh thu hồi tầm mắt, liền nghe mạc sĩ Linh thanh âm vội vàng hỏi Nha đầu, ngươi mau đến xem xem, Phong nhi như thế nào không tỉnh Mạc sĩ Linh đem mạc sĩ Phong ôm vào phòng, bình đặt ở trên giường Diệp Linh tiến lên bắt mạch, khẽ lắc đầu, không có việc gì, mê dược mà thôi Mạc sĩ Linh nhìn không trước mắt mà nhìn mạc sĩ Phong Hắn gầy đến lợi hại, làn da tái nhợt không có chút máu đôi tay thượng rậm rạp thật nhỏ vết máu như là một thứ tạo thành trên cổ tay lưỡng đạo thật sâu lạc ngân diệp linh cấp mạc sĩ phong giải mê dược tống thanh vũ bưng tới nước ấm, mạc sĩ linh cho hắn sắt tay nắm mạc sĩ phong ra bọc xương tay mạc sĩ linh nước mắt lạch cạch lệch cạch đi xuống rớt sau một lúc lâu mạc sĩ phong lông mi khẽ run bỗng nhiên ngồi dậy đôi tay vô ý thức mà loạn huy loạn đánh từ trên giường lăn xuống xuống dưới trong miệng phát ra phẫn nộ gào giống thanh bỏ dậy liền phải ra bên ngoài hướng Mạc Sĩ Linh vội vàng ôm lấy Mạc Sĩ Phong, gắt gao mà giam cầm thân thể hắn, không cho hắn lộn xộn, liên thanh nói: "Phong Nhi, là ta, ta là cha ngươi a." Mạc Sĩ Phong mở to mắt, như là hồi lâu chưa từng thấy quang, một đôi đỏ đậm con ngươi đôi đầy nước mắt, không thể tin tưởng mà quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Sĩ Linh giàn nua khuôn mặt, hắn chừng lớn đôi mắt, chần chờ mà kêu một tiếng: "Cha." Mạc Sĩ Linh không khỏi láo lệ tung hoành, nặng nề mà gật đầu: "Là ta, là ta a." Phong Nhi cha nhưng xem như tìm được ngươi. Hai cha con ôm nhau mà khóc, Diệp Linh Ý bảo Tống Thanh Vũ, hai người yên lặng mà đi ra ngoài, từ bên ngoài đem cửa đóng lại. Đứng ở hành lang hạ, ngửa đầu nhìn không trung minh nguyệt, Diệp Linh than nhỏ, ban đầu thật sự nghĩ tới, phong sư huynh gặp một cái ái mộ nữ tử, ở nơi nào đó thế ngoại đào nguyên định cư, quá bình tĩnh yên vui sinh hoạt. Bất quá chung quy là một loại kỳ nguyện, hắn cùng sư phụ đó là từng có mâu thuẫn tranh luận, như cũng là tâm hệ lẫn nhau phụ tử, nếu hắn là tự do Không có khả năng lâu như vậy không trở về nhà. Đột nhiên hảo tưởng ta cha mẹ. Tống thanh vũ cười khẽ. Quá chút thời gian chúng ta liền trở về. Diệp Linh nói. Tiểu Diệp ngươi đã làm được thực hảo. Nếu không phải ngươi lại đây, chỉ bằng ta cùng mạc sĩ tiền bối. Vị kia nhăn cô nương sau lưng còn có sở minh trạch Kết quả đại khái lại là bất lực trở về. Tống thanh vũ nói. Từ đầu tới đuôi, sở minh trạch đều là ở lợi dụng chúng ta. Diệp Linh ánh mắt hơi hàn, bao gồm hôm nay sự ta tưởng đều ở kế hoạch của hắn bên trong. Hắn biết ta tới, bởi vì Mạc Sĩ Phong sự sẽ không bỏ qua vị kia nhan cô nương, mà hắn đúng lúc ra tay cứu rút, liền có khả năng làm cho bọn họ chi gian, nguyên bản hắn ở vào hoàn cảnh xấu hợp tác quan hệ, biến thành lấy hắn là chủ. Tống Thanh Vũ nhíu mày, vị kia nhan cô nương thực lực cực cường, hôn hát Đạo, nhân mạch cùng tin tức nơi phát ra đều thực quảng, nếu là Sở Minh Trạch được đến hắn trợ lực, đối chúng ta thực bất lợi. Đã thành kết cục đã định. Sở Minh Trạch mục đích đã tới trừ phi hắn tưởng xuất hiện nếu không sẽ không lại cho chúng ta tìm được hắn cơ hội diệp linh lạnh giọng nói hắn sẽ đi nơi nào tống thanh vũ khó hiểu ngu thiên hẳn là còn sống hắn khả năng sẽ đi ngu ra đi diệp linh như suy tư gì ta vẫn luôn cũng đều không hiểu sở minh trạch rốt cuộc nghĩ muốn cái gì tống thanh vũ khẽ lắc đầu hắn đã từng truy đuổi quá quyền thế nhưng đều là mặt ngoài bởi vì lại đại quyền thế đều là nhất thời từ người khác trong tay đoạt tới Liền có lại bị người cướp đi khả năng Hắn chân chính muốn Là trí cao vô thượng thực lực kia mới là chân chính thuộc về tự thân Có thể làm hắn lập với bất bại chi địa đồ vật Diệp Linh lạnh giọng nói Chúng ta đây hay không muốn đi ngu ra Ngăn cản hắn Tống thanh vũ hỏi Diệp Linh lắc đầu Ngăn cản hắn cái gì Hai họa ngu ra sao Không có gì bất ngờ xảy ra Ngu ra là lãnh đời gia tộc vương giả Đều không phải cái gì thứ tốt Khiến cho sở mình Trạch đi thăm dò đường đi Chúng ta còn có rất nhiều sự phải làm, đuổi theo Sở Minh Trạch chạy, chạy, sẽ không có cái gì hảo kết quả. Lúc này Sở Minh Trạch cùng Nhan Cô Nương ở trên một con thuyền, đã rời đi Lạc Thủy Thành. Ánh nến lay động, Nhan Cô Nương đối với gương đồng, vuốt ve chính mình khôi phục bóng loáng mặt, trong mắt tức giận lan tràn, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Diệp Linh, tìm chết. Nhan Cô Nương, ngươi muốn làm cái gì? Sở Minh Trạch ngồi ở cách đó không xa, trong tay thưởng thức một viên ôn nhuận chân châu. Ta sẽ làm Diệp Linh vì nàng tối nay hành động trả giá thảm thống đại giới nàng như vậy nhiều thân hữu cũng dám trêu chọc ta ta muốn đem mặc sĩ phong một lần nữa chảo trở về nhan cô nương đem gương đồng nặng nề mà ngã ở trên mặt đất thanh âm băng hàn sở minh trạch khẽ lắc đầu ta biết nhan cô nương ở hắc đạo xưa nay duy ngã độc tôn không có người dám đối với ngươi làm như vậy sự bất quá vẫn là xin khuyên ngươi một câu về mặc sĩ phong sự diệp linh sự tốt nhất đều dừng ở đây nhan cô nương nhìn sở minh trạch đôi mắt híp lại ngươi cùng nàng Rốt cuộc là địch là bạn. Sở Minh Trạch mỉm cười, không nhất định, ngẫu nhiên là địch, ngẫu nhiên là hữu, tuy rằng người sau nàng sẽ không thừa nhận. Chuyện của ta, không cần ngươi lắm miệng. Nhan cô nương lạnh giọng nói. Nhan cô nương, chúng ta là hợp tác đồng bọn, ta khuyên ngươi không cần treo chọc diệp linh, là vì ngươi hảo. Sở Minh Trạch nói. Lần này là ta đại ý, ngươi thật sự cho rằng ta sợ nàng. Nhan cô nương lạnh giọng nói. Sở Minh Trạch lắc đầu, đương nhiên không phải. Luận võ công. Nhan cô nương thực lực ở diệp linh phía trên, bất quá nàng cũng thực động, xưa nay không ấn lẽ thường ra chiêu. Lấy ta quá vãng kinh nghiệm, cùng nàng đánh mửa sẽ không có cái gì hảo kết quả. Quan trọng nhất chính là, đối nhan cô nương không chỗ tốt. Ta tưởng nói chính là, không có chỗ tốt sự, có thể không làm, liền không cần làm. Nhan cô nương thần sắc biến đổi, liền nghe sở minh trạch tiếp theo nói, đừng làm cảm xúc khống chế ngươi hành vi, vì cho hả giận cho hết thời gian cùng tinh lực, đem chính mình đặt mình trong vô vị nguy hiểm bên trong. Hà tất đâu? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi muốn nhất đồ vật là cái gì, hết thảy đều chỉ vì cái này mục tiêu mà làm, vô căng người, không quan hệ sự, không cần hướng trong lòng đi. Nhan cô nương trầm mặc, bình tĩnh trở lại, một lát sau, chậm rãi cười, thông thả ung dung mà sửa sang lại chính mình đầu tóc, khẽ gật đầu, nam minh lời nói thật là. Ta cùng cái kia tiểu nha đầu so đo cái gì, nàng tới cứu người, ta đem người còn cho nàng, tuy rằng mạc sĩ phong hữu dụng. Bất quá ném cũng sẽ không đối ta tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Liền nghe Nam Minh, dừng ở đây. Ta ngay trong ngày khởi hành đi trước ngu ra. Sở Minh trạch nhìn nhan cô nương nói. Nhan cô nương ý cười gia tăng, thực hảo. Vậy cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Nam Minh có bất luận cái gì yêu cầu, cứ việc mở miệng, không cần khách khí. Lạc Thùy Thành. Một vòng hồng nhật xuyên vân phá sương ngủ tân một ngày tới rồi. Đêm trước sập vạn hoa lâu, hôm qua ba cánh đều ở nghị luận hôm nay đã không có gì người nhắc lại luôn là như vậy mới mẻ sự ngày ngày có trong thành như cũ an bình mà náo nhiệt khách điếm diệp linh sáng sớm lên làm dưỡng dạ dày thanh cháo chiếu cố mạc sĩ phong thân thể lại cấp tiểu ngạo nguyệt làm nàng hôn qua nói muốn ăn bánh bánh là diệp linh trước kia ở nhà thường xuyên cấp hải tử làm hương mềm bánh trứng mạc sĩ phong thân thể trạng huống không tốt sáng sớm mạc sĩ linh giúp đỡ hắn tắm gội quá thay đổi một thân tống thanh vũ quần áo khăng khăng làm hắn nằm trên giường nghỉ ngơi diệp linh đem đồ ăn sáng đoan tiến vào Mạc sĩ phong dựa vào trên giường, bốn mắt nhìn nhau, hắn thần sắc có cảm kích, cũng có chút thẹn thùng cùng bất đắc dĩ, chắp tay nói: đa tạ tiểu diệp sư muội chiếu cô cha ta, lại đã cứu ta. Chúc mừng phong sư huynh, trọng hoạch tự do. Diệp linh mỉm cười, sư phụ, An cơm đi. Ai? Mạc sĩ linh cái này là thật sự vui vẻ, vui tươi hớn hở mà lại đây, đem đồ ăn đoàn qua đi, một hai phải uy Mạc sĩ phong. Thấy Diệp linh ở bên cạnh, Mạc sĩ phong có chút ngượng ngùng hắn này tuổi đều có thể cấp diệp linh đương cha còn làm hắn cha huy cơm xấu hổ thật sự tới mau nếm thử tiểu diệp chú nghệ nhất đẳng nhất hảo chuyên môn cho ngươi làm bác sĩ linh múc một muỗng cháo trắng đưa đến bác sĩ phong bên miệng thúc giục hắn ăn bác sĩ phong há mổm ấm áp cháo trắng nhập khẩu nhàn nhạt, nhạt thanh hương tràn ngập ở răng gian làm hắn nhớ tới mẫu thân trên đời khi cho hắn làm đồ ăn là ra hương vị cái mũi phạm vào toàn, hắn yên lặng mà tiếp thu bác sĩ linh đồ huy. Nghe mạc sĩ Linh lải nhải mà nói Diệp Linh cùng Nam cung hành bọn họ sự, nói bọn nhỏ có bao nhiêu đáng yêu. Diệp Linh cười đi ra ngoài. Chân chính yêu thương hải tử cha mẹ trong mắt, hai tử mặc kệ bao lớn, đều là hải tử. Nương, bánh bánh ăn ngon. Tiểu ngạo nguyệt tan đến cái miệng nhỏ phinh thình, đối Diệp Linh nói. Diệp Linh cười chọc một chút nàng cổ khởi gò má, ăn ngon liền ăn nhiều một chút nhi, trường cao cao. Hoàn nhanu cảm thấy, chỉ cần nhìn đến Diệp Linh, chính là an tâm. Nàng không cần hỏi kế tiếp đi nơi nào làm cái gì, chỉ cần nghe Diệp Linh liền hảo. Diệp Linh đơn giản mà cùng Hoàng Nhan Du nói Mạc Sĩ Linh cùng Mạc Sĩ Phong phụ tử sự, nói hôm nay liền xuất phát hồi Mạc Vân Quốc Cẩm Vân thành đi. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Mạc Sĩ Linh còn hỏi Diệp Linh, muốn hay không đem anh Thiên Quốc Hoàng thất cấp tiện đường tiêu diệt, Diệp Linh nói không cần, chuyện này Nam cung hành đều có an bài. Lên đường sau, qua mấy ngày, Mạc Sĩ Phong hành động không ngại, trừ bỏ có chút dinh dưỡng bất lương ở ngoài. Mặt khác hết thể đều hảo, nội lực cũng còn ở. Mạc sĩ Phong nói hắn là bốn năm trước bị mạc sĩ thăng thiết bấy dập bắt lấy, chờ hắn thanh tỉnh thời điểm đã bị nhốt ở một cái nhà gỗ nhỏ bên trong, mỗi ngày có người đúng giờ đi cho hắn đưa một lần cơm, suốt ngao 4 năm thời gian. Hắn thậm chí cũng không biết cái gì nhan cô nương, thật sự bị coi như đãi bán hàng hóa tới đối đãi Biết được chuyển sinh cổ sự, mạc sĩ Phong thực kinh ngạc, bởi vì trước kia vẫn chưa nghe nói qua. Cuối cùng chỉ cảm thán một câu. Trên đời này sự thật sự việc lạ gì cũng có. Mạc Sĩ Linh hướng Mạc Sĩ Phong nghĩ lại hắn trước kia cố chấp không nói lý, Mạc Sĩ Phong cùng Mạc Sĩ Linh xin lỗi, nói hắn tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, luôn là không muốn nghe Mạc Sĩ Linh nói chuyện, có chút tự cho là đúng, lại không thích cùng Mạc Sĩ Linh đái ở một chỗ, thật sự bất hiếu. Sở Hữu Mâu thuẫn ngăn cách ở gặp lại kia một khắc đã tan thành mây khói, ngay cả Mạc Sĩ Linh nhìn tiểu Ngạo Nguyệt khả khả ái ái bộ dáng, đột nhiên nói muốn ôm tôn tử, Mạc Sĩ Phong đều không có đã từng bài xích cùng có lệ. Ngược lại nghiêm túc gật đầu nói, hắn cũng cảm thấy chính mình sớm nên tìm cái bạn nhi. Ha ha ha ha. Tiểu Diệp nha đầu, ngươi nghe thấy được. Làm chứng kiến, có cái gì hảo cô nương, cho ngươi sư huynh rắt giật dây A. Tuy rằng hắn tuổi tác không nhỏ, bất quá vẫn là cái non đâu. Mạc sĩ Linh thấy ôm tôn có hy vọng, nhất thời quá hải, nói cái gì đều nói. Mạc sĩ Phong xấu hổ đến không biết nên khóc hay nên cười. Bất luận thế nào, nay một chuyến tìm kiếm mạc sĩ Phong mục đích đã đạt thành, thả có thu hoạch ngoài ý muốn tìm về hoàn nhan đủ cùng tiểu ngạo nguyệt, không tính hương. Đến nỗi chuyện khác, Diệp Linh tính toán trở về cùng Nam Cung Hành Thương Nghị một chút lại làm quyết định. Hồi trình khi lại lần nữa đi ngang qua Bạch Vũ Quốc, biết được một tin tức, Bạch Vũ Quốc hoàng thất đã chiêu cáo thiên hạ, quy thuận Mạc Vân Quốc, hai nước sẽ hòa bình về một. Dự kiến bên trong sự, tương đối mà nói, Diệp Linh đối với điên nữ nhân Tuyết Trắng Vi kết cục càng cảm thấy hứng thú. Thời gian trở lại 5 ngày phía trước, Bạch Tiến Vũ mang theo Tuyết Trắng Vi rời đi Mạc Vân Quốc, Trở lại Bạch Vũ Hoàng Đô Hồng nhâm Thành. Tuyết Trắng Vi dọc theo đường đi đều yêu cầu Bạch Tiến Vũ không cần công khai thân phận của nàng, nàng cũng không nghĩ cùng người khác tiếp xúc, Bạch Tiến Vũ thỏa mãn nàng yêu cầu. Quay về cố thổ, Tuyết Trắng Vi tâm tình chi kích động có thể nghĩ, càng chờ mong chính là nhìn thấy nàng si ngốc tưởng niệm hơn 20 năm người yêu tiết hàng Tại đây phía trước, Bạch Tiến Vũ nhận được tin tức, Mạc Vân Quốc Thái Thượng Hoàng Mạc Phượng Lưu đã chết. Nhưng hắn vẫn chưa đem chuyện này nói cho Tuyết Trắng Vi bạch tiến vũ đem tuyết trắng vi bí mật an trí ở ngoài cung thái tử trong phủ đây cũng là tuyết trắng vi yêu cầu ở nhìn thấy tiết khảng bị tiết khảng một lần nữa tiếp nhận phía trước nàng cũng không tưởng cùng những người khác giao tiếp bạch tiến vũ muốn vào cung cùng hắn phụ hoàng thương nghị một ít việc tuyết trắng vi gọi lại hắn nói có chuyện muốn cùng hắn giảng tiến vũ ta không biết mặc cẩm dạ đối với ngươi nói gì đó nhưng qua đi như vậy nhiều năm ta sợ làm hết thảy đều là bị mặc thị hoàng tốt bức ngươi có thể lý giải sao tuyết trắng vi nhìn bạch tiến vũ hỏi bạch tiến vũ thần sắc nhàn nhạt, nhạt, cô mẫu ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi ngươi cùng ta nói tiết ca ca nhiều năm như vậy vẫn luôn không có thành thân là đang đợi ta ta thật sự thật cao hứng cũng cảm thấy thực gáy náy muốn dùng quãng đời còn lại tới đền bù hắn. nói vậy ngươi cũng hy vọng chúng ta trải qua quá như vậy nhiều lúc sau có thể cho nhau dựa vào quá nửa đời sau đi tuyết trắng vi thần sắc nghiêm túc bạch tiến vũ không tỏ ý kiến ta còn là không hiểu cô mẫu muốn cho ta làm cái gì tuyết trắng vi thở dài Tiến Vũ, nếu Tiết ca ca hỏi chuyện của ta, ta hy vọng ngươi châm chức cùng hắn giảng, bởi vì có chút đồ vật, nói đối ai đều không có chỗ tốt. Ta đây hẳn là như thế nào giảng? Bạch Tiến Vũ hỏi lại. Ngươi liền nói. Ta bổn nhận mệnh làm mặc Kiểm phi tử, ai ngờ Mạc Phượng lưu cưỡng bách ta cùng với hắn tư thông, còn dùng Tiết ca ca tánh mạng tới uy hiếp ta, ta liền muốn chết đều không thể. Sự tình bại lộ sau, mặc Kiểm muốn giết ta, ta vốn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ ai ngờ mạc phượng lưu lại đem ta cứu trở về đi nuốt ở không thấy ánh mặt trời địa phương nhiều năm như vậy ta sở dĩ kéo dài hơi tàn mà tồn tại tất cả đều là bởi vì mạc phượng lưu vẫn luôn nói nếu ta dám chết hắn liền phải giết tiết các ca, ca muốn tiêu diệt rất bạch vũ quốc tuyết trắng vi càng nói càng lưu loát rõ ràng không phải lâm thời nảy lòng tham mà là đã sớm cho chính mình biên tốt chuyện xưa dứt lời thấy bạch tiến vũ trầm mặc tuyết trắng vi nhữ mày hỏi tiến vũ ngươi nghe được sao sự tình chính là như vậy Ngươi liền chiếu ta nói, cùng tiết ca ca giảng. Bạch Tiến Vũ gật đầu, hảo, ta hiểu được. Cô mẫu tại đây chờ, ta tiên tiến cung làm việc, rồi sau đó liền đi gặp tiểu cứu cứu, dẫn hắn lại đây gặp ngươi. Bạch Tiến Vũ tiến cung thấy hắn phụ hoàng, kỳ thật cũng không có gì hảo thương nghị, bởi vì bạch vũ hoàng đế bệnh nặng, rất nhiều sự sớm đã mặc kệ. Nghe hắn nói Mạc vân quốc muốn đem bạch vũ quốc cấm ướt, tuy rằng có chút kích động, nhưng trung quy cũng chỉ dư lại một tiếng thở dài. Ra cung sau, Bạch Yến Vũ đi tiếp ra tiết khẳng đang ở hậu hoa viên tàn bộ bạch tiến vũ xa xa mà nhìn đến hắn đơn bạc gầy ôm bong dáng thật sâu mà thở dài một hơi đi ra phía trước thái tử ngươi đã trở lại tiết khẳng thấy bạch tiến vũ mỉm cười nói vẫn luôn thực lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện trở về liền hảo cứu cứu có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói chuyện bạch tiến vũ chính xác nhìn tiết khẳng nói là mặc vân quốc sự sao ngươi nói tiết khẳng gật đầu bạch tiến vũ lắc đầu không phải mặc vân quốc sự là tuyết trắng vi sự tiết khẳng thần sắc cứng đờ ngươi ngươi nói cái gì kế tiếp lời nói của ta câu câu chữ chữ đều là thật sự bạch tiến vũ đối tiết khẳng nói trắng ra tuyết vi còn sống tiết khẳng kích động lại khó có thể tin lôi kéo hắn hỏi đến đế sao lại thế này bạch tiến vũ một năm một mười về phía tiết khẳng thuật lại nam cung hành nói cho hắn chấn tướng tiết khẳng nghe xong cả người đều mau điên rồi nàng như thế nào có thể làm ra loại chuyện này tiết khẳng ai chính là năm đó thuần tịnh không rảnh đơn thuần thiện lương tuyết trắng vi hắn căn bản vô pháp tiếp thu tuyết trắng vi mấy năm nay hành động sở hữu niệm tưởng sụp đổ tan biến hội với vô hình bạch tiến vu hỏi tiết khẳng hay không nguyện ý tái kiến tuyết trắng vi tiết khẳng trầm mặc sau vẫn là gật đầu màn đêm buông xuống đã từng thanh mai trúc mã một đôi người yêu khi cách hơn 20 năm ở thái tử phủ gặp lại tiết khẳng cùng năm đó bộ dáng biến hóa không lớn nhưng tuyết trắng vi thoạt nhìn tái nhợt mà xấu xí vừa thấy mặt tuyết trắng vi liền bắt đầu khóc rơi lệ không ngừng đầy mặt bi thương tiết khảng nhìn đến như vậy tuyết trắng vi nhớ tới bạch tiến vũ nói cho chuyện của hắn không có đau lòng chỉ có trắng ghét tuyết trắng vi khóc sức mức mà lại đem nàng tưởng tốt lý do thoái thác cùng tiết khẳng giảng nhưng cái này phiên bản bạch tiến vũ cũng trước tiên cùng tiết khẳng nói qua lại nghe chỉ cảm thấy buồn cười tiết ca ca mấy năm nay ta quá hảo khổ a tuyết trắng vi hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn tiết khẳng nhưng nàng dự đoán tiết khẳng xông tới ôm lấy nàng Lẫn nhau tố tâm sự tình cảnh vẫn chưa xuất hiện. Tiết khẳng chỉ tự dễ cười, nhìn tuyết trắng Vi nói, kết quả là, chỉ là ta năm đó liền mắt bị mù, mới có thể coi trọng ngươi như vậy bò cạp xà tâm địa độc phụ. Không cần cùng ta biện giải là ai đã hại huynh, bất luận cái gì lý do, đều không thể trở thành ngươi thương tổn vô tội lấy cớ. Nếu là một người liền liêm sỉ chi tâm cũng chưa, vì sao còn muốn tồn tại? Dứt lời, tiết khẳng là thật sự cảm thấy chính mình nhiều năm si tâm tất cả đều ý cầu, đi nhanh rời đi. Đi ra thái tử phủ thời điểm, đột nhiên nhớ tới mấy năm nay vẫn luôn đuổi theo hắn chạy cái kia cô nương, cảm thấy chính mình thật gở. Từ hôm nay trở đi, tuyết trắng vi với hắn mà nói, cái gì đều không phải. Tiết khẳng lệnh nhạt chào phúng, giống như với sắc bén đao nhọn hung hăng mà chui vào tuyết trắng vi trong lòng, làm nàng trong nháy mắt đau lòng đến vô pháp hô hấp. Tuyết trắng vi phẫn nộ mà giống to, tức giận mắng bạch tiến vũ nói không giữ lời, nhưng nàng làm tàn phế, một bước khó đi mà bạch tiến vũ căn bản không tính toán lại để ý tới nàng. đây là nam cung hành giao cho bạch tiến vũ nhiệm vụ, tiết khảng rời đi. bạch tiến vũ mục đích liền đạt thành. như tuyết trắng vi như vậy, rắn rết tâm địa, ích kỷ máu lạnh người, không xứng được đến chân chính tình yêu. mà nhiều năm si mông, hóa thành bọ nước, hai bàn tay trắng, thân thể tàn bệnh, tuyết trắng vi kết cục sẽ như thế nào? ba ngày sau, thái tử trong phủ ném văng ra kia cụ xấu xí thi thể, chính là đáp án. nhất buồn cười chính là, ở tuyết trắng vi chết phía trước bạch tiến vũ nhận được bẩm báo trông coi tuyết trắng vi thuộc hạ nghe được tuyết trắng vi vẫn luôn đang nói nàng phải về mặc vân quốc nàng muốn gặp mạc phượng lưu đương nhiên bạch tiến vũ vẫn chưa để ý tới đến chết tuyết trắng vi cũng không biết mạc phượng lưu chết ở hắn phía trước chính như mạc phượng lưu sẽ không biết tuyết trắng vi tao ngộ cái gì bất quá nếu tuyết trắng vi ở hoàng tuyền trên đường chạy trốn mau còn có thể đuổi theo mạc phượng lưu này đối cha nam tiện nữ ở âm tàu địa phủ tiếp tục làm về đường đỡ phải thay người khác về chuyện này bạch tiến vũ viết một phong thơ phái người đưa đi mặc vân quốc cấp nam cung hành xem như một công đạo ở diệp linh một hàng rời đi bạch vũ quốc tiến vào mặc vân quốc cảnh nội thời điểm bạch tiến vũ đã mang theo một đội nhân mã đi anh tiên quốc chấp hành nam cung hành giao cho hắn một cái khác nhiệm vụ mười tháng đế một ngày diệp trần sáng sớm nói làm ngự thiện phòng giữa chưa làm mì trường thọ hôm nay là ai sinh nhật phong bất dịch khó hiểu diệp trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói là tiểu nguyệt nhi muội mội ba tuổi sinh nhật Cũng không biết nàng bị hư thúc thúc mang theo ở nơi nào. Phong bất dịch than nhỏ, sẽ trở về. Ta nương hẳn là đều đem đệ đệ sinh hạ tới đi. Chính là ta không ở nhà. Diệp chân nhăn lại tiểu mày, ta tưởng tổ mẫu, tưởng cha, tưởng nương, tưởng tần tiểu dễ, còn có tiểu đường đệ đệ, nhất tưởng trở về ôm ta một cái đệ đệ. Phong bất dịch cười, chờ ngươi tiểu gì trở về, cùng nàng thương lượng một chút, chúng ta về nhà đi. Bất quá ngươi nương sinh nhưng không nhất định là đệ đệ. Là đệ đệ, ta đều mơ thấy. Khả xinh đẹp. Lớn lên giống ta, hắc hắc. Diệp Trần nghĩ phương xa đệ đệ, không khỏi nở nụ cười. Cơm trưa thời gian, mì trường thọ còn không có thúc đẩy, Diệp Trần liền nghe được quen thuộc thanh âm ở kêu hắn, ca ca, ca, ca. Diệp Trần thần sắc vui vẻ, là tiểu nguyệt nhi muội muội. Phong bất dịch lập tức rút đao, có phải hay không họ sở tiện nhân tới. Ngay sau đó, Diệp Linh ôm tiểu ngạo nguyệt xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Phía sau đi theo ý cười ôn nhu hoàn nhan du tống thanh vũ cùng Mạc Sĩ Linh cùng với Ách Nô đều bình an trở về, còn có một cái xa lạ gương mặt, tự nhiên chính là bọn họ muốn tìm Mạc Sĩ Phong. Nam cung Hành đứng dậy đem Tiểu Ngạo Nguyệt ôm lại đây, nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ, liền hướng tới Diệp Trần ném qua đi, sau đó hắn mở ra hai tay đem Diệp Linh ôm vào trong lòng ngực, "Tiểu Diệp tử, ngươi lại không trở lại, ta tốt tương tư bị bệnh." Hoàn Nhan Du chạy tới, ôm lấy văn Vãn Vãn, Vãn Vãn tò mò mà nhìn nàng, đã không nhớ rõ nàng là ai tiểu nguyệt nhi muội muội ngươi nhưng đã trở lại diệp trần ôm tiểu ngạo nguyệt ngồi ở hắn trên đùi tươi cười đẩy mặt mà nói Cà ca ta rất nhớ ngươi nha tiểu nguyệt nhi thỏ qua tới hôn một cái diệp trần gõ má tay nhỏ ôm cổ hắn không đông ra diệp trần cười gật đầu ta cũng rất nhớ ngươi hư thúc thúc không có khi dễ ngươi đi tiểu ngạo nguyệt có điểm mê mang hư thúc thúc là ai vãn vãn cười hì hì tiếp một câu dùng tay nhỏ ở trên đầu khoa tay múa chân nói hư thúc thúc lỗ thai thật dài giống con thỏ a tiểu ngạo nguyệt cũng dùng tay nhỏ ở trên đầu khoa tay múa chân khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên giống con thỏ thúc thúc hào kỳ quánh nga thật sự ca ca nói vãn vãn gật gật đầu diệp chân ôm hai cái muội muội hết sức vui mừng ân ơn, ơn, là ta nói lúc này đang ở trên biển đi thuyền đi xa sở minh trạch đột nhiên đánh cái hắt xì nhìn có cái nhảy ra mặt nước sâu kín mà nói khẳng định là cái kia tiểu quỷ đang mang ta nam cung lãng xuất hiện ở sở minh trạch sau lưng, như mày nói, nhan cô nương ở thế ngu ra tìm kiếm cổ loại ký chủ, ngươi vì cái gì không đem Diệp Trần là cổ vương thể sự tình nói cho hắn. Sở minh trạch sắc mặt chấm xuống, xoay người liền bóp chặt nam cung lãng cổ, nhìn hắn lạnh giọng nói, ta nói rồi, không chuẩn lắm miệng. Ta đều có chủ trương. Tới rồi ngu ra, cho ta nhớ kỹ, Diệp Trần sự, một chữ đều không chuẩn đề. 343 như vậy mẹ con. Đơn giản hàn huyên qua đi vô cùng náo nhiệt mà chúc mừng tiểu ngạo nguyệt 3 tuổi sinh nhật nam cung hành nói làm diệp trần hạ bồi mang theo tiểu nạo nguyệt đi mặc vân hoàng cung tàng bảo khố bảo bối tùy tiện chọn chơi sinh nhật tiến sau hoàn nhan u bồi bọn nhỏ đi tàng bảo khố nam cung hành cùng mặc sĩ phong chính thức chào hỏi nhận sư huynh đệ diệp linh đem mấy ngày này tìm người trải qua cùng nam cung hành nói ách nô không có thể đem diệp linh nửa đường truy hồi tới nam cung hành liền lường trước đến trung gian bất bình thuận bất quá không nghĩ tới sở minh trạch sẽ chặn ngang một chân Lãnh Tùng cùng mênh mông bọn họ có tin tức sao? Diệp Linh hỏi. Nam Cung hành gật đầu, thất tinh tìm được rồi, hắn bị thương bị nhốt ở một cái xa ngạn hải đảo thượng, bên người có mấy cái huynh đệ, cứu bọn họ người không chịu thả người, cho nên vẫn luôn không có biện pháp cùng chúng ta liên lạc. Hiện tại chỉ có bắt quái không có bất luận cái gì tin tức. Đã nhiều ngày bọn họ liền đã trở lại. Diệp Linh nhíu mày, ném một người, tìm lên liền càng khó khăn, hơn nữa bắt quái ngộ hại khả năng tính năm thành trở lên nam cung hành lại đem làm bạch tiến vũ đi làm sự cùng diệp linh nói diệp linh gật đầu chờ bên này thế cục 81 mươi một zv núp info ổn định xuống dưới chúng ta nên về nhà đi diệp linh dứt lời cửa có người bẩm báo khởi bẩm hoàng thượng có cái tên là khương mẫn nữ nhân ở ngoài cung cầu kiến mặc sĩ phong sửng sốt một chút a mẫn sư muội mặc sĩ linh hướng về phía cửa nói làm nàng lại đây khương mẫn mặc phượng lưu nữ nhân trí nhất mặc vân sơ mẫu thân nhưng nàng cùng mặc phượng lưu phía trước là mặc sĩ linh đồ đệ mặc sĩ phong tiểu sư muội diệp linh cảm thấy khương mẫn hẳn là biết được mặc phượng lưu tin người chết chạy tới mặc vân sơ nói qua khương mẫn không thể tiếp thu mặc phượng lưu lừa gạt cũng vô pháp chịu đựng cùng mặt khác nữ nhân cùng thờ một chồng cho nên đem hải tử sinh hạ lúc sau liền không còn có cùng mặc phượng lưu cùng nhau sinh hoạt quá tiếng bước chân lại lần nữa vang lên có người bẩm báo hoàng thượng người tới vào đi nam cung hành mở miệng khương mẫn vào cửa có chút phong trần mệt mỏi So lần trước Diệp Linh ở U Linh đảo nhìn thấy thời điểm gây ốm vài phần. Vừa vào cửa, Khương Mẫn không có chú ý tới Mạc sĩ Linh cùng Mạc sĩ Phong, thẳng tóc mà nhìn về phía nam cung hành, lạnh giọng chất vấn, ngươi phụ hoàng vì sao đột nhiên thân chết. Mạc sĩ Linh như mày, A Mẫn. Khương Mẫn quay đầu nhìn đến Mạc sĩ Linh, sửng sốt một chút, lại thấy được Mạc sĩ Linh bên cạnh Mạc sĩ Phong, thần sắc biến đổi, không thể tin tưởng mà kêu một tiếng, Sư huynh Mạc sĩ Phong nhẹ nhàng gật đầu, là ta. a mẫn Mạc Phượng Lưu cái kia tiện nam nhân chết chưa hết tội, ngươi từ đầu tới đôi đều là bị hắn cấp lửa. Ngồi xuống, ta cùng ngươi nói là chuyện như thế nào? Mạc Sĩ Linh nhíu mày. Khương Mẫn là hắn ở Nam Cung hành phía trước thu cuối cùng một cái đồ đệ, cũng là đã từng nhỏ nhất đồ đệ, thập phần yêu thương, một lần tưởng tác hợp nàng cùng Mạc Sĩ Phong ở một hối. Đáng tiếc năm đó Khương Mẫn thực thích Mạc Sĩ Phong, Mạc Sĩ Phong lại nói chỉ đem nàng đương muội muội, nàng mới rời đi tiêu ra môn, gặp Mạc Phượng Lưu. Khương Mẫn mày lại nhìn thoáng qua thần sắc nhàn nhạt nam cung hành ở Mặc sĩ Linh bên cạnh ngồi xuống hỏi một câu sư phụ thân thể còn hào đi ta một phen lão xương cốt hào đâu ta xem ngươi không tốt lắm Mặc sĩ Linh khẽ hừ một tiếng đem hắn biết được về Mặc Phượng Lưu cùng Tuyết Trắng Vi sự một năm một mười mà nói cho Khương Mẫn Khương Mẫn sau khi nghe được tới tức giận đến sắc mặt xanh mét cả người run rẩy nắm tay gắt gao mà nắm một bộ muốn giết người bộ dáng năm đó Khương Mẫn cùng Mặc Phượng Lưu quen biết nàng tuổi còn trẻ Mới vào giang hồ, cá tính đơn giản, thả bị tình thương, mà Mặc Phượng Lưu cái này tỉnh trường tay giả đời cố ý che giấu hắn là Mạc Vân Quốc Phong Lưu Hoàng đế cái này thân phận, tự xưng là ra ngoài du lịch lãnh đời gia tộc công tử, thích thích hứng trong mọi tình cảnh. Ở Mạc Phượng Lưu mãnh liệt thế công hạ, Khương Mẫn thực mau rơi vào bể tình, cùng hắn tư định trung thân, thả có mang hải tử. Mạc Phượng Lưu nói muốn mang nàng về nhà thời điểm, mới thẳng thắn thành khẩn hắn là người nào bị lừa gạt khương mận dưới sự giận dữ thậm chí tưởng cùng Mạc Phượng Lưu đồng quy vu tận, nhưng Trung Quy liên tiếp trong bụng hải tử, liền đuổi đi Mạc Phượng Lưu, chính mình tìm cái không ai nhận thức địa phương, đem Mạc Vân Sơ sinh hạ tới, một người nuôi nâng lớn lên. Khương Mận vốn là cái bị Mạc Sĩ linh nhận nuôi bé gái mồ côi, bởi vì Mạc Sĩ phong sự, năm đó nháo đến có chút không thoải mái. Nàng đối với dễ tin Mạc Phượng Lưu chuyện này, chưa lập gia đình sản nữ chuyện này, cũng cảm thấy mất mặt, rất nhiều năm đều không có trở về quá. Tuy là như thế, Mạc Phượng Lưu dù sao cũng là Khương Mẫn đã từng từng yêu nam nhân, nàng tuy rằng không có lại cùng Mạc Phượng Lưu cùng nhau sinh hoạt quá, nhưng trong lòng chung quy là có một phần tiếc nuôi ở, thậm chí an bài Mạc Phượng Lưu cùng Mạc Vân Sơ cha con tương nhận, hy vọng nàng hài tử cũng có cha. Kết quả là, nàng cho rằng kia đoạn thật cảm tình, thế nhưng là cái thiên đại âm yêu, nàng bất quá là bị Mạc Phượng Lưu coi như nào đó nữ nhân thế thân, chơi một đoạn sương sớm tình duyên. A Mẫn, đều đi qua, Mạc Phượng Lưu đã chết, bị chết thực thảm. Ngươi từ đầu tới đôi đều là bị hắn lửa, không cần. Mạc sĩ Linh lời còn chưa dứt, Khương Mẫn đột nhiên đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà xông ra ngoài. Mạc sĩ Linh nhữ mày, Phong Nhi ngươi đi đem nàng truy hồi tới, cũng đừng làm cho nàng làm cái gì việc ốc. Mạc sĩ Phong đuổi theo Khương Mẫn đi rồi, Mạc sĩ Linh thật sâu mà thở dài một hơi, kỳ thật đều do ta. Lúc trước là ta cực lực tưởng tác hợp Phong Nhi cùng A Mẫn, cùng A Mẫn nói ta liền nhận định nàng là con dâu, còn thế Phong Nhi làm một ít làm A Mẫn hiểu lầm sự. Kết quả cuối cùng không thành, Phong Nhi đi rồi, A Mẫn thương tâm dưới cũng đi rồi. Bằng không nơi nào sẽ gặp phải Mạc Phượng lưu cái kia tiện nam nhân. Diệp Linh lắc đầu, sư phụ, không có việc gì, Khương Sư tỷ hẳn là sẽ nghỉ thông suốt. Hy vọng đi. Mạc sĩ Linh gật đầu. Vào lúc ban đêm, Mạc sĩ Phong một người đã trở lại, nói Khương Mẫn không có việc gì, ở tại khách điếm, không muốn tiến cung, phải đợi nàng Nữ Nhi trở về, mang theo nàng cùng nhau rời đi Mạc Vân Quốc cái này địa phương quỷ quái a mẫn nói phải cho vân sơ sửa họ khương mặc sĩ phong than nhỏ thần sắc có chút áy náy năm đó nói đem nàng đương ngội muội, nhưng mấy năm nay cũng không có hảo hảo chiếu cố nàng ta cũng có sai hai ngày sau lãnh tùng cùng mặc vân sơ một hàng về tới cẩm vân thành giục ngựa vào thành lãnh tùng cùng mẹ khác cha muội muội mặc tuyết chân bên đường chặt đường nói liệu vân bệnh nặng làm lãnh tùng đi xem nàng lãnh tùng cũng không tưởng để ý tới kết quả mặc tuyết chân quỷ gối lãnh tùng trước ngựa nói hôm nay lãnh tùng không đi gặp liễu vân nàng liền quỳ thẳng không dậy nổi thấy chung quanh có người chỉ chỉ trò trò, lanh tùng trong lòng buồn bực về mặc phượng lưu sự hắn đã nhận được tin tức liều vân là bị lừa không sai nhưng lanh tùng ở trong lòng nàng rốt cuộc cái gì vị trí lanh tùng rất rõ ràng liêu vân lúc trước sẽ cùng mặc phượng lưu có bao nhiêu tham mộ hư vinh hàm ăn nhàn thành phần lanh tùng cũng biết lanh tùng bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo mặc tuyết chân đi rồi mặc vân sơ trong lòng nhớ thương hưng mẫn không biết nàng hiện tại thế nào Vốn định trở về gặp quá nam cung hành cùng Diệp Linh sau, liền đi tìm Khương Mẫn, kết quả vừa chuyển đầu phát hiện Khương Mẫn ở trong đám người nhìn nàng. Mạc Vân Sơ vội vàng xuống ngựa, đi theo Khương Mẫn vào khách điếm. Nương, ngươi không sao chứ? Mạc Vân Sơ đóng lại phía sau cửa phòng, lôi kéo Khương Mẫn hỏi. Khương Mẫn lạnh mặt hỏi, ngươi đều đã biết. Mạc Vân Sơ gật đầu, ân ta cũng là mấy ngày trước đây mới biết được, thực lo lắng nương. Lo lắng ta làm cái gì? Mạc Phượng lưu nếu không chết. Ta định đem hắn bẩm thây vạn đoạn, hiện tại đã chết, ta liền đem hắn đào ra quất sắc tâm đều có. Khương Mẫn vẻ mặt tức giận. Mặc Vân Sơ thở dài, nương, hắn đã gặp báo ứng, về sau chúng ta hảo hảo quá, coi như người nọ chưa bao giờ tồn tại. Người từ hôm nay trở đi, sửa họ Khương, tức khắc tùy ta rời đi nơi này. Khương Mẫn chân thật đáng tin mà nói. Mặc Vân Sơ sửng sốt một chút, sửa họ có thể, đều nghe nương, bất quá ta còn có việc tìm đại ca đại tẩu, hơn nữa nơi này khá tốt nha. Ta tưởng theo chân bọn họ ở bên nhau. Ta không nghĩ lại nhìn đến mặt cẩm dạ gương mặt kia. Khương mẫn lệnh giọng nói, theo ta đi, vẫn là lưu lại, chính ngươi tuyển. Mặc vân sơ như mày, nương, đại ca cũng là người bị hại, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Là cùng hắn không quan hệ, nhưng lòng ta khó chịu. Ngươi có đi hay không? Khương mẫn lệnh giọng hỏi. Mặc vân sơ thần sắc bất đắc dĩ mà nói, kia nương có thể hay không chờ ta đi theo bọn họ lên tiếng kêu gọi. Sau đó ta liền cùng nương đi bồi nương đi giải sầu một canh giờ ngươi nếu không trở về ta liền chính mình đi khương mẫn trầm khuôn mặt nói mặc vân sơ gật đầu xoay người rời đi nhanh hơn tốc độ hướng hoàng cung phương hướng đi mặt khác một bên lanh tùng đã gặp được liễu vân liễu vân mang theo mặc tuyết chân dọn ra lúc trước mặt phượng lưu an bài cái kia đại trạch ở tại lanh tùng nguyên bản tiểu trong nhà nàng xác thật là bị bệnh nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt suy yếu nhìn thấy lanh tùng liễu vân biểu tình kích động mà thò tay lãnh tùng lại trên giường trước một mét nhiều khoảng cách liền nghỉ chân không có lại qua đi thú nhi nương sai rồi nương xin lỗi ngươi a liêu vân há muộn rơi lệ đầy mặt khóc không thành tiếng lãnh tùng mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó có chuyện nói thẳng thú nhi về sau ta cùng chân chân tại đây trên đời cũng chỉ có thể dựa ngươi liếu vân hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn lãnh tùng năm đó ta bị ngươi ném ở lãnh ra không quan tâm thời điểm 18 tuổi hiện tại mặc tuyết chân 15 tuổi Ngươi cũng không phải năm đó cái kia nhậm người khi dễ nhược nữ tử. Dựa vào chính mình sống không nổi nói, ngươi lại có thể lại tìm cái nam nhân. Ta yêu cầu mẫu thân thời điểm ngươi không ở, hiện tại ta không cần. Tự giải quyết cho tốt. Lênh Tùng dứt lời, xoay người liền đi. Phía sau chuyển đến liêu vân khóc giống thanh âm, mặc tuyết chân đuổi theo ra tới, túm chặt lênh Tùng, sắc mặt khó coi. Đại ca, mấy năm nay, nương vẫn luôn đều thực quan tâm ngươi. Năm đó nương làm như vậy, không gì đáng trách bởi vì lãnh ra người đều khi dễ nàng nàng bất quá là nghĩ tới càng tốt sinh hoạt có cái gì sai hơn nữa nàng là bị lừa ngươi thế nhưng đối nàng nói nói vậy thật quá đáng đi lãnh tùng sắc mặt trầm xuống ném ra mặc tuyết chân nhìn nàng lạnh giọng nói ta quá mức nàng nghĩ tới càng tốt sinh hoạt bởi vậy ném xuống ta cái này trói buộc thiên kinh địa nghĩa phải không nhưng ngươi cái gọi là quan tâm chính là nàng ngẫu nhiên nhớ tới ta thời điểm đưa tới quần áo mới chính là ở ta nhất yêu cầu nàng bảo hộ thời điểm nàng đột nhiên xuất hiện vô số lần đối ta nói mặc phượng lưu nhiều gái nàng nhiều sùng ngươi nàng quá rất khá đời này duy nhất không hối hận sự chính là cùng mặc phượng lưu ở bên nhau sau đó nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu chỉ là thực xin lỗi ta hy vọng ta có thể lý giải nàng nhưng nàng trước nay đều nhìn không tới ta trên người thường cũng không từng nghĩ tới ta ở lánh ra sẽ bị như thế nào ngược đãi ta cùng nàng nói qua kết quả là nàng rất hay giọt nước mắt ông ta Nói cho ta nói nàng hảo muốn mang ta đi, nhưng là không có biện pháp, chờ ta lớn lên thì tốt rồi. Mặc tuyết chân thần sắc cứng đờ, vậy ngươi có hay không suy xét quá nương tình cảnh? Có hay không nghĩ tới ta tình cảnh? Ngươi là lánh ra người, nàng sao có thể đem ngươi mang tiến cung? Ngươi vì cái gì như vậy ích kỷ? Ngươi hiện tại không phải hảo hảo sao? lãnh tùng giận cực phản cười, suy xét các ngươi tình cảnh. Ta mau bị đường huynh đệ đánh chết thời điểm, bị bọn họ ném vào sú hồ nước thời điểm bị bá phụ say rượu đánh gãy xương sườn thời điểm các ngươi ở mặc phượng lưu trong lòng ngực một cái quý phi một cái công chúa kim tôn ngọc quý tiêu giao sung sướng hiện tại yêu cầu ta liền biến thành ta vô tình ta ích kỷ ta không nghĩ tới muốn cùng nàng tiến cung nhưng nếu là nàng thật sự quan tâm ta có thể làm sự tình rất nhiều nhưng nàng một kiện cũng chưa làm ta hiện tại hào hảo đã nói lên các ngươi đều là đúng mặc tuyết chân ngươi tám tuổi năm ấy lần đầu tiên nhìn thấy ta ngươi tỉ mị cười nhạo ta là cái nói lắp ngươi cảm thấy mất mặt Đối ta nói cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Mặc tuyết chân trầm mặc, lãnh tùng lạnh giọng nói, ta chỉ là ngẫu nhiên gặp phải ngươi, cỡ nào hy vọng ngươi kêu ta một tiếng ca ca, nhưng ngươi chỉ ở vào ta, làm cho như vậy nhiều người mặt, lớn tiếng mà nói, ngươi không có ca ca, làm ta cái này bế tắc ba chạy nhanh lan, bằng không khiến cho ngươi phụ hoàng đem ta bắt lại. Lần đó ta chỉ đưa ngươi vẫn là cái hài tử, không cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi sau lại tái kiến ta, chán ghét ánh mắt, ta đều nhớ rõ rành mạch. Mặc tuyết chân lạnh mặt nói, bởi vì ngươi, ta từ nhỏ đến lớn bị người cười nhạo, nói ta có cái nói lắp ca ca, là ta sai sao? Không, là ta sai, tất cả đều là ta sai, trách ta trời sinh nói lắp, trách ta thành nàng trói buộc, ngươi sỉ nhục, cho nên, các ngươi còn tìm ta làm cái gì? Ta là vô tình là ích kỷ, không xứng đương ca ca của ngươi, hiện tại ngươi như nguyện, ta lan. Lanh tùng dứt lời, phi thân dựng lên, từ mặc tuyết chân trước mặt biến mất bóng người. Mặc tuyết chân nổi giận đùng đùng mà trở lại phòng, liền thấy Liêu Vân từ trên giường ngồi dậy, đã không khóc. Nương, ngươi đều nghe thấy được. Lanh tùng hắn cái gì thái độ. Mặc tuyết chân vẻ mặt tức giận. Liêu Vân nhíu mày, chân chân, ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi, ngươi chịu thua, cùng hắn hảo hảo nói lời xin lỗi, lấy hắn tính tình, sẽ không theo ngươi so đo. Chúng ta nương hai không nơi nương tựa, không nghĩ tới hắn vận khí tốt, leo lên mặc cẩm dạ, chỉ cần hắn chịu nhận ngươi, về sau ngươi chính là đại tiểu thư. Muốn cái gì có cái gì, nếu hắn không nhận ngươi, ngươi cái gì đều không phải. Ta không nghĩ cầu hắn. Ta họ mặc, vốn dĩ chính là mặc thị hoàng tộc công chúa. Mặc Tuyết Trân lạnh mặt nói. Liêu vân đặc thù, là mặc phượng lưu cấp Tuyết Trắng Vi chuẩn bị chuyển sinh ký chủ. Bởi vậy mặc Tuyết Trân cái này nữ nhi, ở mặc phượng lưu trong mắt, sớm muộn gì sẽ trở thành hắn cùng Tuyết Trắng Vi nữ nhi, phá lệ được sùng ái, xưa nay tính cách tiêu căng. Liêu vân cũng từ nhỏ liền cưng chiều mặc Tuyết Trân cảm thấy đây là nàng cùng nàng chân ái mặc phượng lưu tình yêu kết tinh đối nàng ngoan ngoãn phục tùng nhưng này nhất thời bị nhất thời nghe được mặc tuyết chân nói liêu vân sắc mặt trầm xuống mặc cẩm dạ nhận ngươi ngươi mới là công chúa ta đây tình nguyện đi cầu mặc cẩm dạ hắn mới là ta chân chính đại ca nương vì cái gì làm ta cầu lãnh tùng hắn tính thứ gì nhiều nhất chính là mặc cẩm dạ nô tài mặc tuyết chân vẻ mặt không phục ngươi liêu vân lại cấp lại tức ta theo như ngươi nói nhiều như vậy Ngươi toàn đương gió thoảng bên hai. Mặc Cẩm dạ sao có thể nhận ngươi cái này muội muội. Ngươi còn muốn làm công chúa, phải lanh tùng nhận ngươi. Ta vốn dĩ chính là công chúa. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ta mặc kệ, nương ngươi nghĩ cách, ta không cần ở tại cái này phá địa phương, ta phải về ở trong cung. Mặc tuyết chân buồn bực mà tạp trên bàn trên trà. Liêu Vân lại khóc, ngươi đứa nhỏ này, hiện tại còn chơi cái gì tính tình a? Đều khi nào? Là ngươi nói, ta là Mặc Vân Quốc tôn quý nhất công chúa ai đều không thể khi dễ ta Mặc tuyết chân nhìn liễu vân nói là ngươi đem ta sinh hạ tới ngươi không bản lĩnh hại ta biến thành như vậy ngươi muốn phụ trách ta mặc kệ ngươi đi cầu lãnh tùng vẫn là mặc cẩm dạ tóm lại ta không cần lại quá như vậy nhật tử Mặc tuyết chân dứt lời lao ra môn đi liễu vân ghé vào trên giường khóc đến tê tâm liệt phế lãnh tùng đến hoàng cung cửa liền thấy mạc vân sơ lại ra tới bốn mắt nhìn nhau Mặc vân sơ hỏi lãnh tùng các nàng thế nào lãnh tùng lắc đầu cùng ta không quan hệ Ngươi muốn đi đâu mạc vân sơ thần sắc có chút bất đắc dĩ mà nói ta nương tới cẩm vân thành biết được chân tướng nàng thực phẫn nộ không muốn lưu lại nơi này hôm nay muốn mang ta rời đi lãnh tùng nhíu mày ngươi phải đi ngươi không phải nói phải gả cho ta sao liền ngươi cũng muốn vứt bỏ ta xem lãnh tùng đột nhiên ủy khuất vành mắt nhi đều đỏ mạc vân sơ hoảng sợ vội vàng giữ chặt hắn cánh tay lắc đầu nói ta không đi ta thỉnh sư công cùng phong sư bá đi khuyên lương bọn họ đã đi ta đang muốn qua đi nhìn một cái lãnh tùng thở dài nhẹ nhõm một hơi dù sao ngươi nói phải gả cho ta ngươi dám chạy như thế nào mạc vân sơ đáy mắt hiện lên một tia ý cười ta đây liền đem ngươi bắt trở về lãnh tùng thần sắc nghiêm túc mà nói lần này đi ra ngoài tìm người là mạc vân sơ đuổi theo lãnh tùng đi sớm chiều ở chung lâu ngày sinh tỉnh nữ truy nam cách tầng xa đã thành công đem lãnh tùng bắt lấy chỉ chờ trở, trở về liền thành thân mạc vân sơ phụt một tiếng cười ta sợ quá a. Hảo, ngươi chạy nhanh tiến cung đi, ta đại tẩu chờ gặp ngươi đâu. Ta đi xem ta nương, hy vọng ta sư công cùng sư bá có thể đem nàng lưu lại, nói cách khác, ta khả năng thật sự muốn bồi nàng đến địa phương khác đi giải sầu. Nhớ rõ mang ta, ta có thể bảo hộ các ngươi. Lãnh Tùng nói. Hai người tách ra, Mặc Vân Sơ đi tìm thương mẫn, Lênh Tùng tiến cung. Nhìn thấy Diệp Linh thời điểm, nàng đang ở cấp tiểu ngạo nguyệt cùng vãn vãn kể chuyện xưa hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương đều ngồi ở diệp linh trong lòng ngực thoạt nhìn thật là xinh đẹp cực kỳ lãnh tùng tùng nghe vân sơ nói các ngươi chuyện tốt gần diệp linh đem tiểu ngạo nguyệt cùng vãn văn bông, tiểu ngạo nguyệt lôi kéo vãn vãn đến bên cạnh đi chơi lãnh tùng gật đầu ân ta muốn cưới nàng xuất phát thời điểm ngươi không còn nói không nghĩ cùng mặc phượng lưu nữ nhi ở một khối làm việc sao diệp linh treo ghẹo lãnh tùng lãnh tùng lắc đầu ta khi đó là nói dỡn vân sơ nhưng hảo nơi nào hảo, Diệp Linh cười hỏi. Nơi nào đều hảo. Lanh Tùng nói. Nghe nói ngươi cái kia muội muội bên đường cả ngươi đi gặp người nào đó, thế nào? Diệp Linh hỏi. Lanh Tùng sắc mặt hơi trầm xuống, chẳng ra gì. Há mồm liền nói về sau đều phải dựa ta, thật là buồn cười. Ngươi cảm thấy buồn cười liền hảo, huyết thống không thể nào lựa chọn, nhưng ngươi sớm đã bị vứt bỏ, liền không cần lại cùng các nàng dây dưa. Diệp Linh nói. Vân sơ nàng đương có thể hay không đối ta có thành kiến lãnh tùng đột nhiên như mày vì sao diệp linh hỏi lại bởi vì ta cùng mặc phượng lưu không đúng ta cùng mặc phượng lưu không có bất luận cái gì quan hệ lãnh tùng vốn dĩ tưởng nói hắn là liễu vân nhi tử liễu vân cùng khương mẫn đều từng là Mạc phượng lưu nữ nhân cái này quan hệ rất quái dị bất quá ngẫm lại hắn cùng mặc phượng lưu chính là một chút ít quan hệ đều không có diệp linh cười cười vân sơ nàng nương là minh lý lẽ người tiến tâm chờ mãi chờ mãi không thấy mặc vân sơ trở về Lãnh Tùng lo lắng nàng chạy, tìm đi khách điếm, liền thấy Khương Mẫn cùng Mạc Sĩ Phong đang ở kịch liệt mà đánh nhau, Mạc Sĩ Linh cùng Mạc Vân Sơ đứng ở bên cạnh yên lặng mà nhìn. Sao lại thế này? lãnh Tùng đi đến Mạc Vân Sơ bên cạnh, thấp giọng hỏi. Mạc Vân Sơ có chút giở khóc giở cười, Phong Sư bá khuyên ta nương lưu lại, về sau không cần lại một người nơi nơi chạy, nói đều là người một nhà, tuổi không nhỏ, hảo hảo yên ổn xuống dưới. Mẹ ta nói Phong Sư bá không có tư cách quản chuyện của nàng. Phong sư bá nói hắn là ta nương ca ca, mẹ ta nói nàng không có ca ca, phong sư bá liền nói, bằng không làm vợ chồng cũng có thể, sau đó ta nương liền hoàn toàn bực. Lãnh tùng khỏe miệng hơi chịu, kỳ thật ta nghe sư phụ nói qua, hắn từng cô phụ một người, sau lại minh bạch chính mình tâm, lại vì khi đã muộn, những cái đó năm hắn nơi nơi du lịch, không có cưới vợ, là có nguyên nhân. A, Mạc Vân Sơ sửng suốt một chút, phong sư bá nghiêm túc. Sư phụ ta hẳn là sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn. Lanh Tùng khẽ lắc đầu. Mạc sĩ Linh cười hắc hắc, ta liền nói, năm đó bọn họ nên ở bên nhau. Mạc sĩ Phong nhìn đến Lanh Tùng tới, một cái thất thần, bị Khương Mẫn một trưởng đánh trúng, lui vài bước. Khương Mẫn lạnh mặt, thu kiếm nhìn về phía mặt Vân Sơ, Vân Sơ, theo ta đi. Lanh Tùng theo bản năng mà che ở mặt Vân Sơ trước mặt, chắp tay đối Khương Mẫn nói, bám mẫu, ta muốn cưới Vân Sơ, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Khương Mẫn như mày, ta đồng ý, hai người các ngươi cùng nhau theo ta đi nàng đối lanh tùng không ý kiến biết lanh tùng đã cứu mạc vân sơ mạc vân sơ vẫn luôn thích chuyện của hắn đương nhiên không có khả năng để ý lanh tùng là liêu vân nhi tử mạc sĩ phong che lại ngược đi tới lanh tùng là ta duy nhất đồ đệ cùng nhi tử giống nhau ta phải đi theo hắn lanh tùng lập tức cùng mạc sĩ phong đoạn tuyệt quan hệ bằng không đừng nghĩ cười nữ nhi của ta khương Mẫn vẻ mặt tức giận nàng xưa nay bình tĩnh lý trí nhưng gặp phải mạc sĩ phong là thật sự tạc lanh tùng chừng lớn đôi mắt này Sư phụ, làm sao bây giờ? A Mẫn, chuyện của chúng ta cùng hài tử không quan hệ, ngươi muốn đánh muốn chửi hướng ta tới, đều là ta sai, ta không có lừa gạt ngươi ý tứ, ngươi có thể hay không lại cho ta một cái cơ hội. Mạc sĩ Phong thần sắc bất đắc dĩ. Khương Mẫn đẩy ra Mạc sĩ Phong, phi thân dựng lên không thấy bóng người, Mạc sĩ Phong vội vàng đuổi theo, còn ném xuống một câu, Vân Sơ, ngươi không cần theo tới, ta sẽ xem trọng con mẹ ngươi. Mạc sĩ Linh một tay ôm Mạc Vân Sơ, một tay ôm Lanh Tủng vui tơi hớn hở mà nói chuẩn bị thành thân đi sư công ta nương có khả năng sẽ đem phong sư bá giết mạc vân sơ nói mạc sĩ linh lắc đầu sẽ không a vẫn là cái hảo hải tử trước nay đều thực giảng đạo lý nhiều lắm chính là đem phong nhi hung hăng mà đánh một đốn hy vọng sư phụ nhiều hơn bảo trọng lãnh tùng nhìn thoáng qua mạc sĩ phong rời đi phương hướng mạc vân sơ thở dài ta nương cùng phong sư bá hai người bọn họ ta cảm thấy khá tốt lãnh tùng nói mạc sĩ linh gật đầu Đúng vậy, trở về trên đường, ta cùng Phong Nhi nhắc lại làm hắn thành thân sự, hắn nói hắn một phen tuổi tổng không thể tìm cái tuổi trẻ tiểu cô nương nguyên lai là vẫn luôn nhớ thương A mẫn đâu. Trở lại trong cung, Diệp Linh biết được mạc sĩ Phong cùng Khương mẫn sự, có chút kinh ngạc, bất quá cảm thấy như thế rất tốt. Có một số người, bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ lỡ, khả năng chỉ là lúc ấy duyên phận chưa tới. Chỉ cần thực sự có duyên phận, vận mệnh vẫn là sẽ làm bọn họ đi đến cùng nhau. Vui mừng nhất đương nhiên là mạc sĩ Linh vốn di khương mẫn cũng là hắn nuôi lớn hải tử hiểu tận gốc dễ đến nỗi khương mẫn cùng quá mạc phượng lưu một đoạn này không ai để ý nhất để ý kỳ thật là khương mẫn chính mình bởi vì lúc ban đầu biết được mạc phượng lưu thân phận kia một khắc nàng cũng đã hối hận khương mẫn cùng liễu vân không giống nhau liễu vân là vốn dĩ coi nhi tử vì theo đuổi nàng cái gọi là tốt đẹp nhất tình yêu đem lãnh tùng vứt bỏ khương mẫn hoàn toàn bị mạc phượng lưu lừa gạt mới cùng hắn ở bên nhau biết được thân phận của hắn lúc sau trên thực tế cũng đã tách ra một lòng chiếu cố nữ nhi một người đem mặc vân sơ giáo dưỡng rất khá bởi vậy lanh tùng hận liêu vân tuyệt đối không phải bởi vì nàng lựa chọn Mạc phượng lưu chuyện này bản thân mà là bởi vì nàng ở theo Mạc phượng lưu lúc sau rõ ràng có năng lực chiếu cố cùng bảo hộ lãnh tùng nhưng nàng không có làm bất luận cái gì đối lanh tùng chân trinh có chỗ tốt sự trên thực tế nàng chính là trầm mê ở cùng Mạc phượng lưu chân ái bên trong ngẫu nhiên có rảnh nhớ tới nàng còn có đứa con trai qua đi hỏi Hàn ân cần một phen tự cho là đã trả giá rất nhiều. Từ Mặc Vân Sơ cùng Mặc Tuyết Chân hai người tính cách nhất có thể nhìn ra Khương Mẫn cùng Liễu Vân làm mẫu thân sai biệt. Bất quá Mặc Sĩ Phong vẫn chưa đem Khương Mẫn truy hồi tới, chính hắn cũng không thấy. Mặc Sĩ Linh nói không cần phải xem vào, làm cho bọn họ hai hảo hảo nơi trốn, hiểu lầm giải trừ thì tốt rồi. Hôm sau, Liễu Vân mang theo Mặc Tuyết Chân quỳ gối Hoàng Cung cửa, cầu kiến Nam Cung Hành. Nam Cung Hành làm người đem các nàng mang lại đây, Liễu Vân vừa thấy hắn liền bắt đầu khóc. Trong chốc lát nói nàng xin lỗi lanh tủng, trong chốc lát nói nàng xin lỗi mặc tuyết chân. Ngươi muốn làm cái gì? Nam cung hành thần sắc đạm mặc hỏi. Hoàng thượng, chuyện tới hiện giờ, ta không còn sở cầu, hết thể đều là ta tự làm tự chịu, nhưng tuyết chân nàng là ngươi thân mội mội a Mặc kệ các ngươi phụ thân là cái dạng gì người, các ngươi là đánh gây xương cốt còn dính gần thân nhân. Nàng vẫn là cái hài tử, nàng họ mặc, ta không có năng lực chiếu cố hảo nàng, chỉ có thể đem nàng đưa về tới, hy vọng hoàng thượng thu lưu Nàng sẽ hảo hảo nghe lời. Liêu vân lau nước mắt nói. Mặc tuyết chân vội vàng làm ngoan ngoan trạng. ngẩng đầu nhìn nam cung hành kêu một tiếng. Hoàng huynh. Liên chuyện này. Nam cung hành khỏe môi hơi câu. Người tới, đem các nàng cho ta ném văng ra. Nàng họ mặc, lao tử không họ mặc. 344 về nhà đi, tống mỹ nhân yêu thương. Biết được Liêu vân tưởng đem mặc tuyết chân đưa về trong cung đương công chúa. lãnh tùng đầy mặt trào phúng. Thật là không biết cái gọi là. Liêu vân cái loại này nữ nhân mềm yếu lại ích kỷ mặc dù mặc phượng lưu giáo hội nàng một thân võ công nàng cũng kiên cường không đứng dậy nàng liên thích hợp làm thố ti hoa cho tới bây giờ cũng không hiểu đến làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ đạo lý đến nỗi mặc tuyết Trân, tiêu căng ngang ngược điêu ngoa vô lễ lanh tùng không có khả năng thượng vội vàng đi cho nàng đương ca ca hắn họ lãnh mặc tuyết Trân họ mặc lanh tùng đối nàng không có bất luận cái gì nghĩa vụ hôm sau mông ngao cùng băng nguyệt một hàng rốt cuộc đã trở lại thất tinh trở về Hắn nguyên bản lại cao lại gầy giống cây gậy trúc, hiện giờ trải qua một phen lăn lộn, càng gầy. Cùng thất tinh cùng nhau trở về, còn có cái tuổi trẻ nữ tử, hắn tức phụ nhi, tên là Nhạc Anh. Lúc trước thất tinh chính là bị ở trên biển du ngoạn Nhạc Anh vớt trở về. Nhạc Anh phụ thân là nào đó hải đảo đảo chủ, xem như cái nửa lánh đời gia tộc. Nhạc Anh thích thất tinh, nhưng thất tinh không muốn, nói phải đi, kết quả bị mạnh mẽ đương Nhạc ra tới cửa con rể, hiện giờ Nhạc Anh trong bụng liền hải tử đều có mông ngao cùng bang nguyệt đi tìm đi pha phí một phen công phu mới làm nhạc đảo chủ đồng ý thả người bất quá có điều kiện những người khác mặc kệ thất tinh trở về gặp quá nam cung hành cùng diệp linh cần thiết cùng nhạc anh trở về vừa thấy nam cung hành cùng diệp linh thất tinh túi đầu liền quỳ xuống cung thanh nói chủ tử phu nhân nhạc anh dáng người hơi phòng, làn da tuyết trắng ngũ quan tinh xảo xinh xắn lanh lợi bộ dáng thấy thất tinh quỳ xuống nàng nhíu mày đứng ở một bên cũng chưa nói cái gì đứng lên đi ngồi nam cung hành than nhỏ một tiếng thất tinh đứng dậy cùng nhạc anh đứng ở một khối thân cao tương phản thoạt nhìn thực đáng yêu hắn tưởng cùng nam cung hành cùng diệp linh giới thiệu hắn thế tử há mồm tới một câu thuộc hạ cũng là bị buộc bất đắc dĩ nhạc anh tức giận mà trừng mắt thất tinh không nói lời nào thất tinh sắc mặt từng đỏ nhưng thuộc hạ nếu cưới nàng liền sẽ đối nàng phụ trách hy vọng chủ tử thành toàn nhạc anh nom chân ninh ở thất tinh lỗ thai ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa cái gì kêu đối ta phụ trách Ngươi không thích ta sao? Nếu ngươi chủ tử không thành toàn đâu? Thất tinh thân mình oai, sắc mặt xấu hổ, tức phụ nhi. Tức phụ nhi nhẹ điểm nhi, đau. Biết đau là được rồi. Mới vừa rồi nói, hảo hảo ngâm lại, một lần nữa nói. Nhạc anh lòng thất tinh lô thai, quay đầu thấy Diệp Linh ý cười doanh doanh mà nhìn nàng, trên mặt phiêu hai đóa mây đỏ, nhưng vẫn là chắp tay tự nhiên hào phóng mà nói, cho các ngươi chê cười, bất quá hắn là ta nam nhân, nghe hắn nói rất nhiều các ngươi sự nói nhạc anh đột nhiên lại ninh thất tinh một chút. Giận hắn liếc mắt một cái nói, ngươi như thế nào chưa nói Diệp Linh tỷ tỷ lớn lên như vậy mỹ đâu. Sớm biết rằng ta liền giảm giảm béo lại đến, băng nguyệt tỷ tỉ, tỉ cũng hảo mỹ, theo ta lại lùn lại béo. Diệp Linh phụt một tiếng cười, cảm thấy cô nương này rất thú vị nhi. Thất tinh giờ khóc giờ cười, ngươi có mang, giảm cái gì phì. Như vậy liền rất đẹp. nay con kém không nhiều lắm. Nhạc anh chính xác, nhìn Diệp Linh tiếp theo nói, thật là chăm nghe không bằng một thấy, hai vị phong tư thật là thần tiên quyến nữ. Không cần khách khí như vậy, mau ngồi. Diệp Linh đứng dậy, tự mình kéo Nhạc Anh ngồi xuống. Nhạc Anh có chút thụ sủng lực kinh, người cao to không phải các ngươi thuộc hạ sao. Là thuộc hạ không sai, nhưng cũng là chúng ta huynh đệ cùng bằng hữu. Diệp Linh mỉm cười, không cần giữ lễ tiết, chúng ta muốn cảm tạ ngươi cứu hắn. Kia không cần, hắn đã lấy thân báo đáp. Nhạc Anh cười đến đắc ý. Thất tinh sờ sờ cái mũi, thân sắc bất đắc dĩ mà nhìn về phía Nam Cung Hành. Nam Cung Hành đối hắn giơ ngón tay cái lên. Ngươi có thể a Tuy rằng lớn lên cao lại gầy, nhưng thất tinh dung mạo nhưng không kém, là nam cung hành nhất đắc lực tâm phúc thuộc hạ, võ công cao cường, thả đi theo nam cung hành học không ít đồ vật, đầu óc thực linh quang, đơn sách ra tới cũng là rất có mị lực. Nam cung hành đối với thất tinh quải cái tiểu tức phụ nhi trở về chuyện này, tỏ vẻ tuyệt đối tán thành cùng tán thưởng. Thất tinh thúc thúc. Diệp chân nắm hai cái mội mội chạy vào, thấy thất tinh, ánh mắt sáng lên, nhào tới. Thất tinh thấy bọn nhỏ. Cười đem bọn họ đều ôm ở trong lòng ngực bên kia nhạc anh đôi mắt sáng lấp lánh mà đứng dậy thấu lại đây nhìn chằm chằm ba cái hoa hoa xem liên tục cảm thán thật xinh đẹp a cái này xinh đẹp cô cô là ai nha diệp trần cưới hỏi nhạc anh thực vui vẻ mà ninh một chút thất tinh lộ thai ngươi đoán hoa diệp trần chừng lớn đôi mắt nhìn thất tinh cùng nam cung hành giống nhau giơ ngón tay cái lên thất tinh thúc thúc ngươi thật là lợi hại thế nhưng cưới tới rồi như vậy đẹp tức phụ nhi Dứt lời nhìn đến Tống Thanh Vũ cùng Phong bất dịch vào được, Diệp Trần tiếp theo nói, có tại như tiểu phong nhi thúc thúc, mỹ mạo như Tống thúc thúc, hiện tại đều là độc thân đâu. Thấy Nhạc Anh nhìn về phía Tống Thanh Vũ, Thất Tinh Yên lặng mà đem trong lòng Ngực Vãn Vãn đưa cho nàng. Nhạc Anh vội vàng thu hồi tầm mắt, ôm lấy Vãn Vãn, rất là hiếm lạ. Diệp Trần cười hắc hắc, cho Thất Tinh một ánh mắt, Thất Tinh thúc thúc tự tin điểm nhi, người tối cao, cũng rất tuấn tú lạc. Nam cung Hành làm người chuyên môn cấp Thất Tinh cùng Nhạc Anh an bài một cái độc lập cung điện mặt khác huynh đệ cũng đều an bài hảo đi nghỉ ngơi làm cho nhạc ánh mặt không có hỏi nhiều chờ bọn họ đi rồi mông ngao cùng băng nguyệt mới đem sự tình ngọn nguồn cùng nam cung hành cùng diệp linh nói lúc ấy biến tìm không có kết quả hai người liền quyết định đi điều tra những cái đó độc lập đảo nhỏ dần dần mở rộng tìm kiếm phạm vi nhạc gia không phải giống nhau gia tộc nơi cái kia hải đảo có một tòa rất lớn huyền thiết khu mỏ đảo dân hơn phân nửa đều là thợ thủ công nhạc gia làm cao cấp vũ khí sinh ý Trừ bỏ cùng hoàng thất không có tiếp xúc ở ngoài, Hắc đạo bạch đạo đều hôn thật sự khai, rau đến chảy mỡ, hơn nữa cao thủ đông đảo. Như vậy gia tộc, là không chào đón ngoại lai người, thần bí là vì tự bảo vệ mình. Thất tinh cưới đảo chủ nữ nhi, đương nhiên không có khả năng lại làm hắn trở về cấp nam cung hành đương thuộc hạ, những người khác cũng đều bị giam, không có ngược đãi, ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, chính là không tròn đi. Đây là nhạc thị gia tộc vì tránh cho bí mật tiết ra ngoài, bị hoàng thất theo dõi, cũng thuộc bình thường nếu không phải vị kia nhạc tiểu thư thật sự thực thích thất tinh còn tính phân do phải trái ta cùng tần ấm áp sợ là cũng không về được mông ngao lắc đầu nói băng người cười nhạc anh rất đang yêu đừng nhìn thất tinh là tới cửa con rể kỳ thật đem nhạc anh ăn đến gắt gao bất quá nhạc anh phụ thân cái kia nhạc đảo chủ tính tình là thật sự thật không tốt kia trên đảo còn có cái thất tinh tinh địch xem hắn thực không vừa mắt chúng ta thể sẽ làm thất tinh cùng nhạc anh lại trở về nhạc anh năn nỉ ôi đảo chủ mới thả người bất quá chỗ tối còn phái nhạc gia trưởng lão đi theo đâu diệp linh gật đầu thất tinh này tính nhờ họa được phúc đi hắn nếu tưởng trở về chúng ta khẳng định không ngăn cản lại cho hắn ra một phần phong phú của hồi môn nóc nhà truyền đến một đạo giàn mua tiếng cười diệp linh ngẩng đầu xem tiếng cười đi xa hẳn là vị kia cùng lại đây nhạc gia trưởng lão kia nếu thất tinh không nghĩ lại trở về đâu tuy rằng kia trên đảo giàu có xa hoa cái gì cũng không thiếu nhưng là tổng đại ở đằng kia thời gian dài tất nhiên thực nhàm chán băng nguyệt nói nam cung hành thực bình tĩnh mà nói hắn không nghĩ trở về chỉ cần bãi bình hắn tức phụ nhi đơn giản thật sự băng nguyệt gật đầu cười cũng đúng bất quá nói không chừng cuối cùng không phải thất tinh có nghĩ trở về là nhạc anh cảm thấy cùng chúng ta hôn rất có ý tứ nàng liền không nghĩ về nhà cho nhau chia sẻ một chút trong khoảng thời gian này trải qua cùng thu hoạch mông ngao cùng băng nguyệt biết được mạc sĩ phong bị tìm trở về hoàn nha lũ cùng tiểu ngạo nguyệt cũng đã trở lại đều thật cao hứng thấy băng nguyệt như suy tư gì Diệp Linh cười hỏi có phải hay không bởi vì nhắc tới Như Yên, làm nàng nhớ tới cái gì? Ba Nguyệt gật đầu, Như Yên cái kia tiện nhân, sớm hay muộn ta sẽ trở về hủy diệt nàng hết thảy, cấp cha cùng nương báo thủ. Chỉ là ta suy nghĩ, muội muội ngươi mới vừa nói vị kia nhan cô đường, ta khả năng biết hắn là ai. Nga? Hắn chẳng lẽ là các ngươi bên kia người? Diệp Linh rất tò mò. Nghe muội muội miêu tả những cái đó, ta hoài nghi, hắn có thể là cha nhỏ nhất cái kia đệ đệ, tên thật Tiêu Tần Nham. Băng Nguyệt như mày nói, cha ta là tần quốc nhị hoàng tử, tần nham là bát hoàng tử, so với ta cha tiểu nhị 10 tuổi. Vốn dĩ hết thể đều thực bình thường, hắn ở hoàng tử bên trong rất điệu thấp, cũng không sung ra, cũng không thích cùng người lui tới, nhưng rất được hoàng thượng sủng ái. Thẳng đến năm ấy mùa hè, trong cung tổ chức một hồi long trọng yến hội, hắn ăn mặc nữ nhân quần áo, ở ngự hoa viên đối như yên đệ đệ như địch thổ lộ, kết quả bị những người khác gặp được, lại đưa tới mọi người. Như địch nói hắn cái gì cũng không biết cũng không thể lý giải tần nham hành động đến tận đây tần nham thành tần quốc hoàng thất lớn nhất gièm pha từ ngày đó lúc sau hắn liền biến mất không biết đi nơi nào cái dạng này diệp linh như suy tư gì hắn tựa hồ hận cực kỳ như yên nghĩ đến năm đó hắn tao ngộ cùng như yên thoát không được căn hệ muội muội chúng ta khi nào đi thu thập như yên cái kia tiện nhân bang nguyệt hỏi diệp linh diệp linh cười đây cũng là chính sự hiện giờ trừ bỏ bát quái còn không có tìm được ở ngoài bên này sự xử lý đến độ không sai biệt lắm Quá chút thời gian liền về nhà đi, đem thất tinh bọn họ lưu lại nhìn bên này, tiếp tục tìm bắt quái. Thật tốt quá. Ta cùng nương nói, an tiết trước có thể trở về, lại không xuất phát liền tới không kịp. Ba người nói, mông nao gật đầu, ta cũng tưởng trở về, chờ trở, trở về liền có thể thành thân. Hiện tại xuất phát cũng không kịp, chờ một chút bạch tiến vũ từ anh thiên quốc chuyển quay lại tin tức đi. Diệp linh nói, là đêm, tống thanh vũ một mình ở ngự hoa viên bước chậm gặp phải cách đó không xa thất tinh chính ôm nhạc anh ngồi ở trong lòng ngực hắn ngắm trăng tống thanh vũ yên lặng mà xoay cái phương hướng hướng bên hồ đi nửa đường liền thấy phía trước đại thụ hạ lãnh tùng đang theo mặc vân sơ chơi thân thân tống thanh vũ đỡ chán, yên lặng mà xoay người trở về đi còn không có ra ngự hoa viên mông ngao cùng băng nguyệt xuất hiện ở trong tầm mắt Mông ngao đi dắt băng nguyệt tay băng nguyệt ném ra mông ngao lại dắt băng nguyệt lại ném tống thanh vũ cho rằng kế tiếp nông ngao sẽ đem băng nguyệt cho bực sau đó hai người đánh nhau, kết quả hai người làm không biết mệnh mà chơi. băng nguyệt thế nhưng cười. thấy tống thanh vũ, băng nguyệt đẩy ra mông ngao, cười hỏi, thanh vũ, ngươi như thế nào ở chỗ này? mông ngao trở về, duỗi tay ôm băng nguyệt bả vai, nghiêm trang hỏi tống thanh vũ, ta cùng tần ấm áp muốn đi xem ngôi sao, ngươi muốn cùng đi sao? tống thanh vũ mỉm cười, ta mệt nhọc, các ngươi hảo hảo chơi. mông ngao cho tống thanh vũ một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, sau đó ôm băng nguyệt đi rồi. tống thanh vũ rời đi ngự hoa viên. Lắc đầu cười cười, mắt thấy bên người một đôi nhi một đôi nhi, thất tinh càng là một bước đúng chỗ, tức phụ nhi hải tử đều có, nhớ tới suốt ruột ôm tôn tử cha mẹ, đột nhiên cảm giác gáp lực sơn đại. Nhà anh ở Cẩm Vân Thành quá thật sự vui vẻ. Ở tại trong hoàng cung, thất tinh sủng, bên người đều là tuấn nam mỹ nữ, còn có đáng yêu cực kỳ bọn nhỏ có thể cùng nhau chơi, hoàn toàn vui đến quên cả trời đất. Bên này là nhiệt đới khí hậu, tuy rằng đã tới rồi mùa đông, nhưng cũng không lánh, cũng không có tuyết. Diệp Trần lại hỏi Nam Cung Hành cùng Diệp Linh khi nào về nhà, Nam Cung Hành nghĩ nghĩ nói, quá mấy ngày liền đi. Như băng nguyệt lời nói, thất tinh còn không có tỏ thái độ, nhạc anh liền nói tưởng đi theo Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đến thất tinh quê quán đi xem. Nhưng thất tinh cùng Nam Cung Hành nói, hắn tưởng lưu lại tìm đệ đệ. Đây đúng là Nam Cung Hành ý tứ. Nhạc anh có chút tiến đối, bất quá vẫn là thực sản khoái mà nói, đợi khi tìm được nàng chú em, bọn họ lại cùng đi bên kia. Đến nỗi nàng nhà mẹ đẻ hải đảo sớm bị nàng ném tại sau đầu bác sĩ linh sớm nói về sau đi theo nam cung hành cùng diệp linh hốn bất quá mạc sĩ phong đuổi theo khương mẫn không biết đi nơi nào mạc sĩ linh nhớ thương nhi tử cùng hắn nhận định con dâu, nghĩ tới nghi lui vẫn là quyết định trước lưu tại cẩm vân thành chờ mạc sĩ phong cùng khương mẫn trở về nhìn bọn họ hảo hảo thành thân mới có thể an tâm như thế lanh tùng cùng mạc vân sơ trải qua thương nghị cũng quyết định lưu lại mạc vân sơ không biết khương mẫn có thể hay không tha thứ mạc sĩ phong Bọn họ có không gương vỡ lại lành, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều không thể một tiếng tiếp đón đều không đánh, liền đi như vậy xa địa phương, nàng phải đợi Khương Mẫn trở về. Thu được Bạch Tiến Vũ tin tức, không ngoài sở liệu, anh Thiên Quốc hoàng thất túi đầu. Bởi vì nguyên bản anh Thiên Quốc gần mấy năm nhanh chóng khuyết trường, coi như đều là anh Nôn Tu công lao, anh Thiên Quốc hoàng thất những người khác căn bản không còn dùng được. Anh Nôn Tu lại là cái thực tự mình người, cũng không nghĩ tới muốn chỉnh đốn anh Thiên Quốc, từ trên xuống dưới, một đống hỗn độn. Căn cơ không xong. Bạch Tiến Vũ truyền đạt Nam cung hành ý tứ, không đầu hàng, liền đánh giặc, khai chiến khi, dùng anh ngôn Tu tế cờ. Anh Thiên Quốc Hoàng đế cũng không như thế nào do dự, lựa chọn quy thuận mặc vân quốc, đổi về anh ngôn Tu, đồng thời cũng là tự bảo vệ mình. Bởi vì bọn họ căn bản không dám đánh giặc, làm anh ngôn Tu tồn tại trở về, có lẽ còn có thể có xoay người cơ hội. Anh ngôn Tu Phụ Hoàng có loại suy nghĩ này thực bình thường, nhưng nhất định phải thất vọng rồi. Bạch Tiến Vũ mang theo anh Thiên Quốc Hoàng thất quy hàng thư lại lần nữa đi vào Cẩm Vân Thành, cùng nhau tới còn có tiếp anh Nôn Tu về nhà một đám cao thủ. Nam Cung Hành dựa theo ước định, tiếp quy hàng thư, sảng khoái thả người. Anh Nôn Tu vẫn chưa tái kiến Nam Cung Hành cùng Diệp Linh, đã bị người một nhà mang đi. Kết quả hắn trở lại nguyên bản anh Thiên Quốc cảnh nội sau không bao lâu, bị một đám giang hồ cao thủ bắt cóc, hoàn toàn mất tích. Căn cứ Nam Cung Hành làm Bạch Tiến Vũ an bài thám tử đưa về tin tức, cướp đi anh Nôn Tu người. Hẳn là cùng hắn sư mọi viên phi yến có quan hệ. Viên phi yến từng đối anh Ngôn Tu si tâm một mảnh, lại chịu khổ vứt bỏ, bị mọi cách nhục nhã, còn đã chết cha, hiện giờ nàng rốt cuộc như nguyện được đến anh Ngôn Tu, hơn nữa là trở thành phế nhân anh Ngôn Tu, sẽ như thế nào yêu thương hắn, có thể nghĩ. Nhưng này chỉ do anh Ngôn Tu chính mình làm vậy, tự thực quá đáng, chẳng trách người khác. Tam Quốc nhất thống, lưu lại tới vấn đề, Nam Cung Hành giao cho Lãnh Tùng cùng thất tinh bọn họ đi chậm rãi xử lý. Lãnh Tùng thất tinh cùng với bạch tiến vũ đều bị nam cung hành phong vương mệnh bọn họ chung sức hợp tác làm này phiến thổ địa quy về an bình đến nỗi nam cung hành cùng diệp linh đã gấp không chờ nổi phải về bọn họ chân chính trong nhà đi tháng chạp sơ tử cẩm vân thành khởi hành tuy rằng ăn tiết trước chú định đuổi không quay về nhưng sớm một ngày là một ngày tại đây phía trước nam cung hành đã an bài nhân tạo hảo một con thuyền thập phần kiên cố thuyền lớn nhưng cuối cùng vô dụng thượng bởi vì thất tinh tức phụ nhi nhạc anh tặng bọn họ một con thuyền nói là cho thất tinh xính lễ nhạc gia người giỏi tay nghề đông đảo ra tay thuyền nhất định không phải phạm vật tương đương vững chắc hơn nữa thuyền tốc thực cấp lực nam cung hành vui lòng nhận cho công đạo thất tinh hảo hảo hầu hạ nhạc anh ôm chặt nhạc ra đuổi, về sau yêu cầu cái gì vũ khí liền dựa hắn bọn nhỏ đối với về nhà chuyện này đều thực nhảy nhót đặc biệt là diệp trần hận không thể cắm cánh bay trở về đi lại như thế nào hiểu chuyện thông minh hắn cũng vẫn là cái hài tử ra tới lâu rồi tổng hội nhớ nhà Đến vọng hải thành đi thuyền ra biển thời điểm, lập tức liền phải ăn tết. Nam Cung Hành ôm lấy Diệp Linh đứng ở đầu thuyền, cười nói, chờ ta trở về nhìn thấy Lao Nam, hắn khẳng định sẽ mắng ta, tiểu thất ngươi tên hôn đản này còn biết trở về. Diệp Linh khỏe môi hơi câu, ngươi đoán tỷ của ta sẽ cùng ta nói cái gì? Nam Cung Hành nghĩ nghĩ nói, tiểu muội hài tử chờ hắn tiểu gì cấp đội tả? Diệp Linh hết sức vui mừng, vậy ngươi đoán tô đường sẽ nói cái gì? Nam Cung Hành sâu kín mà nói, cái kia bệnh tâm thần Khẳng định sẽ nói, không mang theo ta chơi, còn trở về như vậy vãn, lập tức cấp tô tiểu đường cùng vãn vãn định loa hoa thân, bằng không ta liền cùng các ngươi tuyển giao. Cho nên đâu? Diệp Linh cười hỏi. Nam cung hành khỏe môi hơi câu, sớm tưởng cùng cái kia bệnh tâm thần tuyển giao, làm hắn lăn, đem tiểu đường lưu lại, đó là ta đổ đệ. Thuyền lớn theo gió vượt sóng hướng bắc mà đi, Diệp Trần đang ở cấp hai cái mội mội kể chuyện xưa, Hoàng Nhan Đu cùng băng nguyệt ở chuẩn bị tốt an phong bất dịch lần thứ n quăng ngã nam cung hành cho hắn nội công tâm pháp bí tịch dùng đầu đâm tưởng sau đó nhặt về tới đón luyện tống thanh vũ trưởng thân ngọc lập đứng ở đầu thuyền trong tay bưng một chản lưu ly li ly gió biển thổi đến mặc phát phi dương hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến sau đó liền nghe nam cung hành ở cách đó không xa nói tống mỹ nhân bầu trời cũng sẽ không rất tức phụ nhi ngươi ở đảng kia chơi cái gì soái cho ta lại đây tống thanh vũ quay đầu lại a hành chuyện gì nhà ta tiểu diệp tử muốn ăn cá ngươi đi bắt nam cung hành ôm diệp linh cười ánh mặt trời sán lạ mông ngao từ nơi không xa thăm dò nhà ta tần ấm áp nói muốn ăn đại tôm tống mỹ nhân vất vả ngươi diệp trần thanh âm từ trong phòng truyền ra tới tiểu dượng minh mông thúc thúc các ngươi không cần khi dễ tống thúc thúc lạc, hắn là độc thân đã hảo đáng thương tống thúc thúc tiểu nguyệt nhi mội mội thích chân châu ngươi có thể đi trong biển cho nàng tìm chân châu sao 345 trăm ngô hoàng như liên tây hạ quốc Thầy Lương Thành. Lại là một năm trừ tịch, đại tuyết bay tán loạn. Trong Hoàng Cung, Diệp Anh xem xong Nam Cung ngự phái người từ Đông Tấn đưa tới tin, đưa cho Bách Lý Túc. Bách Lý Túc nhìn đến câu đầu tiên liền cười, nhà của chúng ta tiểu thất cùng tiểu Diệp như thế nào còn không trở lại. Từ Nam Cung hành cùng Diệp Linh rời đi sau, đây là Nam Cung ngự phái người đưa tới thư năm phong thư, ý tứ liền một cái, kia hai tiểu hỗn đản rốt cuộc khi nào trở về. Xem ra bọn họ ăn tết trước không về được diệp anh nhìn nam cung ngự tùy tin đưa tới một đại dương lễ vật cấp văn vãn cấp diệp trần còn có cấp diệp anh cùng bách lý túc tiểu nhi tử diệp nghiêu như diệp trần sở ngộng hắn có cái đệ đệ diệp anh ở 10 tháng trung tuần bình an sinh hạ con thứ nhũ danh diệp liêu đại danh trăm giảm đêm Niêu. không cần lo lắng tiểu mội cùng mội phu liên thủ là vô địch bách lý túc cười đem tin thu vào một cái hộ lưu chưa chờ nam cung hành cùng diệp linh trở về cho bọn hắn xem ta không lo lắng diệp anh đứng dậy đi ninh vương phủ Hôm nay liền không đi đi. Bên ngoài rơi xuống tuyết, Nhiêu Nhi còn ở Mẫu hậu chỗ đó. Bách Lý Túc đi theo đứng dậy. Vạn Vãn hai tuổi sinh nhật, nàng không ở, cũng muốn quá. Đi thỉnh Mẫu hậu, mang theo Nhiêu Nhi cùng đi. Tiểu lệ hẳn là cũng mau trở lại. Diệp Anh nói đã tới cửa. Bách Lý Túc vội vàng đuổi theo. Tây Lương Thành Ninh Vương phủ đã từng là thuộc về Bách Lý Túc Thái tử phủ, hiện giờ Tần trưng cùng Như Ý, Tô Đường cùng Mông Tịnh, Tống Giang ôn mẫn, Tiết Thị cùng Vân Tu cùng với Phương Nguyên cùng hai cái hoa hoa tần tiểu dễ tô tiểu đường một khối ở tại bên trong năm chung thời điểm diệp tinh bị diệp anh phái đi trong quân rèn luyện chỉ diệp anh sinh sản khi diệp tinh trở về quá một chuyến trong cung xe ngựa tới rồi ninh vương phủ cổng lớn bách lý túc ôm tá lót diệp liêu diệp anh đỡ minh thị mới vừa xuống xe liền nghe được một trận tiếng vó ngựa theo tiếng nhìn lại khí phách hăng hái mỹ thiếu niên từ phong tuyết trung sách mã mà đến không phải diệp tinh lại là ai qua năm diệp tinh liền mười đã từng còn sẽ khóc nhẹ tiểu hải nhi hiện giờ chỉ trước mắt đã có đại nhân bộ dáng bá mẫu đại tỷ tỷ phu diệp tinh đến phụ cận xoay người xuống ngựa đi lên trước tới một thân màu đen kính trang màu đỏ tươi áo choàng ngọc quan vấn tóc mặt mày tinh xảo khoe môi mỉm cười ánh mặt trời tuấn lãng xoái khí bước người nhị tỷ đã trở lại sao diệp tinh há mồm liền hỏi diệp linh thấy diệp anh lắc đầu diệp tinh có chút hơi thất vọng thực mau lại cười lần sau nhị tỷ lại ra cửa ta nhất định phải đi theo đại tỷ cũng không thể lại còn ta ta đều trưởng thành một đạo lười biếng thanh âm từ phía trên truyền đến tiểu tinh tinh chờ người đánh bại ta lại nói diệp tinh ngửa đầu liền thấy tô đường lấy một người xinh đẹp tư thế nằm nghiêng ở tường viện thượng đối với hắn bất mị nhãn nhi quả thực không lỡ nhìn thẳng tô đại ca ngươi đây là lại bị mông Tỷ tỉ, tỉ đuổi ra ngoài sao diệp tinh cười hỏi tô đường thả người nhảy lên dừng ở diệp tinh bên cạnh giơ tay gõ một chút hắn cái hót thử nhẹ một tiếng nói ta là chuyên môn tại đây chờ người tên hôn đẳng kia nhị tỷ. Người dám làm cho ta mỹ nhân tỷ phu mặt nói như vậy sao? Diệp tinh hỏi lại. Tô đường ôm Diệp tinh hướng trong đi, đương nhiên dám. Kia hai hôn đảng, qua hôm nay không trở lại, vãn vãn bảo bối chính là nhà ta. Cả nhà đều biết, tô đường mơ ước vãn vãn làm con dâu lâu rồi. Diệp tinh nghe vậy lắc đầu, tô đại ca, ngươi này chỉ do tự tiêu khiển, ta mỹ nhân tỷ phu mới sẽ không nhận đâu. Ta mặc kệ, đây là tô đường thiền ngoài miệng nói nói cười cười vào cửa diệp anh nói đến chúc mừng vãn vãn hai tuổi sinh nhật như ý cùng mông tịnh đều cười nói các nàng nghĩ đến cùng đi phương nguyên đã bắt đầu làm sinh nhật tiến diệp trần đại tuyết người mỗi năm vào đông lạc tuyết khi đều sẽ đúng hẹn tới năm nay cũng không ngoại lệ bất quá diệp trần không ở nhà tuyết phòng ở thành tần tiểu dễ cùng tô tiểu đường công viên trò chơi vãn vãn không ở đại gia như cũ ấm áp náo nhiệt mà chúc mừng nàng hai tuổi sinh nhật lễ vật cũng giống nhau đều không ít ngoài cửa sổ phong cấp tuyết sầu trong phòng ấm áp như xuân các nam nhân ở uống rượu các nữ nhân đang nói chuyện thiên diệp nghiêu nằm ở trong nôi hô hô ngủ nhiều tần tiểu dễ cùng tô tiểu đường ghé vào bên cạnh nhìn chằm chằm hắn xem đột nhiên nghe tô đường cất cao thanh âm nói một câu chờ nam cung lao thất trở về ta muốn cùng hắn một mình đấu đánh đến hắn răng rơi đầy đất diệp anh lắc đầu thứ này lại uống nhiều quá mỗi phùng say rượu liền thét to cùng nam cung hành một mình đấu thanh tỉnh thời điểm chưa bao giờ nói tương đương có cốt khí phong tuyết thiên cửa thành người đi đường thưa thớt một nam một nữ dục ngựa vào thành đến trong thành khách sạn lớn nhất ở xuống dưới nhìn dáng vẻ giống phu thê chỉ cần một gian phòng vào phòng buông kiếm gỡ xuống áo choàng nữ nhân như mày này địa phương quỷ quái gì lại là như vậy lãnh nàng thoạt nhìn hai mươi tuổi tả hữu một thân bạch y, dung mạo tú lệ giữa mày có một quả màu đỏ hỏa văn đồ án nam nhân ngồi xuống nhắc tới ấm trà đổ một chén trà nóng uống một hơi cạn sạch muội muội Chúng ta sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, trở về cùng chủ tử báo cáo kết quả công tác. Nam nhân cùng nữ nhân tuổi sắp xỉ, mặt mày tương tự, giữa mày có một quả tương đồng hỏa văn đánh dấu, hai người là sinh đôi huynh muội Thật không rõ, nhị hoàng tử đi rồi như vậy nhiều năm, chủ tử vì sao nhất định phải tìm được hắn, còn muốn bắt sống. Nữ nhân nhíu mày, nghe được tin tức, nhị hoàng tử cùng chủ tử tỉ tỉ ở bên này thành thân, kia hai người đều có phản quốc hiểm nghi, nếu là đem bên này món lòng dẫn qua đi rất có thể sẽ nguy hại đến Tần Quốc. Bọn họ hài tử, là tần thị con vua, không thể lưu lạc bên ngoài. Mới vừa rồi nói, không cần lại nói, chúng ta chỉ cần chấp hành chủ tử mệnh lệnh. Nam nhân lạnh giọng nói. Nhưng nhị hoàng tử hiện tại cùng bên này hoàng tộc quan hệ mật thiết, sợ là không muốn theo chúng ta đi. Nữ nhân nói. Nam nhân khẽ hừ một tiếng, chuyện này, không có cứu vãn đường sống. Chủ tử phân phó, không cần nhiều lời, nhìn thấy người, bắt được mang về. Hảo. Ta đi tìm hiểu tối nay đậu thủ nữ nhân đứng dậy áo choàng lại lần nữa mang ở trên đầu đẩy ra sau cửa sổ thả người bay ra biến mất ở mênh mang phong tuyết bên trong lúc chặn vạng bách lý túc cùng diệp anh mang theo minh thị cùng hải tử rời đi ninh vương phủ hồi cung diệp tinh như cũ ở tại ninh vương phủ hắn trực giác diệp linh bọn họ liền mau trở lại cùng diệp anh nói tốt qua năm trước không đi chờ diệp linh trở về gặp mặt lại nói đêm giao thừa gió lạnh gào thét đại tuyết đầy trời phương nguyên trường uống làm một bàn phong phú cơm tất nhiên ăn cơm xong tần trưng cùng tống giang hạ hai bàn cờ mới trở lại hắn trụ tiểu viện nhân như ý thích hoa mai tần trưng tìm tới rất nhiều bất đồng chủng loại cây mai trồng trọt ở trong viện viện ngoại Ngồi đến cái này mùa, hàn mai thịnh phóng bọn họ liền ở tại mai lâm bên trong lanh hương gì người tần trưng ở cửa tháo xuống áo choàng dậm chân một cái đem trên người lạc tuyết phất đi trà sát tay mới đẩy cửa đi vào như ý vừa mới tắm gội quá ngồi ở gương đồng trước trải vớt thật dài đầu tóc Tân tiểu dễ trần trùi góp chân nhỏ ngồi ở trên giường, đang ở chơi nam cung hành cho hắn làm rối gỗ. Như ý quay đầu, thấy tần trưng vào cửa, ý cười ôn nhu. như thế nào không có nhiều chơi mấy cục Tần trưng phát như bạc tuyết, nhưng trên mặt nếp nhăn lại càng ngày càng ít, mấy năm nay thân thể kiện thạc không ít, thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ, cũng không có ban đầu cuồng táo bất an, cùng tống Giang ở một khối đãi lâu rồi, càng nhiều vài phần nho nhã chi khí. Ta nhớ thương trở về cấp nương tử trải đầu. Tần Trưng cười tiếp nhận như ý trong tay cây lược gỗ, đứng ở nàng phía sau, tiểu tâm mà cho nàng trải vớt thật dài đầu tóc. Như ý cười nói, một phen tuổi, làm bọn nhỏ nghe thấy khẳng định muốn chê cười ngươi. Cái gì một phen tuổi? Tần Trưng hơi hơi cúi người, nhìn về phía gương đồng, ta thoạt nhìn thực lao sao. Trong gương rõ ràng là nhất xứng đôi một đôi nhi mỹ nhân. Đừng náo loạn, nhìn điểm hài tử, đừng làm cho hắn rơi xuống. Như ý nói, tần tiểu dễ ngồi ở trên giường, cười hì hì nói, nương ta muốn ngã xuống lạ tần trưng nhìn thoáng qua tần tiểu dễ lắc đầu đối như ý nói nhi tử không học được nói chuyện phía trước rất ngoan như thế nào hiện tại càng ngày càng ra khẳng định là tô đường kia tiểu tử cấp dạy hư về sau muốn cho hắn ly tô đường xa một chút như ý không ủng hộ nào có ngươi không cần nói vậy tiểu đường liền rất ngoan a đây là tô đường âm mưu chỉ thai họa nhà người khác nhi tử thần trưng làm như có thật mà nói như ý dở khóc dở cười Ngươi nhưng đừng tìm tô đường, lấy hắn tính tình, nếu là ngươi trách hắn dạy hư hài tử, sợ là vốn dĩ không thể nào, hắn một hai phải cùng ngươi phản tới về sau thật mỗi ngày giáo tiểu dễ làm ở ĩ đâu. Có đạo lý. Tần Trưng khẽ gật đầu, ta quyết định, không phân xanh đỏ đen trắng, đem tô đường tấu một đốn, như vậy liền không thành vấn đề. Như ý biết Tần Trưng nói giỡn. Có tô đường ở, trừ bỏ hài tử ở ngoài, cả nhà đều càng ngày càng tuổi trẻ. Sơ hào tóc. Như ý đem tần tiểu dễ món đồ chơi đặt ở trên giá, hống hắn ngủ. Tần trưng thực nghiêm túc mà cùng như ý thương lượng, nói qua ngày mai, tần tiểu dễ liền 3 tuổi, nên chính mình ngủ. Như ý không đồng ý, nói muốn tới sang năm 10 tháng, tần tiểu dễ mới mãn 3 tuổi, hiện tại không thể chính mình ngủ. Tần trưng đối với vướng bận nhi tử tỏ vẻ bất mãn, nghĩ nếu không hôm nào cho hắn lộng cái đơn độc tiểu Dương hảo. Đang muốn nằm xuống, tần trưng thần sắc một ngừng, đồng nhiên ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường đi. Làm sao vậy? Như ý thần sắc biến đổi Tần Trưng nhìn thoáng qua nóc nhà Đao đã tới rồi trong tay Ánh mắt hơi co lại Ngươi không cần ra tới Xem trọng hải tử Nam cung hành trước khi đi Cấp ninh vương phủ an bài rất nhiều ám vệ Có thể không kinh động ám vệ đến nơi đây người Tuyệt đối là cao thủ đứng đầu Tần Trưng buông giường màn Như ý mặc tốt quần áo dày Đem tần tiểu dễ ôm vào trong lực Mày nhăn lại Hiện giờ chỉ còn lại có đồ vật hai nước Vẫn luôn đều thực Thái Bình Chẳng lẽ là sở mình chạch lại sắt đã trở lại? tần trưng đứng ở trong phòng nín thở ngưng thần nghe xong cửa sổ có động tĩnh cầm đao công qua đi đang muốn mở cửa sổ tiến vào nam nhân bị tần trưng đánh đi ra ngoài tô đường tần trưng hô lớn một tiếng phu cận ám vệ đều đã bị vô thanh vô tức mà giải quyết rớt tần trưng ý ở nhắc nhở tô đường bọn họ tiểu tâm đề phòng như ý nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau trong lòng bất an rút ra đệm chân hạ đao nhọn giấu ở ống tay áo chung. sau cửa sổ ở phong tuyết trung lay động một đạo hắc ảnh như quỷ mị nhảy mà nhập Vô thanh vô tức mà trên mặt đất phiên cái lăn, đứng dậy, mùi chân nhẹ điểm, trước mắt công phu tới rồi mép giường. Như ý thấy hắc ảnh tới gần, cách giường màn, nhắm chuẩn người tới ngực đâm ra tới. Người tới thân thể vốn lượn thành một cái quỷ dị độ cung, hoàn mị tránh đi, cách giường màn, dỗi tay thành chảo, bắt được như ý bả vai. Dương màn xé rách thanh âm vang lên, như ý tránh thoát, ôm hải tử xuống giường tranh né, lại tại hạ một khắc, bị người dùng đao chống lại sau cổ. Tuổi trẻ nữ tử thanh âm ở Như Ý phía sau văng lên, không muốn chết, đem đau bông. Như Ý ném xuống trong tay đao, bị nữ thích khách túm, đã môn mà ra. Tô đường nghe được động tĩnh ra tới xem xét, chỉ thấy Tần Trưng đang theo người đánh nhau, cũng không phải thực lo lắng, bởi vì hắn đối Tần Trưng thực lực có tin tưởng. Ai đều không có nhìn đến có một người khác vào Như Ý phòng, thẳng đến Như Ý ôm hải tử, bị người áp ra tới. Dừng tay. thần Trưng nghe tiếng xem qua đi, thần sát đại biến. Đối trước mặt thích khách dùng độc, nhưng mà thế nhưng không có bất luận cái gì hiệu quả. Nam thích khách thu tay lại, bước ra mà lui, trở lại nữ thích khách bên cạnh, tháo xuống mặt nạ, nhìn tần trưng, kêu một tiếng, thuộc hạ phụng mệnh tiến đến, cung thỉnh nhị hoàng tử về nước. Tần trưng nhìn đến nam thích khách giữa mày ngọn lửa ân ký, mày hung hăng mà ninh lên, diễm vệ song tử. Diễm vệ là tần quốc thần bí nhất hoàng đế thân vệ, một thế hệ một thế hệ truyền thừa, chỉ nghe lệnh với tần quốc duy nhất người cầm quyền đều là tỉ mỉ chọn lửa cốt cách ngạc nhiên thiên phú sông ra đứa bé từ nhỏ bồi dưỡng chăm dặm mới tìm được một thả thượng một thế hệ diễm vệ tới rồi tuổi sẽ đem suốt đời công lực truyền thừa đi xuống bởi vậy mặc kệ bao lớn tuổi diễm vệ chỉ cần giữa mày có ngọn lửa ấn ký cũng đã là cao thủ đứng đầu tượng trưng hơn nữa diễm vệ từ nhỏ chịu đựng phi người tàn khốc huấn luyện trong đó bao gồm độc vật thí luyện cuối cùng có thể tồn tại lớn lên bị lựa chọn đủ tư cách diễm vệ cơ hồ đều bách độc bất xâm không có gì sơ hở Vì đã tốt muốn tốt hơn, từ rất nhiều năm trước bắt đầu, tần quốc hoàng thất diễm vệ tuyển chọn tàn khốc đến cực điểm, cuối cùng chỉ tuyển xuất sắc nhất hai người, một nam một nữ, dùng sở hữu tài nguyên tới huấn luyện bọn họ trở thành nhất sắc bén đao, nhất kiên cố thuẫn. Thực rõ ràng, trước mắt này một đôi, chính là tần quốc này một thế hệ diễm vệ sống tử. Tần Trưng trong lòng chấm xuống, không nghĩ tới vẫn là bị tìm được rồi, nhưng hắn không thể lý giải, ai muốn tìm hắn. Vì sao tìm hắn? Như thế nào sẽ phái diễm vệ tiến đến? các ngươi hiện tại chủ tử là người phương nào? thần trưng lệnh giọng hỏi. nô hoàng như yên, nữ diễm vệ trả lời. 346 trăm diễm vệ chi tử, nô hoàng như yên, bốn chữ giống như với một đạo sấm sét, nổ tung ở tần trưng cùng như ý trong đầu. ở bọn họ trước sau rời đi tần quốc khi, như yên là thái tử phi, ấn lẽ thường, như yên hiện giờ nhiều nhất là hoàng hậu, lại không nghĩ rằng, nữ nhân kia, thế nhưng đương nữ hoàng đế, như ý không phải không biết võ công chỉ vì hai tử trong nội trung không dám hành động thiếu suy nghĩ tô đường cùng nông tịnh một nhà ở tại mặt khác một chỗ hắn nghe được động tĩnh ra tới liền đứng ở nóc nhà thượng quan vọng chỉ nhìn đến một cái thích khách liền không lại đây cũng không phát ra bất luận cái gì thanh âm lúc này phát hiện tình huống mất khống chế tô đường vô thanh vô tức mà biến mất bóng dáng diễm vệ song tử liền hai người ý tứ vậy là tốt rồi làm tần trưng sắc mặt nặng nề hai vị đây là mời ta trở về thái độ sao như có mạo phạm chỗ Thỉnh nhị hoàng tử thứ lỗi. Nam thích khách hơi hơi cúi đầu. Thả ta phu nhân hài tử. Tần trưng lạnh giọng nói. Lận phu nhân cũng là chủ tử mệnh thuộc hạ siêu tầm người. Nam thích khách nhìn tần trưng nói. Bởi vậy, cần thiết mang về. Này thanh lận phu nhân, làm tần trưng trong lòng lửa giận bốc lên. Hào một cái như yên. Hắn cùng như ý đều là bị nàng hại. Nhiều năm trôi qua, ở xa xôi dị quốc tha hương mới có thể quá thượng an bình nhật tử. Không nghĩ tới nàng thế nhưng không chịu buông tha bọn họ như ý lạnh lùng mà nói chú ý ngươi lời nói ta là tần phu nhân nam thích khách vẫn chưa để ý tới chắp tay nói nhị hoàng tử việc này không nên chậm trễ hiện tại liền tùy ta hai người rời đi đi chúng ta nhiệm vụ chủ yếu mục tiêu là thỉnh về nhị hoàng tử lệnh phu nhân là mang thêm không bao gồm lệnh tử lời này đó là trần trùi uy hiếp diễm vệ giống như con rối chỉ phụng mệnh làm việc trong lòng vô thiên ác nếu tần trưng không tử bọn họ dùng để đối phó hắn thủ đoạn sẽ cùng tần tiểu dễ có quan hệ Tần Trưng nắm tay nắm chặt, Hảo, này đi tần quốc đường xá xa xôi, trời giá rét, quần áo đơn bạc, dung chúng ta thu thập chút quần áo. Nhị hoàng tử thỉnh, phu nhân cùng tiểu công tử ở bên ngoài chờ. Nam thích khách gật đầu. Tần Trưng đống nhiên xoay người, vào phòng, Nam thích khách đuổi kịp, liền đứng ở cửa, nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Thu thập Hảo một cái đại tay nải bối ở trên lưng, Tần Trưng trong tay cầm như y áo choàng, cùng một cái tiểu trăn, đi ra, tới cửa nam thích khách truyền đạt một cây màu đen dây thừng nhị hoàng tử đa tội đây là diễm vệ vũ khí trí nhất phược hồn tác đau thương bất nhập nước lửa không sâm, nhậm ngươi võ công lại cao chỉ biết càng tránh càng chặt chỉ có diễm vệ biết ngoạn ý nhi này như thế nào giải tần trưng dội tay tùy ý nam thích khách dùng phược hồn tác trói lại hai tay của hắn có thể kéo ra ước nửa thước khoảng cách không ảnh hưởng hành động nhưng sẽ đại đại hạn chế thực lực nam thích khách đem như ý áo choàng cùng tiểu chăn ném cho nữ thích khách Nữ thích khách vì nàng phụ thêm, như ý dùng tiểu chăn bao lấy tần tiểu dễ. Tần tiểu dễ lúc này cũng chưa tỉnh, ngủ ngon lành. Như vậy lãnh thiên, ta thuê nhi đều không thể cưỡi ngựa, cần xe ngựa thay đi bộ. Tần trưng nói. Nam thích khách lạnh giọng nói, không cần chơi cái gì đa dạng. Không dám. Tần trưng hơi hơi nâng lên hắn bị trói buộc đôi tay, tùy ý nam thích khách túng hắn, hướng ninh vương phủ cổng lớn phương hướng đi đến. Mà nữ thích khách bóp như ý sau cổ, theo sát sau đó nhân diễm vệ song tử được đến mệnh lệnh là tìm được tần trưng mang về như ý cũng đang tìm chi liệt như yên vẫn chưa công đạo phải đối bọn họ thế nào cho nên tần trưng đề hợp lý yêu cầu diễm vệ song tử vẫn chưa cự tuyệt tuy rằng sau lại nhiều kiến một ít phòng ở nhưng đều tập trung ở hồ chung quanh linh vương trong phủ như cũng bị đại diện tích rừng trúc sở chiếm cứ Đông tuyết rào rạt rơi xuống trong rừng trúc phiến đá xanh bị tuyết động bao trùm đạp lên mặt trên tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng khai dương xuất hiện ở cách đó không xa tần trưng thanh âm chấm thấp đi chuẩn bị xe ngựa khai dương túi đầu cung kính mà nói là trời tối lộ hoạn thỉnh phu nhân tiểu tâm dưới chân dứt lời bước chân vội vàng mà rời đi nghe tới phù hợp nữ thích khách đối ninh vương phủ tìm hiểu tần trưng là đông tấn thái tử nam cung hành sư phụ nhưng hiện giờ nam cung hành cùng tây hạ ninh vương diệp linh cũng không ở tây lương thành trung trong phủ tần trưng làm chủ thả là thực lực mạnh nhất một cái tô đường ở trong mắt người ngoài là không có tên họ cùng thân phận hắn xưa nay thường xuyên ra cửa nhưng trừ phi bồi mông tịnh đi dạo phố nếu không cũng không đi tầm thường lộ đều là mang theo hoa trộm chuẩn ra đi chơi tây lương thành người cũng không biết mông tịnh là ai mặc dù cái này có thể tra được nhưng tuyệt đối không biết tô đường thân phận vậy nguyên an nhạc lâu lâu chủ hiện giờ ở ninh vương phủ cư trú chuyện này trừ bỏ trong nhà người người ngoài căn bản không thể nào biết được tần trưng cùng như ý nghe được khai dương nhắc nhở nói đều hơi hơi rũ mắt nhìn thoáng qua dưới chân phiến đá xanh nhưng bóng đêm u ám vẫn chưa khiến cho diễm vệ song tử chú ý trong rừng trúc đường mòn khúc chiết nam thích khách ánh mắt đề phòng lại đi rồi mấy chục bước sau phía bên phải trong rừng trúc đột nhiên truyền đến khắc thường động tĩnh diễm vệ song tử theo bản năng mà theo tiếng nhìn lại thần trưng cùng như ý lại nín thở ngưng thần ngay sau đó bọn họ dưới chân phiến đá xanh đột nhiên không hề dấu hiệu mà thành cái hát động diễm vệ song tử không hề phòng bị dưới thân thể rơi xuống đi xuống như ý ôm hài tử bị nữ thích khách bắt lấy tuy rằng nghe khai dương nhắc nhở sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng nhất thời vô pháp tránh thoát một cây màu đỏ lửa mang vội vàng phong tới cuốn lấy như ý thân mình đem nàng tốn qua đi cùng lúc đó nữ thích khách hạ hãm hai chân đều bị thứ gì bắt lấy hung hăng mà đi xuống tốn nàng phát ra một tiếng phẫn nộ thét trói thai biến mất tại chỗ nam thích khách bên này hắn nguyên bản tốn tần trưng đôi tay thượng phượng hồn tác biến cố đột nhiên phát sinh khi tần trưng nhẹ nhàng tránh thoát hướng bên cạnh bay đi thả hung hăng mà cho nam thích khách một trường đánh đến hắn thân thể hoàn toàn mất khống chế túng tiêu căn màu đen dây thừng rớt vào cơ quan động bên trong cơ hồ đồng thời vang lên cự thạch di động thanh âm hai nơi cơ quan động đỉnh chóp đều bị phong kín tần trưng sung tới đem như ý cùng hải tử ôm vào trong lòng ngực thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi tô đường thu hồi vừa mới kéo như ý giải lụa chiên ở trên tay cười hắc hắc nói nam cung lao thất làm này đó phá cơ quan nhưng xem như có tác dụng tần trưng nhữ mày không cần thiếu cảnh giác kia hai người thực lực cực cường, dứt lời liền nghe cách đó không xa truyền đến nội lực đòn nghiêm trọng thanh âm, tô đường hừ lạnh một tiếng, lại lợi hại cũng không thể chạy nhà ta tới dương ai, lao tần các ngươi đi về trước, này hai người còn cần thiết tồn tại sao? diễm vệ tuyệt đối không thể đầu hàng hoặc bán đứng chủ tử, thần trưng lắc đầu, đó chính là chết sống bất luận, thực hảo, tô đường dứt lời, xoay người biến mất ở trong rừng trúc, như ý thần sắc bất an, ta mang theo hài tử trở về. Ngươi lưu lại giúp Tiểu Tô. Thần Trưng thở dài một hơi, ta trước đưa các ngươi trở về. Á hành đi lên, cơ quan một lần nữa cải trang quá, một khi rơi vào đi, bọn họ nghĩ ra được cơ hội không có khả năng. Tần Trưng dứt lời, tiếp nhận Tần Tiểu Dễ, ôm lấy như ý, trở về đi. Trong phủ những người khác kỳ thật đều đã bị bừng tỉnh, bao gồm dư lại ám vệ, chỉ là được Tô Đường mật lệnh, không hắn cho phép, ai đều không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ. Khai Dương đột nhiên xuất hiện, nói như vậy một câu là trong kế hoạch một vòng ở nơi nào động thủ dương đông kích tây tô đường cứu như ý mỗi một bước đều là tính tốt diễm vệ song tử vo công cực cường bách độc bất xâm lại có con tin nơi tay mặc kệ là chính diện đánh vừa hay là âm thầm đánh lén thành công khả năng tính đều cực kỳ bé nhỏ mà nam cung hành ở nhà âm thầm bố trí cơ quan lúc này liền thành tuyệt đối đòn sát thủ bởi vì người ngoài căn bản không có khả năng biết cái này trong phủ ngầm có cái cơ quan đại trận Tô đường chỉ là lựa chọn trong đó hai nơi đối phó cao thủ đứng đầu vây thú chi lung tới xuống tay. Kia cơ quan trong động chân không bắt được, rất sâu, thả không có bất luận cái gì gắng sức điểm. Từ dưới hướng lên trên, cách một khoảng cách đập tăng mạnh bản huyền thiết cửa lao, bản thân thực lực liền sẽ đại suy giảm. Đáng giá nhắc tới chính là, nam diễm vệ trói hồn khóa, vốn nên có thể cho hắn ở thời điểm mấu chốt lôi kéo tần trưng cộng trầm luân. Đáng tiếc, người này vận khí không tốt lắm. Tần trưng chịu ngoan ngoãn bị bó là bởi vì hắn biết ngọn ý nhi này như thế nào giải đến nỗi như thế cơ mật tần trưng như thế nào biết được đảo cùng hắn nguyên bản hoàng tử thân phận không quan hệ muốn từ băng nguyệt tuổi nhỏ trải qua nói lên băng nguyệt là cái bé gái mồ côi tư ký sự khởi đã bị tuyển làm diễm vệ người được đề cử chi nhất ở bí mật căn cứ chung bồi dưỡng mãi cho đến 10 tuổi năm ấy băng nguyệt cùng nàng ở nơi đó mặt tốt nhất bằng hữu bị nhốt ở một cái lồng sát các nàng sư phụ nói chỉ có thể sống một cái băng nguyệt nhất thời không đành lòng động thủ Nhưng nàng tự cho là bạn tốt, lại không chút do dự đem đao nhọn đâm vào thân thể của nàng. Như ý nhẹ nhàng băng cơ mà nói nàng nhận nuôi một cái nữ nhi, kỳ thật là cơ duyên xảo hợp hạ, nhặt về một khối bị ném ở núi rừng trung nhậm dã thú cắn nuốt thi thể, mang về suýt nữa không có cứu sống. Băng Nguyệt Mạng lớn, sau lại sống sót, có tân tên, mà không chỉ là một cái lạnh như băng danh hiệu, có một cái già, một cái ôn nhu thiện lương mẫu thân, tính cách cũng dần dần rộng rãi lên nhưng vì sợ bị người phát hiện nàng là may mắn còn tồn tại diễm vệ đào thải giả nàng cực nhỏ ra cửa cũng không cùng người ngoài lui tới đối với có quan hệ diễm vệ nào đó sự ba nguyệt tự mình trải qua quá cũng không có quên thí dụ như trói hột khóa nàng còn từng đã dạy diệp linh như thế nào làm bị diệp trần cầm đi chơi người trong nhà đều biết như thế nào giải chỉ phương nguyên chạy tới thấy tần trưng như ý cùng hài tử đều không có việc gì rất lớn thở dài nhẹ nhõn một hơi những người khác đều lưu tại tại chỗ Nguyên tắc là không thể tùy tiện ra tới thêm phiền. A Nguyên, ngươi ở chỗ này bồi ngươi nương, ta đi giúp tô đường. Thần Trưng đối Phương Nguyên nói. Phương Nguyên gật đầu, cha ngươi mau đi đi, nơi này có ta. Hắn chỉ là ái nấu cơm, trong nhà đệ nhất đầu bếp, nhưng trên thực tế võ công cũng không yếu. Thần Trưng ra cửa, như ý đem tần tiểu dễ thả lại trên giường, nhớ tới tối nay sự, mày nhữ chặt, vô pháp ra ra. Phương Nguyên nhất thời cũng không hỏi, ra cửa thực mau lại trở về giống ảo thuật giống nhau bưng tới một chung nóng hầm hập tổ yến làm như y ăn chút áp áp kinh ấm áp dạ dày tần trưng tìm được tô đường thời điểm diễm vệ song tử chưa thoát thân cũng không có khả năng lại có thoát thân khả năng bởi vì tô đường thao túng nam cung hành cơ quan đã tiến hành rồi vài sóng công kích bị nốt ở hẹp hòi hầm ngầm mặc dù bách độc bất xâm, cũng trốn không thoát vô góc chết vật lý sát thương tô đường thấy tần trưng lại lần nữa cảm thán nam cung lao thất ngoạn ý nhi này thật sự thực tuyệt tá ha ha ta thích Ở Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đi rồi, Tô Đường tự phong trong phủ quản gia người, cũng không ai cùng hắn tranh. Ban đầu Thiên Xu cùng Khai Dương nói Nam Cung Hành công đạo quá, phải cho Tô Đường giới thiệu trong phủ các nơi phòng ngự, bao gồm bí mật cơ quan khi, Tô Đường ngoài miệng nói đều là Nam Cung Hành món đồ chơi, không có gì dùng, nhưng như cũ hảo hảo mà nghiên cứu quá như thế nào thao tác. Đây là đối phó xâm nhập trong phủ cao thủ đứng đầu cuối cùng một đạo quan, tuy rằng sử dụng hạn chế rất nhiều, nhưng một khi thành công dùng tới, không người nhưng may mắn thoát khỏi đã là sau nửa đêm tân một năm tới rồi tô đường mở ra cơ quan đem diễm vệ song tử lộng ra tới đều còn sống nhưng toàn thân bị chọc không ít huyết động hoàn toàn mất đi lực công kích một người kéo một cái ném vào ninh vương phủ ban đầu vì quan ngu chú cùng một thương đám người chuyên môn kiến nhà tù cột vào cây của thượng tần trưng thắp đèn ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét bên trong lạnh băng thấm người trên tường treo các loại hình cụ nhìn kỹ quá diễm vệ song tử dung mạo tần trưng lạnh giọng hỏi Các ngươi là huynh mội đi. Nam diễm vệ ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn tần trưng, ngươi quả nhiên đã phản quốc. Đối với các ngươi ra tay chính là phản quốc. Các ngươi tính thứ gì? Tần trưng giương tay, hung hăng mà chịu bọn họ hai cái bàn tay, ánh mắt lãnh lệ, đường đường đại thần làm một cái không họ tần nữ nhân làm hoàng đế, các ngươi thế nhưng nguyện trung thành nàng. Là ai phản quốc? Tô đường ôm hai tay, dù bận vẫn ung dung mà dựa vào cửa, cười như không cười mà nói, lao tần ngươi quê quan cái kia tiện nhân buông tha tới cầu rất lợi hại a tần trưng không lý tô đường nhìn diễm vệ song tử lạnh giọng hỏi ta đại ca đâu hai người nhắm mắt không xem ngậm miệng không nói cho thấy thái độ diễm vệ bị bắt tuyệt không túi đầu tuyệt không phản bội muốn ngươi muội mội mạng sống trả lời ta vấn đề thần trưng đao để ở nữ diễm vệ trên cổ nam diễm vệ bỗng nhiên chấn mắt rồi sau đó lại lần nữa nhắm lại phảng phất thể giống nhau nói là chủ liều mình vô thượng vinh quang tô đường thần sắc quái dị mà nhìn bọn họ đây là bị hạ mê hồn dược sao tần trưng thu lao trầm giọng nói từ nhỏ đã bị tẩy não cùng hạ mê hồn dược vô dị bọn họ nếu nguyện trung thành như yên không biết vì nàng đã làm nhiều ít không thể gặp quan sự đã không thể xưng là người giết đi không hỏi tô đường nhíu mày phí lời thôi tần trưng dứt lời xoay người rời đi tô đường là cái mọi việc thích cùng người phản làm tần trưng nói thẩm vẫn không hề ý nghĩa hắn cố tình không tin tả Bất quá nghiêm hình tra tấn một vòng lúc sau, Tô Đường liền từ bỏ, loại này có thể nói ra là chủ liệu mình, vô thượng vinh quang đồ có lợn, căn bản không sợ đau. Tiếp nhất, Tô Đường không lại quảng kia diễm vệ song tử, nói tránh ra dương nhìn chằm chằm, lưu khẩu khí, đừng chết là được, tổng cảm thấy còn có thể có tác dụng. Diệp Anh sáng sớm nhận được tin tức, cùng Bách lý túc cùng nhau chạy tới. Biết được sự tình trải qua, Diệp Anh nhíu mày, xem ra chờ tiểu nội trở về, cần thiết thương nghị một chút, khi nào đi Tân Quốc. Đem như yên cái kia phiền thoái giải quyết rớt. Nàng hiện giờ nắm quyền, trong tay diễm vệ như vậy cao thủ, chưa chắc chỉ có này hai cái, lại có thủ tất báo, không chịu vương tha tần tiền bối cùng như ý bám mẫu, sớm hay muộn là cái đại hòa hoạn. Biết được diễm vệ song tử còn chưa có chết, Diệp Anh nói lưu chữ chờ Diệp Linh cùng Nam cung hành trở về, có lẽ có thể sử dụng thượng. Tô đường cười nói, không bằng cho bọn hắn hạ tiêu giao hoàn, làm cho bọn họ mất trí nhớ, sau đó một lần nữa tẩy não thành như yên không đội trời chung kẻ thủ phản giết bằng được kết quả vừa dứt lời khai dương bầm báo diễm vệ song tử đã cắn lưới tự sát tần trưng than nhỏ vốn dĩ bọn họ có thể có bình phàm cả đời từ lúc bắt đầu đã bị hủy hoại đã chết chưa chắc không phải một loại giải thoát hữu kinh vô hiểm không ảnh hưởng đại gia ăn tết hảo tâm tình diệp tinh xin chỉ thị lần sau gặp phải loại sự tình này cho hắn mệnh lệnh có thể hay không không cần là tại chỗ đợi đường nhúc nhích hắn có thể hỗ trợ tô đường cười như không cười mà nói mang theo ngươi vạn nhất xảy ra chuyện hai ngươi tỉ tỉ có thể đem ta ra cấp lột diệp tinh nhìn về phía diệp anh diệp anh gật đầu ngươi thành niên chính mình quyết định đi diệp tinh ánh mắt sáng lên cảm ơn đại tỷ. bất quá nếu là ai giam khuyến khích ta đệ đệ hại hắn gặp nạn ta không ngại nếm thử một chút lột ra người diệp anh ý có điều chỉ mà nhìn thoáng qua tô đường Mông tịnh ôm tô tiểu đường nương hai thằng nhạc tô đường đầu một vai dựa vào mông tịnh trên vai ôm nàng cánh tay làm lũng nương tử ngươi nghe một chút Diệp ra lão đại uy hiếp ta. Mông tịnh cười nói, cho nên ngươi không cần sàng bậy liền được rồi. Tô tiểu đường vẻ mặt ngốc manh mà theo một câu, cha, sàng bậy. Diệp anh tươi cười đầy mặt mà đem tô tiểu đường ôm qua đi, hôn hôn hắn cái chán, tiểu đường có tiền đồ, thực sẽ trảo trọng điểm. 347 trở về nhà đoàn viên. Diễm vệ song tử sau khi chết, Tây Lương thành ninh vương phủ an bình như trước. Diệp tinh cùng Diệp anh thương nghị, nói hắn nghĩ đến ngàn Diệp thành đi tiếp Diệp Linh. Bách Lý Túc tỏ vẻ phản đối, nói từ ngàn Diệp Thành lên bờ ngoại lai like người chỉ biết càng ngày càng nhiều, nơi đó cũng không an toàn, không muốn làm Diệp Tinh đi mạo hiểm. Nhưng làm Diệp Tinh ngoại ý muốn chính là, Diệp Anh đồng ý nàng chỉ dặn do Diệp Tinh, nhớ kỹ chuyến này mục đích, chớ có sen vào việc người khác, cành mẹ để cành con, mọi việc tam tư làm sao, làm theo khả năng. Diệp Tinh tất nhiên là nghiêm túc đồng ý, hôm sau chuẩn bị tốt liền quần áo nhẹ đi ra ngoài, hướng ngàn Diệp Thành đi. Bách Lý Túc không yên tâm tăng số người ám vệ đi theo bảo hộ. Diệp Anh nói đệ đệ trưởng thành có thể ra ngoài rèn luyện, không thể luôn là hộ ở sau người. Bạch Lý Túc nói hắn mặc kệ, làm đại tỷ phu cần thiết bảo đảm chú em tuyệt đối an toàn. Tháng Diên Đế thời tiết chuyển ấm, Ninh Vương phủ nên đón khách quý. Thật sự thực quý, bởi vì là Đông Tấn Hoàng Đế, chuyên môn từ Tấn Dương Thành chạy tới Nam Cung Ngự. Lần này cải trang đi ra ngoài, dọc theo đường đi rất điệu thấp, Nam Cung Ngự mang theo Nam Cung Văn, bên ngoài thượng chỉ có khách bốn cái tùy tùng đến tây lương thành cũng không có muốn đi hoàng cung ý tứ lập tức hướng ninh vương phủ tới ở cửa nam cung ngự cùng nữ giả nam trang nam cung văn đụng phải chuyên môn đi ra ngoài mua bánh nướng trở về phương nguyên nam cung hành cùng diệp linh thành thân khi phương nguyên từng đi qua tấn dương thành một hồi nhận được nam cung ngự cha con thấy bọn họ tới vui mừng khôn xiết vội vàng mời và môn tiểu thất cùng tiểu diệp đã trở lại sao nam cung ngự há mồm câu đầu tiên liền hỏi nam cung hành cùng diệp linh phương nguyên lắc đầu còn không có đâu Hẳn là nhanh. Nam Cung Ngự khẽ hừ một tiếng, ta xem tiểu thất cái kia hôn trướng, là tâm giã. Sẽ không, kỳ thật ta hành thực cố ra. Phương Nguyên làm đại sư huynh lập tức mở miệng vì Nam Cung hành giải thích. Nam Cung Ngự ngẩng đầu đi vào Ninh Vương Phủ, Nam Cung văn vội vàng đuổi kịp. Phương Sư huynh ta thất ca thất tẩu một chút tin tức đều không có sao. Nam Cung văn tò mò mà nhìn Ninh Vương Phủ rậm rạp rừng trúc, vừa đi vừa hỏi. Phương Nguyên cười nói, ly đến quá xa, có tin tức nói hẳn là chính là đã trở lại Hảo tưởng bọn họ nha nam cung văn ngửi được hương khí tầm mắt dừng ở phương nguyên trong lòng ngực ôm một túi bánh nướng thượng phương nguyên thấy thế vội vàng mở ra túi đưa qua đi làm nam cung văn lấy đói bụng đi mau nếm thử nhà này bánh nướng ăn rất ngon nam cung văn dùng khăn lót tay cầm một cái bánh nướng cắn một ngụm ánh mắt sáng lên thật sự ăn rất ngon ai nam cung ngự quay đầu lại phương nguyên vội vàng đem bánh nướng đưa qua đi nam cung ngự rối tay lấy quá một cái cắn một mồm to như là ở cắn nam cung hành có chút ghét bỏ mà tiếp tục ăn còn hành liền cho chúng ta ăn cái này phương nguyên vui tươi hớn hở mà nói bá phụ cùng bắt muội muốn ăn cái gì cứ việc nói diệp anh cùng bách lý túc nhận được tin tức lại đây thời điểm nam cung ngự đang theo tống giang cùng tần trưng đua rượu nam cung văn ngồi ở phương nguyên trong phòng bếp một tay cầm tắc cá một tay cầm đại đùi gà ăn đến nhưng vui vẻ bên cạnh còn phóng phương nguyên cho nàng chuẩn bị hoa quế rượu nhượng bánh trôi nam cung văn một bên ăn một bên cùng phương nguyên phun tào Nói nhà nàng phụ hoàng suốt ruột lại đây, vì tiết kiệm thời gian, mị kỳ danh rằng mang nàng thể nghiệm sinh hoạt, dọc theo đường đi ăn cũng không biết là cái quỷ gì đồ vật thật sự thái thái quá khó ăn. Diệp anh vào cửa, nam cung ngự đã có chút hơi say, ôm tần trừng, một bộ anh em tốt bộ dáng cộng đồng mở ra phun tảo nam cung hành hình thức, tống giang ở bên cạnh cười không ngừng. Lao tần, ngươi cũng không biết. Tiểu thất khi còn nhỏ, nhiều hơn trướng. Ta thích nhất hoa, hắn thế nhưng trộm hái được, hầm một nồi màu sắc rực rỡ canh nói phải cho ta uống. Nam cung ngự vô cái bàn nói, nếu là hảo uống liền thôi, cái kia mùi vị. Ta hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy trong miệng phát khổ. Tần trưng hoàn toàn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị kia tiểu tử thúi trụ tiêu giao cốc thời điểm, mỗi ngày trộm uống ta rượu thuốc, uống xong liền hướng trong đói thủy. Ta càng uống càng đạm, càng uống càng không mùi vị. hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói là vì giúp ta kia rượu. Bá phụ. Diệp anh kêu một tiếng. Nam cung ngự ngẩng đầu thấy nàng. Tươi cười lấy mặt, Tiểu Diệp còn không có trở về, đều do nhà ta cái kia Tiểu Tử Thúi. Đừng lo lắng, chờ hắn trở về, ta giúp ngươi tấu hắn. Diệp anh thấy Nam Cung Ngự như vậy, cũng chưa nói khác, làm bách lý túc qua đi bồi rượu, uống đến thông khoái mới thôi. Nam Cung Ngự mấy năm nay khó được như thế thả lỏng, Nam Cung Văn cũng rất là thích Ninh Vương Phủ, thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ, Phương Nguyên làm mỹ thực nàng đều rất thích, nói muốn đi theo học, nhưng nàng ở trù nghệ thượng thật không có gì thiên phú. Vừa ra tay liền thiếu chút nữa thiêu phương nguyên phòng bếp. Tiết thị cùng ôn mẫn đều thực thích Nam Cung Văn, nghị cùng Tống Thanh Vũ tác hợp một chút. Nhưng Tống Thanh Vũ ra cửa bên ngoài, vạn nhất trở về mang cái tức phụ nhi đâu. Vì thế hai cái lão nhân ra nhất thời cũng không có làm cái gì. Nam Cung ngự cùng Nam Cung Văn Cha con liền ở Ninh Vương Phủ ở xuống dưới, nói phải chờ tới Nam Cung Hành cùng Diệp Linh trở về lại một khối hồi đông tấn. Tô Đường làm làm sự tinh, đề nghị cùng Nam Cung ngự đánh đố. Nam Cung ngự nói nam cung hành cùng diệp linh 2 tháng khẳng định có thể trở về tô đường nói không thể chờ tô đường nói tiền đặt cược là nếu nam cung hành cùng diệp linh 2 tháng cũng chưa về liền cấp vãn vãn cùng tiểu đường định hoa hoa thân thời điểm nam cung ngự méo tô đường chính là một đốn méo tấu tô tiểu đường ở bên cạnh vui vẻ mà vỗ tay nhỏ cảm thấy hào hào chơi tô đường tuy rằng tổng rồi dám, nhưng chính là cái miệng tháo không đến mức cùng trưởng bối động thủ vì thế bị đánh một đốn ôm tức phụ nhi trở về cầu an ủi mặt khác một bên diệp tinh đến ngàn diệp thành khi là tháng riêng trung tuần vĩnh sinh đảo cùng nửa tháng trên đảo hiện giờ đều có diệp anh cùng bách lý túc gan bài người ngụy trang thành bình thường đảo dân chặt chẽ giám thị sở hữu khả nghi con thuyền cùng quá vãng người đi đường bất quá diễm vệ song tử cái loại này cấp bậc thả vẫn chưa cập bờ thượng đảo cao thủ trở thành cá lọt lưới đúng là bình thường diệp tinh ở tại vĩnh sinh trên đảo mỗi ngày trừ tu luyện ngoại chính là đến nam ngạn đi xem mặt trời mọc mặt trời lặn chờ đợi nam cung hành cùng diệp linh trở về tháng riêng hạ tuần một ngày diệp tinh như ngày xưa giống nhau ở mặt trời lặn thời gian khoanh chân ngồi ở nam ngạn tảng đá lớn thượng nhìn mỹ lệ ánh nắng chiều cùng hải thiên tương tiếp chỗ trầm xuống hoàng hôn đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một cái điểm đen diệp tinh ánh mắt co rụt lại ngồi ngay ngắn điểm đen dần dần phóng đại là con thuyền lớn bất quá diệp tinh xem qua lúc trước nam cung hành cùng diệp linh rời đi khi áp chế thuyền lớn thiết kế đổ rõ ràng không giống nhau không rõ địch hữu diệp tinh phát tín hiệu làm trên đảo người làm tốt ngăn địch chuẩn bị vì phòng ngừa là sở minh trạch trở về diệp tinh nhẩn vào âm thầm quan vọng mặt trời lặn chìm vào biển rộng thuyền lớn gần ngạ diệp trần giống con khỉ nhỏ giống nhau bò tới rồi cao cao cột buồn thượng trông về phía xa vĩnh sinh đảo thanh âm thanh thúy mà hô một tiếng có người sao diệp tinh nghe được thanh âm này thần xác đại hỉ vọn ra trần nhi tiểu cứu cứu diệp trần vui vẻ mà hướng về phía trên bờ phất tay diệp tinh phi thân quan y hai cậu cháu ôm nhau dừng ở trên thuyền diệp tinh đầy mặt tươi cười mà nhìn về phía nam cung hành cùng diệp linh nhị tỷ mị nhân tỷ phu các ngươi nhưng đã trở lại đây là ai nha nhà ta tiểu đệ như thế nào như vậy soái diệp linh cười đi tới ôm diệp tinh bà vai nhu loạn tóc của hắn nam cung hành thò qua tới tiểu diệp tử ta cùng tiểu đệ ai càng soái diệp trần cười hi hì nói ta biết tiểu gì khẳng định nói ta nhất soái bảo bảo đoạt đáp chính xác diệp linh gật đầu Một năm không thấy, Diệp Linh nhìn ánh mặt trời tuấn lãng Diệp Tinh, là thực sự có loại ngô già có đệ sơ trưởng thành cảm giác. Diệp Tinh nhìn thấy quen thuộc thân hữu, đặc biệt vui vẻ, cũng chưa rời thuyền, làm người đem hắn hành lý đưa lên tới, thuyền lớn tiếp tục đi trước, hướng ngàn Diệp Thành đi. Bữa tối sau, Diệp Tinh một tay ôm tiểu ngạo nguyệt, một tay ôm văn vãn, cùng Diệp Linh cùng Nam Cung Hành nói về như yên phái tới diễm vệ song tử, dù bắt đi tẩn trưng cùng như ý sự. Đây là Nam Cung Hành cùng Diệp Linh rời đi trong lúc. Tây lương thành ninh vương phủ duy nhất phong ba. Kia diễm vệ thực lực thập phần cao cường, thả bách độc bất xâm, nếu không có mỹ nhân tỷ phu thiết trí cơ quan có tác dụng, liền thật phiền thoái. Diệp tinh nghiêm mặt nói. Băng Nguyệt sắc mặt phát lệnh, đáng giận. Tần quốc hoàng thất như vậy chút nam nhân, đều tử tuyệt sao. Thế nhưng làm như yên cái kia tiện nhân trưởng quyền to. Diễm vệ cùng con rối vô dị, chỉ phụng mệnh làm việc, trong lòng vô thiệt ác, liều mình cũng không tiếc, như yên thế nhưng phái diễm vệ ra tay Thuyết Minh kia tuyệt phi nàng trong tay chỉ có Diễm Vệ, không thể khinh thường. Mông Nao hỏi, tần ấm áp, ngươi như thế nào biết Diễm Vệ sự? Bởi vì ta vốn dĩ cũng là bị lựa chọn đương Diễm Vệ bồi dưỡng. Ba Nguyệt lạnh giọng nói, Mông Nao như mày, ngươi như thế nào không có cùng ta giảng quá? Này không quan trọng, quan trọng là, Như Yên kia tiện nhân cho tới bây giờ cũng không chịu buông tha ta cha mẹ, kế tiếp tất nhiên còn có hậu chiêu. Chúng ta cần thiết sớm làm tính toán. Ba Nguyệt nắm tay nói, nhắc tới đến Như Yên. Bác Nguyệt liền rất khó bình tĩnh. Bởi vì năm đó nàng ở Như Ý bên cạnh, kinh nghiệm bản thân quá Như Ý gặp những cái đó phi người trà tấn, đều là bái Như Yên ban tạo. Nếu không, Như Ý cùng Tần Trưng, vốn nên rất sớm rất sớm là có thể có tình nhân thành thân thuộc, quá thượng hảo nhật tử, sinh sôi bị chia rẽ 20 năm. Diệp Linh gật đầu, chờ về nhà thương nghị một chút, xem nghĩa phụ nghĩa ngô ý tứ đi. Tần Quốc là tất nhiên muốn đi, chỉ nhìn cái gì thời điểm. Tỷ tỷ yên tâm Đến lúc đó định cho ngươi báo thủ rửa hận cơ hội. Tiểu cứu cứu, tiểu đệ lớn lên giống ai nha? Diệp Trần hỏi Diệp Tinh. Diệp Tinh cười nói, giống ta. Đây là lời nói thật. Cháu ngoại trai tựa cứu, thực bình thường. Diệp Trần giống Bách Lý Túc, nhưng Diệp Nhiêu càng giống Diệp ra người. Hảo tưởng lập tức về nhà, ôm một cái tiểu đệ. Cũng hảo tưởng tiểu dễ cùng tiểu đường đệ đệ, bọn họ không có đã quên ta đi. Diệp Trần hỏi. Diệp Tinh lắc đầu, đương nhiên sẽ không diệp trần cùng diệp tinh nói bọn họ đến bên kia đi trải qua cùng hiểu biết so với bên này an bình bên kia chính là lên xuống phập phồng hôm sau chạp vạng thuyền lớn ở ngàn diệp thành cập bờ đã có xe ngựa chờ rơi thuyền lên xe đến ngàn diệp trong thành qua một đêm chủ yếu là chiếu cố bọn nhỏ lập tức khởi hành lên đường quá vất vả ngay kế đoàn người xuất phát hồi tây lương thành lâm thịnh hành nam cung hành mỉm cười nói chờ lão nam biết hắn một hồi tới không có về trước đông tấn khẳng định muốn tạc dọc theo đường đi mỗi lần dừng lại nghỉ ngơi thời điểm diệp tinh đều sẽ bị nam cung hành sách đi thao luyện cũng là tương đương mất hồn nam cung hành mỹ kỳ danh rằng đây là làm tỷ phu nghĩa vụ mỗi ngày đều bị đánh tới đánh lui diệp tinh tỏ vẻ ở tây lương thành tổng bị bách lý túc bắt lấy đánh nhau hiện giờ nam cung hành cũng như vậy tỷ phu quá có trách nhiệm tâm thả thực lực yêu nghiệt làm hắn áp lực sân đại hai tháng trung tuần, đoàn người về tới tây lương thành nam cung hành nói phải cho người trong nhà một cái kinh hỉ làm diệp linh mang theo hải tử Những người khác đều trở về, chính hắn trốn đi. Sáng sớm thời gian, ninh vương người trong phủ đều vừa mới lên. Phương Nguyên thấy Diệp Linh trở về, thần sắc đại hỉ, chạy tới, ôm quá văn vãn, cười hỏi, tiểu Diệp, a hành đâu? Diệp Linh than nhỏ, hắn lưu tại bên kia đương hoàng đế, làm chúng ta về trước tới. Phương Nguyên nhíu mày lắc đầu, không có khả năng. A hành mới sẽ không hiếm lạ đương cái gì hoàng đế, không cùng các ngươi trở về. Tần trưng cùng nam cung ngự xuất hiện ở trong tâm mắt. Diệp Linh có chút ngoài ý muốn Nam Cung Ngự thế nhưng ở chỗ này, cười kêu, Nghĩa Phụ, Phụ Hoàng. Nam Cung Ngự bước đi lại đây, đem Vạn Vạn ôm qua đi, mặt mày hớn hở, ngoan ngoãn, còn nhớ rõ ra ra không? Ra ra. Văn Vạn thỏ lại gần, cho Nam Cung Ngự một cái thân thân. Nam Cung Ngự cười ha ha, tần trưng cũng thỏ qua tới, được một cái ngọt ngào thân thân. Nghĩa Phụ, Phụ Hoàng, Á Hành không trở về. Diệp Linh lại nói một lần. Nga. Nhị Lão đồng thời gật đầu. Lên tiếng. Thần trưng không bực, Nam Cung ngự cũng không mắng. Tô đường ôm mơ mơ màng, màng màng tô tiểu đường hải hải mà xông tới, vạn vạn bảo bối. Nhà ta tiểu đường nhớ ngươi muốn chết. Thấy Diệp Linh bên cạnh không có Nam Cung hành, Tô đường hỏi một câu, Nam Cung láo thất đâu. Diệp Linh thở dài, hắn không trở về. Nga. Tô đường chấp trước mắt, lập tức rời đi lực chú ý, ôm tiểu đường đi theo vãn vãn chơi. tống thanh Vũ trước tiên đi xem hắn cha mẹ, phong bất dịch cong tay nải về phòng ngủ bù. Diệp Tinh trực tiếp đưa Diệp Trần hồi cung đi, Hoàng Nha lưu ôm ngủ tiểu ngạo nguyệt hồi các nàng mẹ con trô ở nghỉ ngơi. Mông ngao đi tìm Mông Tịnh, Bang Nguyệt đi tìm Như Ý. Nam cung Hành tránh ở trong rừng trúc, vốn tưởng rằng Tần Trưng cùng Nam cung Ngự biết được hắn không trở về khẳng định muốn bạo nộ, ai ngờ người trong nhà phản ứng lãnh đạm cực kỳ, hoàn toàn không thèm để ý hắn có trở về hay không tới bộ dáng. Cũng chưa người hỏi nhiều một câu. "Tiểu Diệp, có đói bụng không? Ta cho ngươi làm ăn ngon." Phương Nguyên Tươi cười đầy mặt mà đối Diệp Linh nói bắt muội cũng tới bất quá giống như còn không khởi vẫn luôn đều nhớ thương các ngươi đâu nam cung hành thấy thật sự không ai lý không ai hỏi nhịn không được từ trong rừng trúc bay ra tới xoáy khí mà dừng ở diệp linh bên cạnh cười nói ta đã về rồi kinh hỉ không bất ngờ không thần trưng nhìn nam cung hành liếc mắt một cái hừ nhẹ một tiếng nam cung ngự cho nam cung hành một cái lạnh lạnh ánh mắt tiếp tục hiếm lạ bảo bối cháu gái đi tô đường dỗi tay đem tô tiểu đường hướng tới nam cung hành ném lại đây cười ha ha nói nam cung lao thất, ngươi có bệnh đi Ngươi lưu tại bên kia đương hoàng đế Làm quỷ nha đầu mang theo vãn vãn bảo bối trở về Vui đùa cái gì vậy Quỷ tài tin liền ngươi Hận không thể mỗi ngày dính ở quỷ nha đầu trên người Sẽ bỏ được cùng nàng tách ra Lừa quỷ đâu Nam cung ngự gật đầu, chính là Thần trưng gật đầu, không sai Nam cung hành ôm tô tiểu đường Hảo một hồi xoan nắn, tiểu đường đường Ta tưởng đem cha ngươi đánh chết làm sao bây giờ Tô Tiểu Đường vẻ mặt ngốc manh gật đầu, hảo nha hảo nha. Nam Cung Hành nháy mắt tâm tình cực hảo, Tiểu Đường thật ngoan. Tô Đường, lại đây nhận lấy cái chết. Tô Đường cho Nam Cung Hành một cái tiêu sái bóng dáng, lan. Nam Cung Ngự bị tần trưng đoạt đi rồi văn vãn, mới nhớ tới hỏi Nam Cung Hành một câu, Tiểu Thất, nhìn thấy sinh ngươi tên cặn bã kia sao. Nam Cung Hành chính xác, gặp được, đặc biệt cha. Ngươi nhận hắn không có. Làm bộ cũng coi như. Nam Cung Ngự ánh mắt nguy hiểm. Nam cung hành khỏe môi hơi câu, "Ta đem hắn lộng chết." Lao Nam vừa lòng không. Nam cung ngự nghiêm trang gật đầu, "Ta liền nói, khẳng định là tên tặc bã." "Tiểu thất ngươi biểu hiện không tồi." "Nghĩa phụ," nghe tiểu đệ nói, "Như yên phái người đã tới." Diệp Linh hỏi Tần Trưng. Tần Trưng gật đầu, "Tiểu Diệp, ta tính toán giết bằng được, ý của ngươi như thế nào?" Diệp Linh cười, mang ta một cái. Nam cung hành giơ lên tô tiểu đường tay nhỏ lắc lắc, "Còn có ta." Vãn Vãn cười hì hì giơ lên tay nhỏ, "Còn có ta nột 348 mùa xuân tới, ngược cầu mùa tới rồi. Tổ mẫu, quen thuộc thanh âm ở cách đó không xa vang lên, Minh Thị không thể tin tưởng mà quay đầu lại, một cái tiểu nhân nhi nhào vào trong lòng ngực. Nháy mắt lệ nóng doanh tròng, Minh Thị ôm Diệp Trần, lại khóc lại cười, bảo nhi, ngươi nhưng đã trở lại. Tổ mẫu đừng khóc. Diệp Trần vươn tay nhỏ, cấp Minh Thị sát nước mắt, đều do ta, đi được lâu lắm. Minh Thị lắc đầu, không trách ngươi, không trách ngươi. Là tổ mẫu quá tưởng ngươi. Bảo Nhi lại trường cao, gầy. Ta cũng hảo tưởng hảo tưởng hảo tưởng hảo tưởng hảo tưởng tổ mẫu. Diệp Trần tươi cười sẵn lạ, ta không có gầy lạc, tiểu gì nói ta càng xoái. Minh Thị nghe vậy liền cười, là là là, nhà ta Bảo Nhi đều là tiểu nam tử Hán. Đệ đệ đâu? Diệp Trần hỏi. Minh Thị xoa xoa khỏe mắt nước mắt, vội vàng nắm Diệp Trần đến thanh ninh cung đi. Diệp Trần cái này tôn tử, thẳng đến 4 tuổi, Minh Thị mới nhìn thấy, bỏ lỡ rất nhiều hắn khi còn bé trưởng thành vừa lúc gặp tiểu tôn tử lúc sinh ra diệp trần lại không ở nhà minh thị toàn tâm toàn ý mà chiếu cố có thể chính mình làm tuyệt không mượn tay với người có đôi khi nhìn tiểu tôn tử liền sẽ nhớ tới diệp trần như vậy khi còn nhỏ sẽ là cỡ nào đáng yêu bộ dáng đến thanh linh cung diệp anh vừa mới cấp diệp cẩn tiểu va nhi uy quán mãi diệp cẩn mới bốn tháng đại ăn no liền ngủ đột nhiên nghe được diệp trần thanh âm diệp anh nhất thời hoài nghi chính mình lỗ thai tiện đa thần sắc vui vẻ vương diệp cẩn bước chân nhẹ nhàng mà ra cửa Diệp Trần giống cái tiểu đạn pháo giống nhau vọt lại đây. Trần Nhi, tuy là Diệp Anh lường trước Diệp Linh không sai biệt lắm nên trở về tới, nhưng nhìn thấy Nhi tử, như cũ trong lòng vui mừng, hôn hôn hắn cái chán. Nương, tiểu đệ đâu? Ta muốn nhìn tiểu đệ. Diệp Trần chờ mong đệ đệ lâu rồi. Diệp Anh ý bảo Diệp Trần nhỏ giọng nói Diệp cần ngủ rồi. Diệp Trần tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, nhìn trong nôi đáng yêu tiểu Hoa Nhi, mặt mày hớn hở, trong mắt yêu thích đều phải tràn ra tới, hảo muốn ôm một ôm. Lại sợ đem đệ đệ đánh thức, bất quá cuối cùng quyết định, vẫn là ôm một cái đi, tiểu tâm một chút. Diệp Trần Đương ca ca kinh nghiệm thập phần phong phú, động tác thành thạo lại tiêu chuẩn mà đem Diệp Cẩn từ trong nôi ôm ra tới, nhẹ nhàng hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, còn mang theo một cổ mùi sữa nhi, cảm thấy nhà mình đệ đệ cũng quá đáng yêu đi. Minh Thị cùng Diệp anh nhìn, nhìn nhau cười. Bách Lý Túc vốn dĩ ở xử lý chính sự, bị Diệp Tinh kêu lên tới thời điểm, giọng vang dội mà kêu một tiếng, Trần Nhi. Minh Thị trừng mắt nhìn Bách Lý Túc liếc mắt một cái, Diệp Anh Ninh hắn một chút, làm hắn nhỏ giọng. Diệp Trần đem Diệp Cẩn giao cho Ách Nô ôm, Ách Nô cười đến đầy mặt nếp nhăn. Bách Lý Túc đánh giá Đại Nhi tử, vui vẻ hỏi một câu, ngươi tiểu Dượng không xảy ra chuyện gì đi? Diệp Trần hỏi lại, như thế nào nghe cha giống như hy vọng tiểu Dượng xảy ra chuyện gì đâu? Kia không thể, chúng ta là huynh đệ. Bách Lý Túc nghiêm trang mà nói, đồ sứ huynh đệ, tình nghĩa một chạm vào liền thoái. Diệp Trần trêu chọc. Bách Lý Túc méo méo Diệp Trần khuôn mặt nhỏ, gật đầu cười nói, ai làm kêu hôn đảng đem ngươi mang đi lâu như vậy. Một nhà đoàn tụ, hòa thuận vui vẻ. Diệp cần ngủ ngon lành, Diệp Trần giúp vào minh thị bên cạnh, sinh động như thật mà theo chân bọn họ nói này đi phía nam trải qua. Trong đó không thiếu khúc chiến hung hiểm, bất quá Diệp Trần trước sau bị bảo hộ rất khá, tuy rằng đều xem ở trong mắt, nhưng nói ra, càng có rất nhiều thú vị. Nghe vào Diệp anh cùng Bách Lý Túc trong hai, này một đường tương đương bất bình thuận nếu không phải nam cung hành cùng diệp linh từng bước cẩn thận nơi trốn cẩn thận rất khó toàn thân mà lui Chờ nghe được diệp trần giảng nam cung hành cha ruột mặc phượng lưu cực phẩm nhân cha cả đời minh thị cùng bách lý túc cùng với diệp anh đều tỏ vẻ tam quan bị đổi mới bởi vậy diệp trần nói lên Mạc phượng lưu kết cục diệp anh gật đầu tiếp một câu cực hảo diệp trần nói xong chuyện xưa nam cung hành ôm tiểu Ngạ nguyệt diệp linh ôm văn vãn một khối lại đây xem dự cẩn. tỷ muội gặp nhau diệp anh quả nhiên tới một câu như thế nào mới trở về Cẩn Nhi chờ hắn tiểu gì cho hắn đổi tã. Nam Cung Hành nhấc tay, ta tới. Dứt lời Ách Nô vui tươi hớn hở mà ý bảo, nói Diệp Cần nước tiểu. Nam Cung Hành cùng Diệp Trần lập tức qua đi, phối hợp an ý mà cấp Diệp Cần thay đổi tã, trừ bỏ Nam Cung Hành làm bộ muốn đem thay thế Tạ Ném tới bách lý túc trên đầu, dẫn tới hai người thiếu chút nữa đánh lên tới ở ngoài, hết thể đều rất hài hòa ấm áp. Nên giảng Diệp Trần đều nói, Diệp Anh cũng không hỏi nhiều cái gì. Nam Cung Hành méo Diệp Cần cái mũi nhỏ đem hắn đánh thức ôm lại đây cấp diệp linh xem bách lý túc lại tưởng cùng nam cung hành đánh nhau bất quá diệp Cẩn không yêu khóc bạch bạch nội nột mặt mày xác thật giống như diệp tinh mắt trái giác tiếp theo viên lệ trí cùng diệp linh lệ trí vị trí hoàn toàn giống nhau tiểu diệp tử ta cũng tưởng lại muốn một cái hoa nam cung hành đột nhiên nói bách lý túc cười như không cười mà nói ngươi được không nam cung hành thực bình tĩnh mà nói nhà ngươi hai nhi tử đưa ta một cái có sẵn liền như vậy vui sướng mà định rồi đồ sứ huynh đệ Một trận chiến khó tránh khỏi Bên ngoài nam nhân hồi lâu không thấy Ở dùng nắm tay giao lưu cảm tình Diệp tinh nghiêm túc quan sát học tập Diệp trần vui vẻ cố lên trợ uy Trong phòng, Diệp anh hỏi Diệp Linh Như yên phái tới Diệm vệ sự Ngươi đều đã biết đi Diệp Linh gật đầu, tiểu đệ nói Cái gì tính toán Diệp anh thần sắc nhàn nhạt hỏi Diệp Linh mỉm cười, đại tỷ Nếu ta nói, hôm nay trở về Ngày mai liền đi, ngươi có thể hay không muốn tấu ta Diệp anh lắc đầu Gà đi ra ngoài muội muội bắt đi ra ngoài thủy tấu ngươi làm gì ngươi có bản lĩnh hôm nay liền đi diệp linh thở dài đều nói trưởng tỷ tượng mẫu tỷ của ta cố tình như thế lanh khóc thương tâm diệp anh chừng mắt nhìn diệp linh liếc mắt một cái đương nương người còn như vậy không chính hình đều là nam cung hành cho ngươi mang diệp linh không ủng hộ phùng mặt cười ngọt ngào nhân gia vẫn luôn đều như vậy đáng yêu diệp anh gõ một chút diệp linh đầu đừng náo loạn ngươi đi tần quốc ta sẽ không phản đối nhưng ta đi không được Hai tử quá tiểu, bên này cũng không thể không ai nhìn ra. Ngươi vừa mới trở về, ở nhà nghỉ ngơi một đoạn nhật tử lại nói. Diệp Linh ngoan ngoãn gật đầu, đều nghe đại tỷ. Ngươi chừng nào thì nghe qua ta. Diệp Anh phung tảo. Diệp Linh tươi cười đầy mặt mà ôm Diệp Anh bả vai. Đó là bởi vì ta cùng đại tỷ luôn là tâm hữu linh tê. Qua đi này một năm, Bách Lý Túc không có chậm trễ tu luyện, cùng tô đường giống nhau, đều lấy đánh bại nam cung hành vì mục tiêu. Đáng tiếc. Nam Cung Hành tuy rằng không có bao nhiêu thời gian tu luyện, nhưng chỉ u linh đảo kỳ ngộ, làm thực lực của hắn thành lần bạo trướng, cũng đủ nghiền áp Bách Lý Túc. Bách Lý Túc thực bị thương, Nam Cung Hành vô vô bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi, không quan hệ, hoang nên tiếp tục khiêu chiến ta, tuy rằng ngươi vẫn là sẽ thua, ha ha. Màn đêm buông xuống, ninh Vương phủ tổ chức một hồi đoàn viên ra hiến, chúc mừng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh trở về. Mỹ tiểu mỹ thực náo nhiệt tấm áp. Diệp Trần thực vui vẻ mà đếm, ta có hai cái muội muội hai cái đệ đệ làm, tô đường lập tức nói đừng quên còn có cái tiểu dễ thúc thúc diệp chân gật đầu ta không ngại kêu tiểu dễ thúc thúc ca tần ra ra cùng như ý mãi mãi lại cho ta sinh cái tiểu cô cô kia mới tốt nhất đâu một câu cả nhà đều vui vẻ nam cung hành liên tục gật đầu bảo bảo nói đúng sư phụ cố lên tần trưng mặt già đỏ lên không sinh không sinh có các ngươi này đó hoa hoa là đủ rồi chủ yếu là như ý tuổi lớn Tần Trưng nhưng không nghĩ làm nàng lại trải qua một lần sinh sản khổ. Bất quá sau lại, Tần Trưng dùng sự thật chứng minh rồi cái gì gọi là càng già càng dẻo dai. Tống Giang ôn mẫn cùng Tiết Thị thấy Tống Thanh Vũ lại là cô đơn một người trở về, làm bằng sắc độc thân, không ảnh nhi tức phụ nhi, làm ba cái lao nhân già chờ mong rơi vào khoảng không. Biết được thất tinh diễm nộ, càng là có loại hận sắt không thành thép cảm giác. Tương tác hợp Tống Thanh Vũ cùng Nam Cung Văn, kết quả người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Nam Cung Văn cùng Phương Nguyên thập phần thụ lạc. Đối tống thanh vũ căn bản không có hứng thú mà tiết thị cùng tống thanh vũ đề ra một câu nam cung văn tống thanh vũ lúc ấy tới một câu á hành muội muội chính là ta muội muội độc thân châm ngôn chi hảo cô nương ở trong mắt ta tất cả đều là muội muội hệ liệt tống thanh vũ kém chỗ nào rồi ba cái lao nhân nghĩ trăm lần cũng không ra chỉ có thể an ủi chính mình có lẽ nhà bọn họ nhi tử duyên phận chưa tới bất quá có đôi khi chính là như vậy cảm tình loại sự tình này không phải so với ai khác càng ưu tú mà là ai càng thích hợp tống thanh vũ cùng nam cung văn sớm nhận thức sớm đến hắn vẫn là vân liêu thời kỳ không cảm giác chính là không cảm giác mà nam cung văn cho tới nay mới thôi đối tống thanh vũ lớn nhất hứng thú là một lần rất tò mò hắn rốt cuộc có phải hay không thật đoạn tụ nói dẫn gian, bách lý túc nhắc tới một sự kiện diệp linh hảo bằng hữu thích nữ nhân không phải trà xanh chính là hoa sen người mù khổng vũ năm trước cuối năm thành thân nga khổng người mù cưới ai ta nhận thức sao Diệp Linh tới hương thú. Bách Lý Túc gật đầu, ngươi nhận thức, hơn nữa là hắn cầu ta ban cho hôn. Đừng út út mở mở, rốt cuộc là ai? Diệp Linh hỏi. Bách Lý Túc mỉm cười nói, Tây Hạ Quốc nữ tướng quân, Âu Dương Du. Diệp Linh thực kinh ngạc, nay quăng tám xảo cũng không tới hai người, như thế nào tiến đến cùng nhau? Ta biết. Tô đường xen mồm, cái kia khổng vũ năm trước tới trong phủ trụ quá một đoạn, chính hắn nói. Có một hồi, liền Nam Tống còn ở thời điểm, hắn từ Tây Lương Thành trở về. Trên đường gặp được bọn cướp, Âu Dương Du trùng hợp đi ngang qua, ra tay cứu rút, lúc ấy thập phần ghét bỏ mà đối hắn nói một câu, nam nhân như vậy nhược liền về nhà theo hoa đi. Khổng vũ nói hắn tức giận à, cảm thấy Âu Dương Du quá đắng giận, một chút đều không giống nữ nhân, sau đó hắn liền nhớ tới quỷ nha đầu ngươi dạy đạo hắn, hắn thích đều không đúng, vì thế, hắn cảm thấy, cái này hắn vừa thấy liền không thích, nói không chừng đúng rồi đâu. Sau lại, ngươi cũng không biết hắn làm cái gì ha ha. Mau nói. Diệp Linh cười hỏi hắn nói hắn vẽ một bức âu dương du bức họa treo ở trong phòng mỗi ngày xem càng xem càng tưởng đem nàng cưới trở về làm nàng ở nhà theo hoa tô đường hết sức vui mừng sau đó hắn liền chạy đến âu dương ra cầu hôn bị âu dương du liền người mang đồ vật ném ra chẳng lẽ tỷ phu ngươi mạnh mẽ hạ chỉ bức âu dương du gả cho khổng vũ diệp linh hỏi bách lý túc lắc đầu kia không thể là a anh tác hợp bọn họ tuyệt đối đôi bên tình nguyện giai đại vui mừng tỷ không thấy ra tới a Ngươi còn sẽ làm chuyện này? Diệp Linh tỏ vẻ ngoài ý muốn. Diệp Anh thực bình tĩnh mà nói, ta chỉ là cùng Âu Dương Du nói khổng vũ đã từng hát lịch sử, dẫn tới Âu Dương Du đột nhiên đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bởi vì nàng cũng bị nàng tỷ tỷ kia đóa bạch liên thật sâu thương tổn quá. Có đoạn nhật tử, khổng vũ mỗi ngày chính sự không làm, liền ở Âu Dương Du trước mặt hoảng, làm không ít chuyện ngu xuẩn, kết quả thường xuyên qua lại. Thế nhưng xem đôi mắt Nhi, Tống Thanh Vũ cười nói, duyên trời tác hợp. Diệp Linh cảm thấy man thần kỳ bất quá duyên phận chính là như vậy ầm ầm ầm một đạo lôi tới ngăn không được phép ai chính là ai lúc này khổng vũ không ngủ âu dương du sớm cũng không làm bọn họ ở đối thời gian gặp gỡ đúng người ký kết lưng duyên tuy tính cách khác biệt nhưng chắc chắn có một phần độc đáo viên mãn hôm sau diệp linh tỉ mỉ chuẩn bị một phần đến chế hạ lễ phái người đưa đi thanh vân thành chúc mừng khổng vũ cùng âu dương du hỉ kết liên lý mà trong phủ thực mau cũng muốn nên đón một cọc hỉ sự mông ngao cùng băng nguyện muốn thành thân này đối hoan hỉ hoan ra, cãi nhau ầm ĩ cho tới bây giờ cộng đồng trải qua quá không ít chuyện hắn là nàng mông băng băng nàng là hắn tần ấm áp, từ yêu nhau đi đến thành thân nước chạy thành sông diệp linh thực hiện đã từng đối băng nguyệt hứa hẹn tự mình cho nàng thiết kế độc nhất vô nhị áo cưới như ý không muốn mượn tay với người tự mình tới vì băng nguyệt khâu vá hôn kỳ định ở 3 tháng đế xem ngày hoàng đạo tuy tỉnh đi rất nhiều giường già lễ nghĩa nhưng nên có đều không ít hôm nay tổng thanh vũ lại đây tìm nam cung hành cùng diệp linh muốn hỏi một chút bọn họ kế tiếp đối tần quốc bên kia là cái gì tính toán vừa vào cửa liền nghe diệp linh nói vốn dĩ cảm thấy bắt muội cùng thanh vũ rất thích hợp kết quả nàng giống như càng thích đại sư Minh. nam cung hành cười này thuyết minh bắt muội ánh mắt hảo tống thanh vũ bước chân một đốn liền nghe nam cung hành tiếp theo nói bắt muội từ nhỏ nhìn ta lớn lên tống mỹ nhân mỹ mạo ở trong mắt nàng không tính cái gì trải qua ăn tiết đỉnh huân cùng sở minh chạy kia việc phá sự nhi hiện tại lớn lên quá mức đẹp cả ngày lời ngon tiếng ngọt ngẫu nhiên đưa cái hoa nhi chế tạo cái tiểu kinh hỷ ở bát muội chô đó đều là người chết không đáng tin đại sư huynh thật tốt vừa thấy khiến cho người cảm thấy ổn trọng lại kiên định bề ngoài thoạt nhìn thô ráp chút kỳ thật trong lòng tình tế săn sóc lại ấm áp lên được phòng khách vào được phòng bếp ra cửa có thể đánh nhau cũng có thể ở vùng hoang vu dã ngoại làm ra một đốn mỹ vị món ngon không khác mỗi ngày có thể ăn đến đại sư huynh làm ăn ngon quá thư thái vui sướng tiểu nhật tử ta nếu là nữ nhân ta đều muốn gả cho hắn diệp linh phụt một tiếng cười có đạo lý tống thanh vũ đi tới cười khẽ gật đầu ta cũng cảm thấy á hành nói có lý phương sư huynh thật sự thực hảo ta hổ thẹn không bằng thiệt tình lời nói phương nguyên mỗi ngày nấu ăn đó là hắn lớn nhất yêu thích cũng không phải cả nhà đem hắn đương đầu bếp kỳ thật trong nhà mỗi người đều thích phương nguyên mặc kệ lao nhân hài tử ngay cả luôn là không phục nam cung hành tô đường thấy phương nguyên đều nhiệt tình mà kêu đại sư huynh mà phương nguyên bề ngoài hàm hậu chỉ là bởi vì hắn tâm cảnh trống trải Cùng người vô tranh, đối tài phú quyền thế không có dục vọng, sống được thông thấu. Nam Cung Hành cười như không cười mà nhìn Tống Thanh Vũ, lại bị cha mẹ ngươi niệm. Tống Thanh Vũ lắc đầu, thật không có. Loại sự tình này, tùy duyên đi. Ngươi liền không có nghĩ lại quá, vì sao gặp phải một cái cô nương, không thích ngươi, gặp phải một cái, vẫn là không thích ngươi. Nam Cung Hành hỏi. Tống Thanh Vũ gật đầu, kỳ thật, ta nghĩ tới đây là vì cái gì? Nga. Diệp Linh tỏ vẻ tò mò. Tống Thanh Vũ nghiêm trang mà nói, "Trách ta quá mức mỹ lệ, làm các nàng đều chỉ nghĩ xa xem." Nam Cung Hành nắm lên chén trà tạp lại đây, Tống Thanh Vũ giơ tay tiếp được, đặt lên bàn. Nam Cung Hành hướng trên mặt đất ngó trái ngó phải, Diệp Linh hỏi hắn tìm cái gì, Nam Cung Hành nói, "Ta nhìn xem Tống mỹ nhân đem hắn không cần ra mặt ném chỗ nào vậy." Tống Thanh Vũ cười lắc đầu, "A Hành, đừng náo loạn, ta tìm các ngươi có chính sự." Nói, Nam Cung Hành gật đầu. "Khi nào đi Tân Quốc?" Tống Thanh Vũ hỏi. Điều Diệp tự định, Nam Cung Hành thực tùy ý mà nói, nghe nghĩa phụ nghiêm mẫu, ta dự tính chờ Minh mông cùng băng Nguyệt tỷ tỷ thành thân lúc sau, liền không sai biệt lắm có thể xuất phát. Diệp Linh nói, đi Tần Quốc, mang ta một cái. Tống Thanh Vũ nói, cha mẹ ngươi vui. Nam Cung Hành hỏi lại, Tống Thanh Vũ gật đầu đứng dậy, ơn, bọn họ cảm thấy, nói không chừng là ta duyên phận ly đến quá xa, làm ta và các ngươi đi ra ngoài, hảo hảo tìm xem, tìm không thấy cũng đừng đã trở lại. 349 linh vương phủ sung sướng hàng ngày. Lao Nam. Không được. Phụ hoàng. Không có khả năng. Lao Nam phụ hoàng, ta chỉ là tưởng nói, ngươi có một cây tóc bạc. Ở đâu? Chạy nhanh cho ta rút. Nam cung hành vẻ mặt nghiêm túc mà từ Nam cung ngự trên đầu nhổ xuống một cây đen nhánh đầu tóc, đưa tới hắn trước mắt. Nga ta vừa mới nhìn lầm rồi. Lao Nam ngươi như vậy tuổi trẻ nơi nào sẽ có tóc bạc cho Nên Lão Nam ta cùng tiểu diệp tử muốn đi tần quốc ngươi khẳng định sẽ không phản đối ngươi nhất thông tình lý một hơi không mang theo xuyễn nói xong liền muốn chạy nam cung ngự ninh chủ nam cung hành lỗ thai đem hắn tún trở về ngươi tên hôn đản này lại muốn chạy nam cung hành nghiêng thân mình nghiêng đầu dỗi tay một lóng tay phụ hoàng tống mỹ nhân ôm bắt muội. nam cung ngự thần sắc biến đổi vung ra nam cung hành theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại nơi nào có tống thanh vũ là phương nguyên con cái quốc nam cung văn dẫn theo một cái rổ nói nói cười cười mà đến trong rừng trúc đi đảo mang mùa xuân nam cung ngự nhữu nhữu mày như suy tư gì chờ quay đầu lại nơi nào còn có nam cung hành bóng dáng tiểu thất người cho ta lại đây nam cung ngự tiếng hô quanh quẩn ở ninh vương trong phủ không nam cung văn cười nói khẳng định là thất ca lại cùng phụ hoàng đùa dỡn phương nguyên liên tục gật đầu ta tưởng cũng là phương sư huynh ngươi vì cái gì muốn kêu ta bắt muội đâu ta lại không phải ngươi muội muội nam cung văn hỏi phương nguyên gãi gãi đầu vậy ngươi vì sao kêu ta sư huynh đâu ngươi cũng không phải ta sư muội ta đây kêu ngươi. Phương Phương ca ca, vẫn là nguyên nguyên ca ca. Nam Cung Văn đấy mắt hiện lên một tia rào hoạt. Phương Nguyên sửng sốt một chút, kêu bên ta đại ca là được. Ta đại ca đều không còn nữa, như vậy kêu không may mắn. Nam Cung Văn lắc đầu. Vẫn là kêu Phương Sư Huynh đi. Phương Nguyên vui tươi hớn hở mà nói. Phương Sư Huynh, ngươi thích cái dạng gì cô nương nha. Nam Cung Văn nhìn Phương Nguyên, mặt mày mỉm cười. Phương Nguyên bước chân một đốn, bốn mắt nhìn nhau. Hán tiểu mạch sắc làn da thoạt nhìn cũng không khác thường, nhưng hai lô thai hồng đến như là muốn lấy máu, đột nhiên vô thố, quay đầu đụng phải một cây trúc, nói năng lộn xộn mà nói, cái kia. tám Bắt mỗi ngươi chừng nào thì về nhà. Ta cho ngươi chuẩn bị điểm ăn ngon. Phương Sư Huynh là ở đuổi ta đi sao? Nam Cung Văn cảm thấy buồn cười, bước chân vừa chuyển, lại đứng ở phương nguyên đối diện, như mày hỏi. Hai người trung gian cách một cây xanh biết cây trúc, phương nguyên tay bắt lấy cây trúc, sau này lui hai bước vô ý thức mà buông ra tay bị áp con cây trúc bắn ngược hướng tới nam cung văn đánh lại đây phương nguyên vội vàng tiến lên đây bắt lấy nam cung văn tay đem nàng kéo qua đi nam cung văn cúi đầu nhìn phương nguyên rắn chắc bàn tay to phương nguyên như là điện giật giống nhau lùi về đi bối ở sau người kia cái kia ta đột nhiên nhớ tới bếp lò thượng thiêu cá muốn hổ ta đi trước nam cung văn nhìn phương nguyên bóng dáng phương sư minh bếp lò thượng là trưng gà phương nguyên một cái lảo đảo thiếu chút nữa cái ngã Nhanh như chớp nhi mà chạy. Nam cung văn tử trên mặt đất nhặt lên cái quốc cùng rổ, nhịn không được cười, nên thẹn thùng không phải ta sao. Phương sư huynh như vậy người cao to, khẩn trương lên hào ngốc nga. Phương Nguyên lao ra rừng trúc, Nam cung ngự đứng ở bên hồ, thần sắc nghiêm túc mà nhìn hắn, ngoắc ngoắc ngón tay, làm hắn qua đi. Phương Nguyên yên lặng mà đi tới, túi đầu, bá phụ, ngài tìm ta. Văn nhi đâu? Nam cung ngự hỏi. Tám. Bát muội ở trong rừng đào măng. Phương Nguyên trả lời. Người mang nàng đi, lại chính mình chạy ra, làm nàng một người làm việc. Nam Cung Ngự khẽ hử một tiếng. Phương Nguyên thần sắc xấu hổ, ta. Ta liền đi xem một cái bếp lò thượng trưng gà. Hôm qua ta hỏi Văn Nhi, cảm thấy Thanh Vũ thế nào? Nam Cung Ngự nhìn Phương Nguyên nói. Phương Nguyên biểu tình có chút dại ra, liền nghe Nam Cung Ngự hỏi, người đoán nữ nhi của ta nói như thế nào? Phương Nguyên lắc đầu, Thanh Vũ khá tốt. Cho nên đâu? Nam Cung Ngự ánh mắt nguy hiểm mà nhìn Phương Nguyên. Nếu là Phương Nguyên dám nói ra hắn cảm thấy Nam Cung Văn cùng Tống Thanh Vũ thực xứng đôi loại này lời nói, Nam Cung ngự tuyệt đối một giây trở mặt. Cho nên, tuy rằng, nhưng là, ta, ta cảm thấy, kỳ thật, kỳ thật ta cũng không tồi. Phương Nguyên nói ra cuối cùng bốn chữ, rất muốn chịu chính mình một cái tát, này chuyện quỷ quá gì. Nhưng hắn thật sự không có cảm thấy Tống Thanh Vũ cùng Nam Cung Văn thực xứng đôi, Nam Cung Văn thích ăn hắn làm gì đó, lớn lên xinh đẹp lại đáng yêu, ôn nhu lại hiểu chuyện. Sẽ đối hắn ngọt ngào mà cười, ngẫu nhiên cùng hắn trò đùa dai, hơn nữa sẽ không nấu cơm, hắn cảm thấy cùng hắn man thích hợp, mỗi lần làm ăn ngon, Nam Cung Văn vẻ mặt thỏa mãn mà ăn xong, lại đối hắn giơ ngón tay cái lên bộ dáng, chính là hạnh phúc nhất vui vẻ nhất thời khác, rất thích sủng Nam Cung Văn cảm giác. Nam Cung Ngự sụ mặt hỏi, ngươi cũng không tồi. Có ý tứ gì? Ngươi coi trọng Văn Nhi. Phương Nguyên đầu gối một loan quy xuống, cầu bá phụ thành toàn. Văn Nhi đáp ứng ngươi sao? Nam Cung ngự hỏi. Phương Nguyên sửng sốt một chút, ăn ngay nói thật, không có. Vừa mới ở trong rừng trúc, hắn lần đầu tiên kéo Nam Cung văn tay, hảo tế hảo mềm, sau đó, đầu hóc trống rỗng, chạy trối chết. Nam Cung ngự không nói cái gì nữa, xoay người đi rồi. Phương Nguyên ngây ngốc mà quỳ trên mặt đất, thần sắc rồi rắm bá phụ đây là có ý tứ gì. Giống như chưa nói có thể, cũng chưa nói không thể, Nam Cung văn sẽ thích hắn sao. Nam Cung văn lần đầu tiên đảo măng mùa xuân, không bắt được trọng điểm, hai họa hai cái lúc sau quyết đoán lựa chọn từ bỏ, ra tới tìm Phương Nguyên, liền vung nguyên quỷ gối bên hồ tự hỏi nhân sinh. Phương sư huynh, ngươi làm gì đâu? Nam Cung Văn lại đây kéo Phương Nguyên, hảo sinh nghĩ hoặc, thực tự nhiên mà giúp hắn chụp đánh trên người thổ. Phương Nguyên nhìn Nam Cung Văn bắt lấy hắn cánh tay tay nhỏ, chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, "Bắt muội, ta thích ngươi, ngươi có thể gả cho ta sao?" Nam Cung Văn lại chụp một chút Phương Nguyên quần áo và áo, đứng thẳng thân thể, quay đầu hỏi, "Phương sư huynh mới vừa nói cái gì?" Quá nhỏ giọng ta không nghe thấy. Phương Nguyên lộ thai hồng hồng, nhìn Nam Cung Văn trong suốt tinh lượng mắt hạnh, thần sắc nghiêm túc mà nói, ta thích ngươi. Nam Cung Văn nghe vậy liền cười, vẫn luôn cười, vẫn luôn cười. Phương Nguyên ngay từ đầu có điểm nốc, sau lại là khẩn trương, sau đó lại xấu hổ, tiếp tục nghĩ hoặc, không biết Nam Cung Văn vì sao cười. Ta biết nha. Nam Cung Văn lún đồng tiền như hoa, ta còn tưởng, ngươi muốn cái gì mới bằng lòng cùng ta thổ lộ đâu, nếu là ngươi lại không nói, ta thật sự phải đi phương nguyên ngây ngô cười vào đầu ngươi ngươi đều đã biết tuy rằng ngươi đối trong nhà mỗi người đều thực hảo nhưng ngươi chỉ trộm xem ta một cái nam cung văn thực tự tin mà nói phương nguyên liên tục gật đầu bởi vì ngươi đẹp nhất vậy ngươi vừa mới chạy cái gì nam cung văn hỏi ta ta ta thẹn thùng kéo ngươi tay sợ ngươi sinh khí không để ý tới ta phương nguyên nhược nhược mà nói như vậy đâu nam cung văn vãn trụ phương nguyên cánh tay cách hắn càng gần chút Bắt muội, bá phụ khả năng sẽ tấu ta. Phương Nguyên cười ngây ngô. Sẽ không nha, ta đều cùng ta phụ hoàng nói qua. Nam Cung Văn thực bình tĩnh mà nói. Ngươi cùng bá phụ nói qua. Nói cái gì? Phương Nguyên thực ngoài ý muốn. Phụ hoàng hỏi ta có phải hay không thích ngươi, ta nói Nam Cung Văn út út mở mở. Ngươi nói cái gì? Phương Nguyên vội vàng hỏi. Nam Cung Văn cười nói, ta nói, nếu quãng đời còn lại không thể mỗi ngày ăn đến ngươi làm đồ ăn, tồn tại còn có cái gì ý tứ? Phương Nguyên ánh mắt sáng lên, ta mỗi ngày cho ngươi làm. Không cần lạc, ta chỉ là tưởng nói cho Phụ Hoàng, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Kết quả ngươi đoán Phụ Hoàng nói như thế nào? Nam Cung Văn hỏi. Phương Nguyên lắc đầu tỏ vẻ đoán không được. Nam Cung Văn mỉm cười nói, Phụ Hoàng nói, nếu ta muốn cho ngươi đến Đông Tấn Hoàng cung đi đương đầu bếp nói, hắn có thể cùng ngươi nói chuyện. Phương Nguyên gật đầu, cái này, nếu ba Phụ cùng ta nói, ta sẽ đồng ý, đến lúc đó, liền có thể mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon. Ngây ngốc Nam Cung Văn cười lắc đầu, mới không cần đâu, ta muốn mang ngươi trở về thấy ta mẫu hậu, nàng khẳng định sẽ thích ngươi. Thật vậy chăng? Phương Nguyên tỏ vẻ hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn có điểm không thể tin được. Ngươi nguyện ý cùng ta về nhà sao? Nam Cung Văn nhìn Phương Nguyên thần sắc nghiêm túc hỏi, bởi vì ta đại ca không còn nữa, ta lại không có thất tẩu như vậy cao cường thực lực cùng thông minh tuyệt đỉnh đầu óc, không thể đi theo bọn họ đi ra ngoài chơi, về sau muốn bồi phụ hoàng mẫu hậu, nếu ngươi muốn cưới ta, phải đi nhà ta. Phương Nguyên lập tức gật đầu, A Hành cùng Tiểu Diệp luôn là rất bận, ta rất vui lòng thế bọn họ hiếu kính Bá Phụ Bá Mẫu. Phương Sư huynh, chúc mừng ngươi, phải làm ta phò mã. Nam Cung Văn thực vui vẻ mà nói. Phương Nguyên ngửa mặt lên trời hô to, ta muốn cưới vợ. Tống Giang cùng ôn mẫn xa xa mà nhìn Phương Nguyên cùng Nam Cung Văn ngọt ngọt, ngọt ngào ngào bộ dáng, nhìn nhau thở dài, nhi tử lớn lên mị có ích lợi gì sao? Sự thật chứng minh, thật sự không có. Nam Cung ngự đối với Phương Nguyên cái này con rể kỳ thật thực vừa lòng. Nhạc phụ xem con rể, lớn lên đẹp giống nhau không phải thêm phân hạng tương phản sẽ làm một cái phụ thân cảm thấy này nam nhân không phải thực đáng tin cậy, dễ dàng chiêu đào hoa. Phương Nguyên như vậy liền rất hảo. Dung mạo đoan chính, ấm áp thuần lương, muốn võ công biết võ công, muốn chủ nghệ thực cam hiểu, quan trọng nhất chính là, trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới, Phương Nguyên thật sự thực thích nam cung văn, trừ bỏ Phương Nguyên tự nhận là hắn biểu hiện đến không có như vậy rõ ràng tần trưng cùng như ý đối nam cung văn cái này chuẩn tức tự nhiên là muôn vàn thích tất cả vừa lòng tần trưng còn trêu ghẹo phương nguyên nói hắn đây là ngốc người có ngốc phúc phương nguyên đối này tỏ vẻ thập phần nhận đồng bất quá nam cung văn thành thân cần thiết trải qua nàng mẫu thân niên thị đồng ý cho nên không có khả năng ở tây hạ quốc liền đem việc hôn nhân cấp làm không cần phương nguyên đề tần trưng liền chủ động nói chờ nam cung ngự cùng nam cung văn đi thời điểm làm phương nguyên đi theo đi về sau không cần nhớ thương bọn họ hảo hảo quá chính mình nhật tử chỉ là đối với nam cung hành nói muốn đi xa xôi tận quốc chuyện này nam cung ngự không phải rất vui lòng vẫn luôn không nhả ra đảo mắt tới rồi mông ngao cùng băng nguyệt ngày đại hỉ đã từng đi cao lãnh lộ tuyến mông băng băng gần nhất rõ ràng bị tình yêu dễ chịu đến nhân thiết sụp đổ dùng tô đường nói tới nói bị đường hóa đi đường mang phong thấy ai đều cười trong phủ làm hỉ sự mỗi người trên mặt đều tràn đầy sung sướng cười bọn nhỏ cũng đều trang điểm đến hỉ khí dương dương tô đường khó được cùng nam cung hành liên hợp lại ngư đồ bí mật hợp thành một cái náo động phòng phân đội nhỏ đội viên còn có tống thanh vũ phong bất dịch đội trưởng là diệp Trần. vô cùng náo nhiệt mà bái đường rồi mông ngao ôm băng nguyệt hồi tân phòng còn không có bóc khăn văn, một đám người xông vào mê ngông nói ra 10 cái băng nguyệt ưu điểm không thể lặp lại nam cung hành cái thứ nhất mở miệng băng nguyệt ngồi ở mép giường cái khăn văn đỏ trộn cười mông ngao vắt hết bóc suy nghĩ 10 cái ca ngợi băng nguyệt tử mới vừa nói xong tống thanh vũ hỏi tiếp Nói ra 10 cái bằng nguyện khuyết điểm. Mông Nao lắc đầu, một cái đều không có, từ đâu ra 10 cái? Diệp chân hắc hắc cười, đây là chính xác đáp án. Phong Bất Dịch bưng tới hai ly thoạt nhìn không hề khác nhau rượu, cấp Mông Nao giới thiệu, trong đó một ly là bình thường rượu ngon, Mặt khác một ly, bỏ thêm liêu uống xong ngươi động phòng chỉ có thể chậm lại đến 3 ngày sau, ngươi hiểu ta ý tứ? Tới, chọn một ly. Mông Nao mặt nháy mắt đen, Phong Bất Dịch, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Kết quả băng nguyệt mở miệng, ý cười tràn đầy mà nói, mông băng băng, nhanh lên chọn, chọn sai rồi ta sẽ chê cười ngươi. Mông ngao đỡ chán, linh cơ vừa động, chỉ hướng bên cạnh nam cung hành, làm hắn chọn, hắn uống xong một ly, dư lại ta uống. Diệp Trần ha ha cười, mênh mông thúc thúc, dược chính là tiểu dượng hạ, hắn biết là nào ly. Vốn dĩ ngươi còn có một nửa khả năng chọn đối, hiện tại một chút đều không có. Mông ngao hảo muốn chết một chút, các ngươi là ta bằng hữu sao nam cung hành đoàn quá phong bất dịch trong tay một chén rượu đem mặt khác một ly đưa cho mông ngao cũng có thể không phải tới cùng ly mông ngao trong tay chén rượu không cầm chắc rơi trên mặt đất sái biểu diễn dấu vết thập phần nghiêm trọng ta tới tô đường tiến lên tỏ vẻ nên hắn lên sân khấu tiểu đệ ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề bang nguyệt cùng ngươi tỷ đồng thời rớt trong nước ngươi cứu ai? tô đường dứt lời lỗ hai đã bị người ninh ở ta muốn ngươi có tác dụng gì thế nhưng làm ta rớt trong nước mông tịnh tốn tô đường đi rồi diệp trần cười hì hì nói cuối cùng nên ta làm. mông ngao đối với diệp trần chắp tay bảo bảo cầu đung tha diệp trần cười nói ta cũng là một vấn đề minh mông thúc thúc băng nguyệt cô cô là cái gì của ngươi hảo hảo tưởng hảo lại nói nga cái này đáp án muốn băng nguyệt cô cô vừa lòng mới có thể băng nguyệt đang suy nghĩ mông ngao khẳng định sẽ nói nàng là hắn tức phụ nhi không có gì ý tứ kết quả liền nghe mông ngao ngự khí trịnh trọng mà nói tần ấm áp là ta mệnh Diệp Trần vây vây tay, náo động phòng phân đội nhỏ yên lặng lui lại. Kỳ thật vốn dĩ Tô Đường tính toán hảo hảo khó xử một chút mông ao, đều bị Diệp Trần cái này đội trưởng kiên quyết phủ định. Tới rồi ngoài cửa, Diệp Trần cảm thán, Mên Mông thúc thúc hảo hạnh phúc nga. Tống thúc thúc, thiểu Phong Nhi thúc thúc, các người hâm mộ sao? Tống Thanh Vũ duỗi tay ôm Phong Bất Dịch bả vai, chúng ta cũng là một đôi nhi, độc thân liên minh. Phong Bất Dịch vẻ mặt ghét bỏ mà đẩy ra Tống Thanh Vũ, ai cùng ngươi là một đôi nhi? Ly ta xa một chút đừng làm người hiểu lầm ta còn muốn cưới vợ dứt lời nên ngang mà đi tống thanh vũ sờ sờ cái mũi, vô ngữ nhìn trời nam cung hành đưa qua một chén rượu đã quên cái này cho ngươi uống tống thanh vũ tiếp nhận tới uống một hơi cạn sạch sau đó nam cung hành một phép đầu nga đã quên nói cho ngươi này ly hạ dược dứt lời cất bước liền chạy diệp trần an ủi tống thanh vũ tống thúc thúc không quan hệ lạc dù sao ngươi lại không cần nhập động phòng tống thanh vũ tức giận còn muốn nỗ lực bảo trì mỉm cười tuy rằng hắn biết hai ly rượu kỳ thật đều không có hạ dược chỉ là đối với gần nhất mọi người đều trêu chọc hắn cảm thấy hảo khó chịu thì lần sau ra cửa nhất định phải mang cái tức phụ nhi trở về trong phòng mông ngao bóc khăn đoan liền thấy băng nguyệt tươi cười đầy mặt mà nhìn hắn tần ấm áp người hảo mỹ mông ngao si ngốc mà nhìn băng nguyệt hôm nay hết sức mỹ lệ dung nhan rượu hợp cần băng nguyệt nhắc nhở mông ngao nhanh lên đi lưu trình uống lên rượu ra bôi băng nguyệt buông chén rượu Thần sắc nghiêm túc mà tới một câu, kế tiếp muốn bồi cha mẹ hồi tần quốc đi báo thù ta không thể mang thai ảnh hưởng lớn sự, làm ngươi hỏi tiểu phong thảo dược, ăn sao? Mông ngao khỏe miệng hơi chịu, đẩy ngã băng nguyệt, nói một câu tô đường lời lẽ chí lý, ta mặc kệ. Đợi đã lâu, hắn nhất muốn ăn, cũng không phải là cái gì thuốc tránh thai. Nam cung ngự uống lên không ít rượu, hơi say, đứng ở bên hồ trúng gió. Nam cung hành đi tới, ôm Nam cung ngự bả vai, lao Nam, tưởng cái gì đâu. Đại ca ngươi không có, lão lục lao thất cũng đều xem như không có, ta vốn tưởng rằng ngươi lần này trở về, về sau có thể hảo hảo bồi ta, không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, ngươi lại phải đi. Nam cung ngự thật sâu thở dài, nam cung hành cũng thở dài, lao nam, ngươi đột nhiên đa sầu đa cảm như vậy, ta có điểm không thói quen. Nam cung ngự đạp nam cung hành một chân, đều bị khí cười, ngươi này hôn trướng, cho ta hảo hảo nói chuyện. Nam cung hành lại tươi cười đầy mặt mà trở về. Ôm lấy Nam Cung Ngự cánh tay quơ quơ, Lão Nam, một phen tuổi, ngươi phải học được độc lập Nam Cung Ngự đỡ chán, tiểu thất, ta có thể đánh chết ngươi sao? Ngươi không bỏ được. Nam Cung Hành đem đầu vai ngã vào Nam Cung Ngự trên vai, Lão Nam ngươi nói không cho ta đi, ta đây liền không đi. Nam Cung Ngự dỗi tay gõ một chút Nam Cung Hành đầu, cùng ta chơi lấy lui làm tiến. Hoa! Lão Nam ngươi thật là hỏa nhãn kim tinh, này đều đã nhìn ra. Nam Cung Hành khoa trương kinh ngạc cảm thán. Nam cung ngự nhìn không được cười, tiểu tử thúi. Như yên như vậy tiện, nếu là ta ở ngươi tuổi này, ta đều tưởng tự mình đi thu thập nàng. Ta biết, ngươi bên ngoài buôn ba là vì người trong nhà càng an toàn, ta có thể lý giải. Kia lão nam ngươi mấy ngày này luôn là phản đối ta đi tần quốc, vì sao? Nam cung hành tỏ vẻ khó hiểu. Nam cung ngự khẽ hừ một tiếng, vì làm ngươi cảm thụ một chút đến từ phụ thân không tha. Nam cung hành vùng ra nam cung ngự, một đầu chui vào trong hồ, ướt đấm mà ngoi đầu ra tới lau một phen trên mặt thủy duỗi tay cấp nam cung ngự xem lao nam ta quá cảm động ngươi xem ta đều khóc nam cung ngự vô ngữ nhìn trời hảo hảo nhi tử nói ngốc liền choáng váng tô tiểu đường bước chân ngắn nhỏ chạy đến bên hồ to mò mà nhìn trong nước nam cung hành vẻ mặt ngốc manh mà kêu một tiếng nghĩa phụ tiểu đường xuống dưới nhưng thú vị nam cung hành đối với tô tiểu đường duỗi tay tô tiểu đường không chút do dự đi phía trước đi hướng trong hồ nhảy đi nam cung ngự tiến lên chảo tô tiểu đường, một bên mắng, tiểu thất ngươi tên hôn đàn này. Ngay sau đó, tiểu thân mình còn không có dính vào thủy tô tiểu đường, bị nam cung hành tiếp được, có hắn trên mặt hồ thượng du tới bơi đi. Tô tiểu đường vui vẻ mà cơ chân múa tay, nam cung ngự tỏ vẻ, nhi tử quá nghịch ngợm, hảo tưởng tấu một đốn. 350 cuộc đời này nếu là lại tương phùng, định làm nàng không được chết già. Cảnh xuân tươi đẹp, diệp Trần tiểu thân mình linh hoạt xuyên qua xanh ngắt rừng trúc, Bước chân nhẹ nhàng mà vào Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cư trú chúc lâu. Diệp Linh mang theo tiểu ngạo nguyệt cùng văn vãn, bồi Nam Cung Văn ra cửa đi dạo phố đi. Nam Cung Văn nói muốn mua một ít Tây Hạ đặc sản mang về Đông Tấn đi. Nam Cung Hành ở bên cửa sổ viết thư, là cho niên thị. Tiểu dượng. Diệp Trần kêu một tiếng. Ân, bảo bảo chờ một chút. Nam Cung Hành không có ngẩng đầu. Tiếp tục đem tin viết xong, từ đầu tới đuôi xem một lần, gấp lại, bỏ vào phong thư. Nam Cung Hành lúc này mới nhìn về phía Diệp Trần, bảo bảo chính mình tới. Ách ra ra đưa ta tới cửa, ta làm hắn đi về trước, ách ra ra nói muốn chiếu tiểu dượng hòa đồ, thân thủ cấp tiểu đệ làm xe con đâu. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, tìm văn vãn. Nàng không ở nhà, tiểu Nguyệt Nhi cũng không ở, ngươi đi tìm tiểu dễ cùng tiểu đường chơi đi. Nam Cung Hành mỉm cười. Diệp Trần lắc đầu, ta không phải tới chơi, ta muốn tìm tiểu dượng tâm sự. Nga! Nam Cung Hành cười bảo bảo tưởng liêu nhân sinh vẫn là liêu lý tưởng tiểu dượng ngươi đứng đắn một chút lạc ta thật sự có chính sự diệp trần nói nam cung hành nghiêm mặt nói nguyện nghe kỹ càng tiểu dị cùng tiểu dượng tháng sau sơ liền phải xuất phát đi tần quốc ta cũng muốn đi nhưng ta mẫu hậu kiên quyết phản đối tổ mẫu cũng liên tiếp ta diệp trần nhăn lại tiểu mày nói ngươi mẫu hậu phản đối lý do là cái gì nam cung hành hỏi diệp trần thở dài một hơi bởi vì tổ mẫu liên tiếp ta mẫu hậu nói ta ra cửa bên ngoài, tổ mẫu tổng vì ta lo lắng, không thể một mà còn như vậy. Vậy ngươi bỏ được tổ mẫu sao? Nam Cung Hành hỏi lại. Diệp chân lắc đầu, ta cũng tưởng ở nhà nhiều bồi bồi tổ mẫu. Chính là, ta luyến tiếc tiểu gì, tiểu dượng cùng văn vãn, không nghị cùng các ngươi tách ra. Bảo bảo ngươi rất có tiền đồ, người khác đều phải làm lựa chọn, ngươi tưởng tất cả đều muốn. Bất quá nếu ngươi muốn nói, làm mang theo ngươi tổ mẫu, cha mẹ ngươi cùng tiểu đệ tất cả đều cùng nhau nói. Cũng không có khả năng, ngươi nương kia quan liền quá không được. Nàng quyết định sự, ai cũng không thể thay đổi. rằng thật sự, trong nhà ta duy nhất sợ người, chính là ngươi nương. Nam Cung Hành nhìn Diệp Trần nói. Diệp Trần liên tục gật đầu, ta cũng là. Ta nương sinh khí thật đáng sợ. Kia trước không nói ngươi nương có đồng ý hay không, ngươi cảm thấy mang ngươi tổ mẫu cùng tiểu đệ cùng nhau đi ra ngoài bôn ba thích hợp sao? Nam Cung Hành hỏi. Diệp Trần lắc đầu, không thích hợp, tổ mẫu tuổi lớn, tiểu đệ quá tiểu. Đã ở nhà mới tốt nhất. Vậy ngươi còn ở do dự cái gì? Nam Cung Hành cười hỏi, tưởng cùng ta lưu cái gì? Ta biết, lần này ta hẳn là lưu lại. Ta chỉ là tưởng cùng tiểu dượng thương nghị một chút, có thể hay không đem muội muội lưu tại gia Diệp Trần đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Nam Cung Hành hỏi. Nam Cung Hành khẽ hừ một tiếng, bảo bảo ngươi học hư phía trước những cái đó đều là trải trăn, cái này mới là trọng điểm đúng không? Diệp Trần cười hắc hắc, ta tưởng đi theo tiểu dượng đi ra ngoài chơi là thật sự lạc. Nhưng là tổ mẫu muốn cho ta ở nhà, ta muốn lưu lại bồi tổ mẫu. Ta nhất nhất luyến tiếp người, chính là tiểu dượng, chính là tiểu dượng lại không thể lưu lại, cho nên đem vãn vãn lưu lại đi. Vãn vãn lớn lên giống như tiểu dượng, ta nhìn đến vãn vãn, là có thể nhớ tới tiểu dượng. Nam cung hành cho Diệp Trần một cái đại đại xem thường, ngươi đoán ta tin sao? Tiểu dượng, đây là mẫu hậu giao cho ta nhiệm vụ, nếu là không thể đem vãn vãn lưu lại, mẫu hậu sẽ tấu ta. Ngươi lại không phải không biết nàng hào hung. Diệp Trần vẻ mặt hơi sợ biểu tình, hơn nữa mẫu hậu nói lúc trước làm tiểu gì cùng tiểu dượng đem ta mang đi suốt một năm, hiện tại các ngươi đến bồi thường nàng, làm muội muội đi theo chúng ta quá. Nghe tới, hợp tình hợp lý. Nam Cung Hành gật đầu, nhưng ta không đồng ý. Tiểu dượng các ngươi đi ra ngoài làm chính sự mang theo văn vãn, không có phương tiện hơn nữa không an toàn. Diệp Trần nói, lưu lại liền an toàn sao. Nam Cung Hành hỏi lại kia tiểu dượng cứ yên tâm làm ta lưu lại diệp trần ủy khuất mặt nam cung hành cười khẽ bảo bảo ngươi thật là lo dịp quỷ tài ta thua bất quá chuyện này ngươi tiểu gì định đoạt ta mẫu hậu nói nếu là tiểu gì không đồng ý luyến tiếp văn vãn vãn kia cũng không quan hệ tiểu dượng ngươi tự đi vội đi bao lâu đi rất xa đều hảo làm tiểu gì cùng vãn vãn lưu tại trong nhà diệp trần cười hì hì nói nam cung hành đỡ chán bảo bảo ngươi như vậy không phúc hậu a đều là ta mẫu hậu nói ai làm nàng là lao đại đâu diệp trần đi tới vỗ vô nam cung hành bả vai tiểu dượng yên tâm muội muội để lại cho ta tuyệt đối không thành vấn đề nga đúng rồi chuyện này nam cung ra già cũng là duy trì ta hắn nói như vậy hắn liền có thể thường xuyên tới xem muội muội ta cũng có thể mang theo hai cái muội muội đi đông tấn chơi diệp linh hạ buổi trở về nam cung văn thu hoạch pha phòng còn cấp trong phủ bọn nhỏ mua rất nhiều tiểu ngoạn ý nhi tiểu diệp tử ngươi tỷ làm bảo bảo lại đây cho ta biết Muốn cướp văn vãn. Nam cung hành vừa thấy Diệp Linh, liền mở miệng cáo trạng Diệp Linh gật đầu, hành a, đem hải tử lưu lại bái. Nam cung hành sửng sốt một chút, tiểu Diệp tử, văn vãn là ngươi thân sinh sao? Như vậy sảng khoái. Diệp Linh nhìn về phía đang ở cùng tiểu ngạo nguyện chơi văn vãn, văn vãn, về sau cùng ngươi gì cả cùng ca ca cùng nhau ngủ nghỉ sao? Văn vãn ngửa đầu hỏi, kia tỷ tỷ đâu? Đều ở một hối, còn có tiểu đệ. Diệp Linh cười nói Vãn vãn cười hì hì gật đầu, hảo nha hảo nha. Nam Cung Hành nhịu như mày, vãn vãn, cha cùng nương không ở nhà, muốn ra xa nhà, ngươi cũng có thể. Ta có thể. Vãn vãn điểm điểm đầu nhỏ, gì cả nói, ta có thể kêu nàng mẫu thân, kêu dược cha, giống nhau. Nam Cung Hành quay đầu lại hỏi Diệp Linh, ta có thể cùng ngươi tỉ đánh một trận sao. Diệp Linh gật đầu, ngươi đi. Tỉ của ta cũng sớm tưởng tấu ngươi. Nam Cung Hành lắc đầu, tính, từ chúng ta nhận thức đến hiện tại. Ngươi tỉ có đôi khi giống cha ngươi, có đôi khi giống ngươi nương, có đôi khi giống đại ca ngươi, ta từ trên người nàng có thể đồng thời cảm nhận được đến từ nhạc phụ nhạc mẫu cùng đại cứu ca uy hiếp, không thể chơi vào. Ta còn là tìm thời gian tấu bách lý túc một đốn càng được không? Bất quá tuy rằng nam cung hành vốn dĩ tính toán mang vãn văn đi, hiện tại muốn lưu lại, không tha không thể tránh được, nhưng giảng đạo lý, lúc trước diệp anh sảng khoái mà làm nam cung hành cùng diệp linh mang đi diệp trần lâu như vậy hiện tại nam cung hành cũng không hảo cự tuyệt diệp anh hảo ý diệp trần chính là nam cung hành cùng diệp linh nhi tử cùng lý vãn vãn cũng là diệp anh cùng bách lý túc nữ nhi nhưng thật ra không có gì không yên tâm hiện giờ hiển lộ băng sơn một góc tần quốc đích sát so mặc vần quốc bên kia hung hiểm rất nhiều tân tiểu dễ là cần thiết mang đi tần trưng cùng như ý con lúc tuổi già không có khả năng giao cho người khác chiếu cố vãn vãn lưu lại kỳ thật là chuyện tốt mà vãn vãn cùng diệp trần giống nhau trước nay cũng đều không dính người Mông Ngao cùng băng nguyệt thành thần, hắn khẳng định muốn đi theo đi Tần quốc, nhưng Mông Tịnh cùng Tô Đường đối với tiếp tục lưu tại trong nhà, vẫn là đi theo nam cung hành cùng Diệp Linh đi, sinh ra khác nhau. Mông Tịnh không phải không muốn đi, là không nghĩ mang theo tuổi nhỏ hài tử trở thành nam cung hành cùng Diệp Linh chói buộc. Nhưng Tô Đường lần trước lưu lại, lần này ra cửa dục vọng đặc biệt mãnh liệt, lại không chịu cùng Mông Tịnh cùng Nhi tử tách ra. Cuối cùng hai vợ chồng giận dỗi, Tô Đường tốn Diệp Linh qua đi điều giải. Mông Tỷ tỷ. Lần này cần không phải nghe Tô Đường. Đến lúc đó các ngươi chủ yếu phụ trách chiếu cô hài tử, không chỉ có tiểu đường, còn có tiểu dễ đâu. Chuyến này đi ra ngoài, Mông Tỷ Tỷ ở nói, liền càng ổn thỏa. Diệp Linh cười nói, Tô Đường theo một câu, còn có Vãn Vãn bảo bối. Diệp Linh lắc đầu, nhà ta Vãn Vãn để lại cho tỷ của ta. Như vậy sao được? Các ngươi bỏ được? Ta không bỏ được. Tiểu Đường cũng không bỏ được. Tô Đường tỏ vẻ phản đối. Diệp Linh cười hỏi, nếu không Ngươi đi tìm ta tỉ đánh nhau. Tô đường sắc mặt quá dị, tính tính, ngươi tỷ quá hung, hiện tại ta thật đúng là chưa chắc có thể đánh thắng được nàng. Mỗi ngày thét to muốn cùng nam cung hành một mình đấu, đến bây giờ đều quản diệp linh kêu quỷ nha đầu tô đường, chưa bao giờ dám ở diệp anh trước mặt lô mãng. Đến nỗi tô đường theo như lời diệp anh thực lực, đích xác như thế. Nàng cũng không chậm trễ tu luyện, làm diệp thịnh trưởng nữ, nàng thiên phú cũng không ở diệp linh dưới, chỉ là bởi vì gia đình biến cố, sau lại lại bị thương, sinh con chậm trễ đã nhiều năm phong bất dịch nghiên cứu ra tới đoạt người công lực cổ đã chia sẻ cấp diệp anh tuy rằng phong bất dịch dùng tác dụng phụ cực đại nhưng đó là bởi vì hắn thân thể quá yếu thực lực bằng không đối cao thủ tới nói thứ đồ kia tuyệt đối là trí bảo hôm qua diệp anh nói về sau trở lên môn gây hấn người đem may mắn thể nghiệm hoàn toàn mới cách chết vì thế về đi ra ngoài sự thực mau liền định ra tới ba tháng cuối cùng một ngày ánh mặt trời sáng lạ. phương nguyên trường ngưỡng làm một đốn phong phú gia yến vì ngày mai sắp rời đi người thực tiễn tiểu hài tử ngây thơ còn không hiểu ly biệt tất cả đều vây quanh diệp trần cười ai nháo a. diệp trần cấp sắp phân biệt tiểu thúc thúc tần tiểu dễ cùng tiểu đường đệ đệ một người chuẩn bị một phần lễ vật là hắn thân thủ điêu khắc hộ thân ngọc phù trước kia minh thị cấp diệp trần đã làm diệp trần cấp tần tiểu dễ cùng tiểu đường mang lên dặn dò bọn họ không cần hai xuống tô tiểu đường méo ngọc phù đưa vào trong miệng diệp trần vội vàng túm ra tới cười nói. Tiểu đường đệ đệ, cái này không thể ăn, ca ca cho ngươi lấy ăn ngon. Tô tiểu đường vẻ mặt ngốc manh gật đầu. Bên kia tô đường nương men say, đang ở cao đàm khoát luận, lần này ra cửa hắn muốn làm một phen đại sự, đẩy ngã Tần quốc, làm như yên hôi phi yên diệt, đến lúc đó đều nghe hắn chỉ huy vân vân. Mông tịnh bóp tô đường eo, có chút ngượng ngùng mà giải thích, tướng công hắn là ở nhà bị đè nén lâu lắm, nói hiệu nói vượng, đừng để ý đến hắn. Tô đường ôm mông tịnh, lắc đầu, ta không có nói bậy. Tức phụ nhi. Đến lúc đó lộng chết như yên, ngươi đảm đương nữ hoàng. Ta, ta cho ngươi đương hoàng phu. Ngắm lại liền hảo có ý tứ. Ha ha ha ha. Mông tịnh giờ khóc dở cười, nam cung hành khỏe môi hơi câu. Tô đường, cái này ý tưởng không tồi, ta duy chỉ ngươi. Bất qua hiến hội luôn là một tán. Diệp Anh đơn độc theo Diệp Linh cùng Diệp Tinh qua đi nói chuyện. Diệp Tinh đối với rốt cuộc có thể đi theo Diệp Linh đi ra ngoài lang bạc chuyện này thực hưng phấn. Diệp Anh vì hắn sửa sang lại một chút quần áo gõ một chút hắn đầu, thần sắc nghiêm túc mà nói, ra cửa bên ngoài, không cần tự chủ trương. Nghe ngươi nhị tỷ nói, mặc chạy loạn, mặc xúc động, mặc dễ tin người xa lạ. Là đại tỷ. Diệp Tinh nghiêm túc gật đầu. Diệp Anh nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh mỉm cười, là đại tỷ. Ta nói cái gì, ngươi chính là. Diệp Anh khẽ hừ một tiếng. Đại tỷ nói cái gì đều là, không nói cũng là. Diệp Linh làm ngoan ngoãn trạng. Diệp Anh hơi hơi thở dài một hơi nói thời gian quá đến thật nhanh chỉ trước mắt các ngươi đều lớn như vậy cha mẹ không ở mặc kệ các ngươi đi đến nơi nào nhớ rõ ta ở nhà chờ các ngươi trở về diệp linh cùng diệp tinh đồng loạt gật đầu tỏ vẻ bọn họ đều là nghe lời hảo hải tử ngày mai sáng sớm liền phải xuất phát buổi tối nam cung hành tưởng nhiều cùng vãn vãn chơi trong chốc lát kết quả vãn vã nhưng vãn nhưng oan đến giờ nhi liền mây, đầu nhỏ một chút một chút căn bản không nghe nam cung hành đang nói cái gì vô tâm không phổi tiểu ra hỏa nam cung hành nhẹ nhàng méo một chút vãn vãn cái mũi nhỏ đem nàng gông cái hảo tiểu hoa bị ở nàng cái chán hôn hôn nhìn không chớp mắt mà nhìn nếu không ta cùng nghĩa phụ đi tân quốc ngươi lưu tại trong nhà mang hải tử diệp linh cười đề nghị nam cung hành đầu lắc lắc không được vạn nhất ngươi bị người quải chạy làm sao bây giờ hôm sau ngày mới lượng diệp anh lại đây tiếp vãn vãn tiến cung đi trụ bách lý túc vỗ độ ngược đối nam cung hành bảo đảm muội phu ngươi yên tâm đi Về sau vãn vãn chính là nữ nhi của ta. Nam Cung Hành dùng một cái đại đại xem thường trả lời Bách Lý Túc. Tuy nói luôn là thúc giục Tống Thanh Vũ nên thành ra, suốt ruột ôm tôn tử, nhưng Tống Thanh Vũ một cái cha hai cái nương tới rồi ly biệt thời điểm, đối hắn dặn dò cũng chỉ một sự kiện, hảo hảo bảo trọng, sớm ngày trở về. Nam Cung Ngự cùng Nam Cung Văn cùng với Phương Nguyên, ngày mai sẽ khởi hành rời đi Tây Hạ Quốc, hồi đồng tấn đi. Người trong nhà chỉ đưa đến cổng lớn, Nam Cung Ngự đối Nam Cung Hành nói, Ngươi mấy năm nay tổng ở nơi nơi chạy, nhớ rõ sớm một chút về nhà tới. Lao Nam yên tâm, ta sẽ sớm một chút trở về. Nam cung hành cho Nam cung ngự một cái đại đại ôm. Chỉ ách nô bồi Diệp Trần, đưa đến ngoài thành. Bảo bảo, chiếu cố hảo mội mội cùng đệ đệ, nghe ngươi nương nói. Nam cung hành xoa xoa Diệp Trần đầu nhỏ. Tiểu dượng yên tâm, ta sẽ... Diệp Trần nghiêm túc gật đầu. Nhìn theo đoàn người biến mất ở trong tầm mắt, Diệp Trần mới thu hồi ánh mắt, có chút tiếc nuối mà nói Đáng tiếc lúc này không thể đi theo Tiểu Di cùng Tiểu Dượng đi ra ngoài chơi. Ách Nô khẽ vuốt Diệp Trần đầu nhỏ lấy kỳ an ủi, Diệp Trần lại cười, không có việc gì, tổ mẫu vui vẻ liền được rồi. Hơn nữa lần trước đi ra ngoài, Tiểu Di mọi chuyện đều lấy bảo hộ ta vì trước, kỳ thật có chút bó tay bó chân. Ta phải hảo hảo luyện công, cùng nương học y nghệ thuật, trở lại lớn lên một chút, liền có thể bảo hộ các ngươi. Ách ra ra, chúng ta về nhà đi thôi. Ách Nô thần sắc vui mừng, gật gật đầu. Mang theo Diệp Trần về nhà đi. Ninh Vương trong phủ chỉ còn lại có Tống Giang ôn mẫn Tiết Thị cùng Vân Tu, mặt khác còn có hoàn Nhan Đu mẹ con. Vì bảo hộ bọn họ, cũng không nghĩ làm bọn nhỏ tách ra, hơn nữa lúc trước diễm Vệ song tử hiện thân khi mọi người đều thấy được cơ quan lợi hại chỗ, Diệp Anh cùng Minh Thị Thương nghị qua đi, bọn họ đều chuyển đến Ninh Vương phủ trụ, tăng mạnh phòng ngự. Chỉ bách Lý Túc mỗi ngày đến trong cung đi đi làm. Hôm sau Nam Cung Ngự mang theo Nam Cung Văn cùng Phương Nguyên rời đi về nước diệp anh cùng bách lý túc mặt khác gan bài cao thủ đi theo hộ tống diệp linh cùng nam cung hành rời đi sau vãn vãn hỏi quá bọn họ bất quá vẫn chưa khóc náo diệp anh đối diệp trần cho tới nay đều thiên nghiêm khắc nhưng đối vãn vãn là thiên kiều bách sùng diệp trần đối này tỏ vẻ nên như vậy chờ nhà hắn tiểu đệ diệp cần hiểu chuyện cũng muốn dạy hắn kiên cường độc lập còn có cần thiết sùng tỷ tỷ tháng tư đế đoàn người đến ngàn diệp thành dừng lại một đêm mua sắm cũng đủ vật tư sau đi thuyền ra biển Tần Quốc ở mặt khác một mảnh đại lục, cùng mặt Vân Quốc ở bất đồng phương hướng, thả cách xa nhau xa hơn một ít, Tần Trưng nói đại khái yêu cầu hơn hai tháng thuyền trình. Ra biển ba ngày sau sáng sớm, Tần Trưng ôm như ý đứng ở đầu thuyền, thanh phong thổi rối loạn bọn họ đầu tóc, hai người lặng lặng nhìn xa cố hương phương hướng, nhất thời không nói gì. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, suy nghĩ cái gì? Diệp Linh mỉm cười xuất hiện ở bọn họ phía sau. Như ý thanh âm mềm nhẹ mà kiên định, rời đi nơi đó khi, ta phát quá thể. Cùng như yên cuộc đời này nếu là lại tương phủng, định làm nàng không được chết giả. 351 này con thuyền, là của ta. Hai tháng sau. Hải cảnh nhìn chán, cá biển an thiền, tô đường buồn bực mà nhảy thuyền. Thật nhẹ đi xuống bơi lội, bằng không cảm giác muốn mốc meo. Có cá mập. Nam cung hành kinh hô. Tô tiểu đường cươi ở Nam cung hành trên cổ, đi theo kêu, cá mập. Đại cá mập. Tô đường hoảng không ngừng mà từ trong biển đi lên, quay đầu lại xem, mặt biển yên lặng. Nơi nào tới cám mập? Nam Cung lao thất, ngươi có bệnh a Tô Đường tức giận. Cha, có bệnh. Tô Tiểu Đường ai đầu nhỏ, vẻ mặt nghi hoặc. Nam Cung ngự tươi cười sung sướng, Tiểu Đường nói đúng, cha ngươi rất lớn có bệnh. Bệnh gì đâu? Tô Tiểu Đường hỏi. Tô Đường vén tay háo lên, lại đây chảo Tô Tiểu Đường. Nam Cung hành ôm hắn liền chạy, Tô Đường ở phía sau truy, Tô Tiểu Đường mừng rỡ cười Khanh khách. Cuối cùng cuối cùng. Nam Cung hành nói, Tiểu Đường cha ngươi quần áo ướt làm sao bây giờ sẽ nhiễm phong hàn tô tiểu đường cười hì hì nói vậy phơi khô nha sau đó tô tiểu đường vui vẻ mà vỗ tay nhỏ nhìn nam cung hành đem tô đường cả người treo ở cao cao cột buồm thượng phơi nắng bị nam cung hành hạ nhuyễn cân tán tô đường theo gió phiêu a phiêu đãng a đãng đôi mắt chừng đến lưu viên nhi lại cái gì thanh âm đều phát không ra bởi vì không chỉ là nhuyễn cân tán tô tiểu đường ngọt ngào mà nói một câu nghĩa phụ thật là lợi hại nga Tô Đường lập tức chỉ có một cảm giác, muốn chết một chút. Mông Tịnh ra tới tìm Tô Đường cùng hài tử, liền thấy Nam Cung Hành đang ở cùng Tô Tiểu Đường vui sướng chơi đùa. Tiểu Đường, cha ngươi đâu? Mông Tịnh ý cười ôn nu. Tô Tiểu Đường vẻ mặt ngốc manh mà nói, cha đi trong biển, giống cá giống nhau, du a du. Mông Tịnh lắc đầu, này Tô Đường, nói muốn nhảy xuống biển bơi lội thật đúng là đi, không bớt lo, mặc kệ hắn. Mông Tịnh lại trở về, độc lưu Tô Đường ở chỗ cao trông ngọn con mắt nhưng mà cũng không có cái gì dùng thấy mông tịnh biến mất ở trong tâm mắt tô tiểu đường ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn tô đường vui vẻ mà nói nghĩa phụ nói cha thích nhất chơi chơi trốn tìm nương đều tìm không thấy cha hảo hảo chơi nha tô đường xem thường phiên tới rồi bầu trời đi nay sú nhi tử ngây ngốc đều bị nam cung hành cấp dạy hư liên ở tô đường yên lặng mà nghĩ đến trả thù nam cung hành đệ thập loại biện pháp thời điểm một trận gió thổi tới hắn thân mình đánh cái toàn nhi chuyển hướng một cái khác phương hướng ánh vào mi mắt điểm đen làm hắn đôi mắt hơi co lại là một con thuyền không nhỏ thuyền thực xa hoa đang ở dần dần tới gần tô đường đi xuống xem tưởng nhắc nhở nam cung hành há mồm lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm tô tiểu đường nhăn lại tiểu mày nghĩa phụ cha giống như ở khóc đâu có phải hay không quá cao hắn sợ hãi nam cung hành ngẩng đầu thấy tô đường hướng hắn liều mạng liếc mắt đưa tình nhi liền theo tô đường tầm mắt nhìn qua đi cùng lúc đó phụ trách điều tra thuộc hạ tiến đến bẩm báo có con thuyền tới gần tô đường cảm giác đôi mắt đều phải rút gần, cột lấy hắn dây thường không hề dấu hiệu mà đứt gãy hắn thân thể không chịu khống chế mà tạm xuống dưới sắp cùng mặt đất thân mật tiếp xúc thời điểm nam cung hành chân một câu lại một đá tô đường gục cục mà đánh lan nhi lăn đến trong một góc tô tiểu đường đặng đặng đặng chạy tới tay nhỏ cầm hai viên dược đút cho tô đường ăn tô đường duỗi tay ôm lấy tô tiểu đường hảo một hồi xoa nắn về sau không chuẩn nghe nam cung lao thất tên hôn đằng kia người là ta nhi tử ta cũng là nghĩa phụ nhi tử. Tô tiểu đường vui vẻ mà ghé vào tô đường trên người nói. Tô đường một cái cá chép lộn mình, ôm tô tiểu đường đứng lên, nơi nhìn đến đã không có nam cung hành thân ảnh. Tô tiểu đường ở tô đường bên thai thần bí hề hề mà nói, nghĩa phụ nói, kế tiếp sự, làm cha làm chủ Nga. Tô đường nhướng mày, híp mắt nhìn đã không đủ trăm mét thuyền, khoe môi gợi lên một mạt khoe khoang độ cung, ta liền nói, thời khắc mấu chốt phải dựa ta. Chế chút nhi lại tìm nam cung láo thất tính sổ. nhi tử. Chuẩn bị đánh nhau. Nam cung hành thuyền tốc độ không giảm, mà mặt khác một con thuyền mục tiêu minh xác càng ngày càng gần. Một cái áo xám lao giả xuất hiện ở đầu thuyền, cao giọng nói, đối diện trên thuyền là người phương nào, hãy xưng tên ra. Tô đường cười lạnh, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, lao tử chính là ngươi ra ra. Trên biển tương phùng, các đi các lộ, thường ăn không có việc gì. Đối phương chủ động thò qua tới, nhưng đừng nghĩ làm tô đường khách khí có lễ. Áo xám lao giả hừ lạnh một tiếng, thật lớn khẩu khí người mới có khẩu khí người còn có nấm chân toàn thân đều là mùi hôi tô đường ngữ khí kia kêu, kêu một cái tiêu ngạo cùng vọng cha người ngửi được lạc. tô tiểu đường tò mò hỏi tô đường khỏe miệng hơi chịu nhéo một chút tô tiểu đường cái mũi nhìn áo xám lao giả phía sau xuất hiện một người tuổi trẻ hồng y hiền nam tử mặc phát rũ vai khuôn mặt trắng nõn quần áo phiêu rợn ngũ quan âm nu. bốn mắt nhìn nhau âm nu nam tử khinh miệt tầm mắt từ tô đường trên người rời đi nhìn quét tô đường nơi thuyền lớn Kinh phiêu phiêu mà nói một câu, thuyền không tồi. Dứt lời xoay người rời đi. Áo xám lao giả ra lệnh một tiếng, phía sau xuất hiện một loạt cầm trong tay cung tiễn nam nhân, đã đáp cung thượng huyền, kể hết nhắm chuẩn tô đường. Tô đường trực tiếp bạo thô khẩu, cái gì tiện nhân cũng dám đoạt hắn thuyền. Đem tô tiểu đường hướng phía sau một ném, tô tiểu đường rơi vào nam cung hành trong lòng ngực, biến mất ở bong tàu thượng. Tô đường đứng thẳng chưa động, hắn tay ở mép thuyền nội sườn ấn một chút nam cung hành cùng diệp linh cấp trên con thuyền này thêm phòng ngự cơ quan nhỏ vào chỗ ở đối phương mũi tên rời cung thời điểm tô đường cười lạnh kéo một cây dây thừng ngay sau đó càng nhiều mũi tên từ trên mép thuyền lỗ nhỏ lấy cực nhanh tốc độ bắn ra tô đường túi người nhẹ nhàng tránh đi bắn lại đây mũi tên đối phương người trên thuyền đối với bên này bắn xuyên qua mũi tên cũng vẫn chưa đặt ở trong mắt kể hết đánh rớt rồi sau đó một chi châm hừng hực liệt hỏa mũi tên từ tô đường phía sau phá phong mà ra Nhắm ngay áo xám lao giả ngực, áo xám lao giả thần sắc cả kinh, theo bản năng mà nghiêng người né tránh, kia chi mũi tên bắn chúng bong tàu, sau đó, hỏa thế nhanh chóng lan tràn mở ra. Bởi vì tô đường đệ nhất sóng bắn ra đi mũi tên, không vì công kích, chỉ vì đưa du. Mũi tên trống rỗng, bên trong đều là dầu cây trầu, kiếm đôi linh vũ bị dầu cây trầu tầm quá, chính là lời dẫn. Diệp Linh nói, phàm là gặp phải một chế địch thuyền, vua hắn, hỏa công tốt nhất. Tô Đường nhìn đối diện trên thuyền những người đó hốt hoảng tứ tán, chạy ra đống lửa, tức muốn hộp máu mà kêu dập tắt lửa. Lúc này, Tô Đường vui vẻ nhất sự, đương nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu, mặt chữ ý tứ, lại hướng đối diện trên thuyền mặt khác vị trí bắn mấy chi hỏa tiện qua đi, gió biển tiệm đại, trên thuyền khói đặc lên không, ánh lửa nổi lên bốn phía. Một con thuyền thuyền nhỏ chở kia Hồng Y âm nhu nam tử cùng áo xám lao giả, như rời cung mũi tên giống nhau rời đi. Mặt khác thuộc hạ cứu thuyền vô vọng. Sôi nổi nhảy vào trong biển biến mất bóng dáng. Tô đại ca, không truy sao. Diệp tinh xuất hiện ở tô đường phía sau.